Mỹ cũng sẽ không sợ hãi một cái yếu nhất quốc gia hoàng thất, bên người người lập tức phụ họa nói biện pháp hảo, phùng đến ninh tử Mỹ ngần cổ, giống chỉ khai bình khổng tước. Thật là thiên chân, kia nữ hải trên người có một đạo thần tôn đỉnh hồn thức che chở, những người đó nếu là thật động thủ, tuyệt đối không chiếm được cái gì chỗ tốt. Lạc thần khinh miệt nói, thần tôn đỉnh hồn thức, hoàng gia quả nhiên là danh tác, vì bảo hộ cái này trận pháp sư bỏ vốn gốc ca. Thần, đợi lát nữa không đến ta nguy hiểm thời điểm, ngươi không cần ra tay Thẩm Lăng Nhi vừa dứt lời, Long có sở cảm nhận thấy được tựa hồ có người nhìn chằm chằm chính mình. Đột nhiên ngẩng đầu đối diện Thượng Ninh Tử Mị chăm chú nhìn chính mình ánh mắt tia lạnh băng trong ánh mắt, kẹp nồng đậm sắc khí. Xem ra bị phát hiện, Thẩm Lăng Nhi vô. 87 không trung phù đảo, cái gọi là cười cười, nay tươi cười dừng ở Ninh Tử Mị trong mắt biến thành khiêu khích dí tứ, trong lòng càng là khí phách khó bình. Vốn dĩ nàng chỉ là tùy ý vừa thấy, không nghĩ tới thế nhưng làm nàng nhìn đến ngày ấy kinh vi thiên nhân nam tử. Chính là, nàng còn không có tới kịp cao hứng, liền phát hiện cái kia nam tử trong lòng lực, thế nhưng còn có một nữ nhân. Tuy rằng nàng kia diện bạo cũng không tồi, nhưng là cùng chính mình so liền kém xa. Cũng dám câu dẫn nàng nhìn chúng người, thật là tìm chết. Vốn di tập kích người khác người linh lực, đông nhiên xoay phương hướng, hướng về thẩm lăng nhi đánh út lại, đột nhiên sinh biến, lệnh người giật mình. Ai cũng không nghĩ tới ninh tử Mỹ cư nhiên sẽ không hề dấu hiệu công kích thẩm lăng nhi. Dưới tình thế cấp bách lạc thần dối tay vòng lấy thẩm lăng nhi eo, đem nảy hộ ở sau người, ngạnh sinh sinh thế nàng chắn này nhất chiêu, khỏe miệng tràn ra màu tươi, tích nhỏ giọt ở trước ngực, giống như trời đông giá rét hoa mai kiểu diễm nở rộ. Sau lưng một bàn tay trùng một đạo màu trắng linh lực, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đánh út về phía ninh tử Mỹ. Vâng! Ninh tử Mỹ đột nhiên đánh lén, tức khắc làm tình thế đại biến. Lạc thần che chở thẩm lăng nhi chính mình lại bị thương kia nồng đậm huyết tinh khí vị làm Thẩm Lăng Nhi sắc mặt đều biến đen. Nếu là trong lòng không để bụng một người thời điểm, hắn vì ngươi bị thương, ngươi chỉ biết cảm thấy hay nấy, nhưng nếu là đương ngươi đem một người để ở trong lòng thời điểm, liền giống như thương ở hắn thân, đau ở mình thân, đau đớn khó nhịp. Lăng Nhi, như thế nào? Có hay không thương đến nơi nào? Lạc thần lo lắng hỏi, trong thanh âm mang theo chính hắn đều không có phát giác khẩn trương. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy trong lòng ấm áp, người nam nhân này à? Rõ ràng bị thương chính là chính hắn, lại lo lắng tới hỏi nàng. Ta không có việc gì, ngươi như thế nào? Thẩm lăng nhi xoay người lại. Nhìn đến lạc thần phía sau lưng miệng vết thương, mắt vượng trung hàn quang chật lóe, lấy ra đan dược lập tức cấp lạc thần an bảo. Ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa, lạc thần tùy tay ném ra một đạo linh lực, đại ninh tử mị căn bản không có đánh trả chi lực. Lúc này, chật vật từ trên mặt đất đứng lên, quần áo phá, tóc rối loạn, khỏe miệng không ngừng, có máu tươi ra. Nhìn thầm lăng nhi ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, mà nhìn về phía lạc thần ánh mắt lại mang theo một kia lo lắng. Nàng không nghĩ tới, cái kia cao lãnh nam nhân thế nhưng sẽ dùng thân thể của mình đi che chở cái kia tiện nữ nhân. Cái này nhận chi, làm nàng ghen ghét phát cuồng. Người chung quanh, lúc này cũng đều ngừng tay tới. Không vì cái gì khác, thật sự là vừa rồi lạc thần kia nói công kích quá mức cường hãn, tuy rằng mục tiêu là ninh tử Mỹ, chính là rất nhiều ly nàng gần người đều bị lan đến nghiêm trọng nhất đó là Ninh Tử Mỹ bên người bốn cái mỹ tỷ. Lúc này hình tượng so Ninh Tử Mỹ cường không bao nhiêu, bởi vì Ninh Tử Mỹ trộn lẫn. Nguyệt Thoáng Ánh cũng phát hiện Thẩm Lăng Nhi cùng là thần. Nguyên Lai like ở nhìn đến Thẩm Lăng Nhi khi trên mặt chợt lóe mà qua hóa độc, lại chạm đến nói lạc thần kia trương yêu nghiệt Tuấn Nha khi, trực tiếp xem trợn tròn mắt, thậm chí lỗ mũi Chung không chịu khống chế lưu lại hai điều tâm sông hồng, làm Chung Quanh Nam sĩ thấy trong mắt đều mang theo một tia chán ghét, người cái tiện nữ nhân. Cũng dám câu dẫn ta nam nhân, thật là không biết xấu hổ. Không đợi Nguyệt oánh oánh hoàn hồn, Ninh tử Mỹ chật vật chỉ vào Thẩm Lăng Nhi cả giận nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy một đốn, sau đó khí cực phản cười, câu dẫn ngươi nam nhân. Ngươi là đang nói đùa sao? Ừ, nếu không phải ngươi, hắn như thế nào khả năng bị thương? Ninh tử Mỹ hung hăng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi thật sự cảm thấy hết trôi nói rồi, não tàn ở bất luận cái gì địa phương đều là không thiếu a, Cái này Ninh tiên tử trước kia còn biết trang một chút bạch liên hoa hiện tại thấy nam nhân liền trang đều quên mất thật là tàn thực hoàn toàn a linh tỷ tỷ người nọ là nguy thánh thánh cuối cùng phục hồi tinh thần lại phát giác đến chính mình thế nhưng hoa si chảy máu mũi vội vàng lấy ra khăn tay trả lau sạch sẽ mới đi đến linh tử mỹ bên người tuổi vô tình hỏi hừ đều là cái kia tiện nữ nhân ta buồn cùng vị kia công tử cùng nhau đi vào nam phong thành nếu không phải nàng câu dẫn công tử hiện tại như thế nào khả năng cùng nàng ở bên nhau. Ninh tử Mỹ tuy rằng cũng không quen nhìn Nguyệt oánh oánh, nhưng là này sẽ, nàng càng chán ghét thẩm lăng nhi. Thì ra là thế, ta xem nàng cũng không phải cái gì thứ tốt, bằng không cũng sẽ không câu dẫn người khác. Nguyệt oánh oánh nói chuyện, ánh mắt lại là một khắc cũng không có từ lạc thần trên người rời đi. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế tuấn Mỹ nam nhân, mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải hắn làm chính mình phò mã. Vô tâm cung nàng hiện tại không dám đắc tội, Nhưng là kẻ hèn một cái tiện nữ nhân nàng lại không sợ. Tốt nhất hiện tại nàng cùng ninh tử Mỹ hai người đánh lên tới. Sau đó, nàng liền có thể ngư ông đắc lợi, như vậy, nam nhân kia cuối cùng nhất định sẽ là chính mình. Nghĩ đến đây, nguyệt oánh ánh khỏe miệng dơ lên độ cung có chút cao. Thẩm lăng nhi vô ngữ nhìn đối diện hai người, lạc thân ánh mắt tắc vẫn luôn dừng ở thẩm lăng nhi trên người, đến nỗi cái khác nữ nhân, ở trong mắt hắn đều là phân. Nếu, ngươi nói hắn là ngươi nam nhân, vậy chạy nhanh mang đi đi. Thẩm Lăng Nhi châm trọc nhìn hai cái ngu ngốc nữ nhân nói. Lạc thân ôm nàng eo thon tay hơi hơi dùng chút lực, trừng phạt nàng tùy tiện nói bậy đại giới. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng vừa kéo, nàng dễ dàng sao. Nàng này không phải tìm cơ hội đoạt bảo sao. Bởi vì mọi người ở đây dừng lại xem náo nhiệt thời điểm, kia viên vừa rồi còn phiêu ở giữa không trung màu xanh lục hạt châu, lúc này đã rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa liền ở nàng không xa địa phương. Cho nên nàng mới cố ý cùng các nàng nói vài câu. Tự nhiên là vì hấp dẫn đại gia lực chú ý, sau đó, làm bao quanh nhân cơ hội cấp đi hạt châu. Công tử, ngươi không cần bị nữ nhân này cấp lửa. Vẫn là đến ta bên người đến đây đi. Quả nhiên, ninh tử Mỹ thấy thẩm lăng nhi nói như thế, liền liếc mắt đưa tình đối với lạc thần nói, thanh âm kêu nghe một bên nam tử, cả người run lên. Lan! Lạc thần xem cũng chưa xem một cái, chỉ là một chữ, liền làm người trung quanh cảm giác như truy hàn hầm trung. Ninh tử Mỹ nghe vậy. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới Lạc Thần Thế, nhưng liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Một bên nguyệt tánh gánh càng là bị Lạc Thần loại này Lánh khốc khí chất hấp dẫn ở càng thêm kiên định muốn cho Lạc Thần đương phò mã ý tưởng. "Cha, cái kia xấu nữ nhân là ai a?" Bị đàn đàn ôm vào trong ngực tiểu thiên nhìn Lạc Thần mắt to chớp chớp hỏi. Thanh âm anh, nháy mắt làm người chung quanh từ trời đông giá rét tới rồi mùa xuân. Ngông "Ngô nô, lớn lên thật xấu a?" Mẫu thân như thế nào bên ngoài nữ nhân đều trương như thế xấu A Về sau ta nhưng như thế nào tìm tức phụ A Lạc tiểu thiên từ đản đản trong lòng ngực bò đến thẩm lăng nhi trong lòng ngực, manh manh hỏi. Mọi người mặc. Nay thật đúng là nhìn cũng liền hai, ba tuổi bộ dáng, như thế tiểu liền tưởng tức phụ thật sự hào sao. ân Không quan hệ, tiểu thiên trường đại nương thân, nhất định cho ngươi tìm cái xinh đẹp tức phụ. Thẩm lăng nhi ôm tiểu manh hoa nhẹ nhàng nói. Lạc thân nhìn bên người một lớn một nhỏ. Cả người đều trở nên ôn nhu đi lên Xem một bên Nguyệt Thoánh ánh nước miếng đều phải chảy ra Mà bao quanh ở Tiểu Thiên xuất hiện thời điểm Liền thừa dịp đại gia không chú ý lẻn đến màu xanh lục hạt châu biên Một ngụm ngầm lên liền chạy Không tốt, bảo vật bị cướp đi Chờ đã có người phát hiện thời điểm Bao quanh đã vụt ra rất xa Có chút người không kịp tiếp tục xem náo nhiệt Liền đuổi theo Ninh tử Mỹ hung hăng nhìn thẩm lăng nhi liếc mắt một cái Biết hôm nay tiếp tục lưu lại cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Quyết định tạm thời rời đi, dù sao chỉ cần chờ đến vào thiên một học viện, nàng có rất nhiều cơ hội diện trừ thẩm lăng nhi. Không sai, lúc này đây nàng cũng là vì tiến vào thiên một học viện. Bởi vì nàng sư phụ đã bị sư tổ đưa tới thần giới, sư phụ trước khi đi làm nàng ngày qua một học viện phó viện trưởng. Thiên một học viện phó viện trưởng là nàng sư phó sư tỷ, cũng chính là nàng sư bá. Nghe nói sư bá cả đời chưa bao giờ thu đồ đệ, lúc này đây nàng ngày qua một học viện đó là hy vọng có thể được đến sư bá trợ rút. Mau chóng tăng lên thực lực đi thần giới tìm sư phụ của mình. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua lạc thần, mang theo bên người người xoay người rời đi. Nguyệt oánh oánh vừa thấy linh tử Mỹ rời đi, chính mình cũng không dám một người lưu lại. Rốt cuộc, vừa rồi lạc thần nào một kích nàng là thấy được. Nàng tuy rằng coi trọng lạc thần, nhưng là, nếu cái này nam tử cùng nữ nhân kia ở bên nhau, vậy nhất định sẽ đi thiên một học viện, đến lúc đó, nàng mới nghĩ cách, làm hắn chú ý tới chính mình đó là, nghĩ đến đây, cũng rời đi. Bất quả nháy mắt, vốn đang nơi nơi đều là người địa phương, liền dư lại bọn họ một nhà ba người cùng đản đản đứng ở chỗ này. Đều đi rồi đâu, chúng ta tựa hồ không phải thực tay hoang nên đâu. thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn lạc thần cùng đản đản nói. Đều là chút dâu riêng người. Lăng Nhi, yêu cầu để ý tới. Lạc thần không sao cả nói. Chủ nhân, ta đã trở về. Dứt lời, bao quanh nho nhỏ thân mình chạy tới, vừa định nhảy vào thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực. Phát hiện chính mình vị trí bị Tiểu Thiên cấp chiếm lĩnh, có chút ú ám nhìn Tiểu Thiên, sau đó, ngoan ngoãn ngừng ở Thẩm Lăng Nhi bên chân. Đồ vật đâu? Thẩm Lăng Nhi cúi đầu sách lên đoàn đoàn viên viên thân mình hỏi. a chủ nhân, người miễn bàn ta, đi hết đi hết. Bao quanh bị Thẩm Lăng Nhi dẫn theo, nháy mắt tạt bao. Thiết, chúng ta lại không phải không thấy quá, thẹn thùng cái gì a? Tiểu Thiên mềm mại thanh âm nói. Thẩm Lăng Nhi không để ý tới bao quanh tạt bao trực tiếp lấy quá nó đưa qua màu xanh lục hạt châu, Sau đó đem nó ném cho một bên đàn đàn, ai biết đàn đàn nhìn đến bao quanh bị thẩm lăng nhi ném lại đây. Không có đi tiếp theo, ngược lại hướng bên cạnh một trốn, cho nên, bao quanh bi kịch. Lập tức liền rớt tới rồi trên mặt đất, rơi bốn chân triều thượng thẳng gào to. Trọng! Thẩm lăng nhi mới vừa nhìn về phía đàn đàn, hắn liền lệnh lùng ném ra một cái đơn âm. Thẩm lăng nhi hết trô nói rồi, cái gì trọng? Ngươi rõ ràng chính là thói ở sạch hành sao có một con có nghiêm trọng thói ở sạch cao lanh thu thú quả nhiên là chịu không nổi a thu hồi ánh mắt thẩm lăng nhi lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên tay hạt châu mặt trên tiểu thiên cái này đợi lát nữa ngươi lấy đi và hỏi một chút huyền vũ hiện tại có thể sử dụng sao thẩm lăng nhi đem lõa này lục quang hạt châu đưa cho tiểu thiên nói phía trước mấy viên hạt châu là ở nàng ở trong thân thể sau lại xin tiểu thiên lúc sau kia cái hoa mai mới có thể dừng ở tiểu thiên trên người. Đến tuột cùng cái này muốn như thế nào mới có thể tởi bỏ Tiểu Thiên bất trung phong ấn, Thẩm Lăng Nhi cũng không biết. Mẫu thân, ta đã biết. Tiểu Thiên nói tay nhỏ liền nắm lên Thẩm Lăng Nhi trong tay, lóe lục quang hạt châu Ai ngờ, hắn tay mới vừa đụng tới màu xanh lục hạt trâu, hạt châu liền trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể hán biến mất không thấy. Còn không đợi Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần còn có đản đản đám người minh bạch chuyện như thế nào khi phát hiện Thẩm Lăng Nhi trên tay nhẫn bay ra một khối màu đỏ cục đá cũng trực tiếp hoàn toàn đi vào ở tiểu thiên trong thân thể ngay sau đó thẩm lăng nhi trong lòng ngực tiểu thiên liền hôn mê qua đi tiểu thiên ngươi xảy ra chuyện gì đừng làm ta sợ tiểu thiên tiểu thiên tỉnh tỉnh thẩm lăng nhi sợ tới mức nước mắt nháy mắt liền rất xuống dưới ngày thường trừ phi tiểu thiên bế quan tu luyện bằng không chỉ cần một có thời gian nàng đều sẽ thường xuyên đi vào không gian xem hắn từ lạc thần rời đi sau tiểu thiên liền nàng toàn bộ là nàng toàn bộ lực lượng cùng phấn đấu mục tiêu Hiện giờ nhìn trong lòng ngực Tiểu Nhân Nhi ngất đi, nàng lập tức liền rối loạn một tấc vông. Cái gì sát thủ bình tĩnh toàn bộ đều biến mất không thấy. Lăng Nhi đừng nóng nội, Tiểu Thiên sẽ không có việc gì, chúng ta về trước không gian. Lạc thân nói xong, đản đản cao mày mang theo hai người liền đi trở về không gian. Lập tức làm Tiểu Hoa đem Huyền Vũ hô lại đây. Tiểu Thiên không có việc gì, chỉ là bởi vì lập tức hấp thu hai viên Linh Châu, yêu cầu một đoạn thời gian, chờ đến tỉnh lại thì tốt rồi. Huyền Vũ nói xong liên từ thẩm lăng nhi trong lòng ngực tiếp nhận tiểu thiên thân ảnh chợt lóe liền biến mất tại chỗ nhìn huyền vũ biến mất địa phương thẩm lăng nhi nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại nàng biết có huyền vũ ở tiểu thiên sẽ không có việc gì nhưng là như cũng không tránh được lo lắng yên tâm tiểu thiên sẽ không có việc gì lạc thần gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực ga nui nói không biết có phải hay không ảo giác hắn tổng cảm thấy chính mình nhi tử tựa hồ không đơn giản đâu nhưng là hắn có không thể nói nơi đó không đúng tóm lại Mặc kệ như thế nào, Tiểu Thiên đều là hắn hài tử, hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ bọn họ mẫu tử. Mấy người ở trong không gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần hai người ra không gian, có lạc thần tại bên người, giữ lại lộ trình đối với Thẩm Lăng Nhi tới nói trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Dọc theo đường đi thu hoạch pha phong, hái rất nhiều dược liệu, còn có rất nhiều ma hài. Rốt cuộc ở còn có ba ngày đến hai tháng kỳ hạn thời điểm, đi tới thiên một núi non ở ngoài thiên một chấn nhỏ. Không gian thiên một núi non thời điểm, Thẩm Lăng Nhi liền thông qua khế ước quan hệ liên hệ thượng thẩm bằng cùng Thẩm Tuyết hai người. Thức mau, liên tới tới rồi Thẩm Băng bọn họ mua tiểu viện. Thẩm Băng bọn họ tuyển vị trí phi thường không tồi, ở trấn nhỏ dựa nam dân cư tương đối thưa thớt địa phương, sân cũng rất lớn chia làm trước sau hai cái sân. Thẩm Lăng Nhi đem đàn đảng, Thẩm Hàn, Tuyết u chờ đều từ không gian mang theo ra tới, lập tức tiểu viện cũng náo nhiệt lên. Lạc thần tắc ra tới đai một hồi liên trở lại không gian canh dự ở Tiểu Thiên bế quan phòng ngoại. Có lẽ là bởi vì thiếu hụt như thế nhiều năm quan hệ, đối với Tiểu Thiên hắn cũng phá lệ thương tiếc. Thầm Lăng Nhi trở lại không gian thời điểm, liền nhìn đến lạc thần một người ngồi ở chỗ kia, thanh phong thổi bay hắn mặc phát, ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người, hoàn mỹ sườn mặt làm người xem một cái, liền luyến tiếp rời đi mắt. Lăng Nhi, người đã đến rồi. ân Như thế nào ngồi ở chỗ này? Không có việc gì, cảm thấy như vậy ly Tiểu Thiên càng gần một chút. Như thế nhiều năm không có bồi ở các ngươi bên người thời gian, là ta nhất tiếc nối sự tình." Lạc Thần thanh âm nhẹ nhàng nói, "Ta biết, ngươi sớm muộn gì sẽ có một ngày trở về tìm ta. Bằng không, ta cũng sẽ không như vậy kiên quyết sinh hạ tiểu thiên." Thẩm Lăng nhi nhẹ nhàng dựa vào Lạc Thần bả vai, nhớ tới lúc ấy biết được chính mình mang thai thời điểm, có chỉ là vui sướng cùng chờ mong, chưa bao giờ có quá một chút không nghĩ muốn tiểu thiên ý tưởng. "Lăng nhi, ta yêu ngươi." Dứt lời, Lạc Thần chính mình cũng là sửng sốt Ngay sau đó liền bình thường trở lại. Đúng vậy, hắn ái nàng, vẫn luôn ái chỉ có nàng mà thôi. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, từ đầu tới đuôi, từ bắt đầu đến bây giờ, hắn duy nhất từng yêu, ái người chỉ có thẩm lăng nhi một cái. Thần thẩm lăng nhi không nghĩ tới lạc thần như vậy cao lãnh người sẽ nói ra nói như vậy tới, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Lạc thần nhìn đến thẩm lăng nhi có chút ngốc lăng biểu tình, cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Nhất thời nhịn không được trực tiếp hôn lên nàng ngôi. Ba ngày sau, Thẩm Lăng Nhi cùng là thần, bên người đi theo đàn đàn, Thẩm Hàn, còn có Ám Hộ Pháp bốn người đi tới Thiên Một Học Viện triêu Sinh Quảng Trường. Thiên Một Trấn nhỏ vốn dĩ chính là Thiên Một Học Viện kiến tạo, nơi này cư trú mọi người, ngược dòng này căn nguyên, nghe nói là Thiên Một Học Viện kiến viện thời điểm, nhóm đầu tiên trưởng lão học sinh giữa, không có cái gì gia tộc cùng thế lực người, ở phụ cận đặt chân địa phương. Theo mấy vạn năm qua diễn biến, Thiên Một Trấn nhỏ đã là phồn hoa không thua với mặt khác thành thị, chỉ là mặc kệ như thế nào biến. Thiên một chấn nhỏ vẫn luôn lệ thuộc với Thiên một học viện. Ở chỗ này ngươi có thể mua được địa phương khác mua không được tu luyện tài nguyên. Ở chỗ này mặc kệ ngươi là hoàng tộc, vẫn là cái gì đỉnh cấp thế gia, đều không có quyền lợi ở chỗ này cồn vọng. Hết thảy đều chỉ là bởi vì Thiên một học viện là áp đảo tứ quốc phía trên tồn tại, càng là đi trước lãnh đời gia tộc duy nhất môi giới, cho nên cơ hồ không có người dám ở Thiên một học viện hoặc là Thiên một chấn nhỏ làm càn. Này sẽ ngay cả nơi Sa Nguyệt Ánh cùng Linh Tử Mỹ nhìn đến Thẩm Lăng Nhi. Cũng chỉ là dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt bọn họ đoàn người, lại không dám mở miệng nói cái gì. Thầm lăng nhi hoa ở lạc thần trong lòng ngực, cảm thấy có chút kỳ quái, nàng tổng cảm thấy có người ở không ngừng nhìn nàng, nhưng là nàng lại tìm không thấy là ai. Nguyên bản nàng tưởng Ninh tử Mỹ cùng Nguyệt oanh oánh, nhưng là nàng âm thầm quan sát vài lần, lại phát hiện cũng không phải. Bởi vậy, nàng trong lòng liền càng thêm cảnh giác lên, nhìn lạc thần cùng đản đản tựa hồ muốn nói cái gì, nàng có chút nhằm chán, tâm tư ngược lại đặt ở nơi khác Ninh tử Mỹ đối nàng vốn dĩ liền mang theo địch ý, tuy rằng nàng vẫn luôn không có đem nàng trở thành một chuyện, nhưng là, hiện tại có là thần, phỏng chừng nàng càng là sẽ không bỏ qua tìm chính mình phiền thoái. Đến nỗi nguyệt oanh oánh, chỉ cần không giết ngốc tử, đều biết nàng xem lạc thần ánh mắt đại biểu cho cái gì. Chỉ là nàng công chúa thân phận thật đúng là có chút phiền phức, bất quá, chỉ cần nàng không chọc chính mình liền tính. Một khi chọc tới chính mình nói, liền tính công chúa ai cũng cứu không được nàng. Chỉ là... Không biết các nàng hai cái sẽ ở cái gì thời điểm xuống tay. Đi trước thiên một học viện đường xá cũng không xa xôi, các nàng tự nhiên sẽ không động thủ, chỉ sợ là vào học viện lúc sau, hai người kia sẽ không ngừng nghỉ. Xem ra, lần này đi thiên một học viện nhật tử sẽ không nhàn chán. Nhìn xem chung quanh dư lại đại khái 300 hơn người, không nghĩ tới có như vậy nhiều người không có đúng hạn xuyên qua thiên một núi non. Ngắm lại cũng là, nếu không có lạc thần tại bên người nói, nàng phỏng trừng xuyên qua thiên một núi non cũng sẽ thực chật vật. Vừa vẫn nghe được lạc thần nói thẩm phi thuyền sự tình, thẩm lăng nhi cẩn thận nghe xong một hồi, cảm thấy thế giới này quả nhiên là huyền huyễn, nơi nơi đều là người tài ba a nhìn một cái nhân ra làm ra loại đồ vật này, có thể ở trên trời phi thuyền, còn có pháp trận che chở, so 21 thế kỷ phi thuyền cũng không thua kém chút nào à. Chúng ta như thế nhiều người, phi hành thuyền có thể ngồi đến hạ sao? Đàn đản dùng xem quái vật ánh mắt nhìn thoáng qua thẩm lăng nhi, một tòa phi hành thuyền, ít nhất cũng có thể trang cái mấy ngàn người. Chúng ta lúc này mới mấy trăm người tính cái gì? Thẩm lăng nhi mặc. Hào đi, là nàng quá hẹp hỏi, rốt cuộc nàng ở 21 thế kỷ phi thuyền, cũng cũng chỉ có thể trang vài người mà thôi. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là tận mắt nhìn thấy đáp xuống ở trên mặt đất phi hành thuyền khi, Thẩm lăng nhi trong lòng vẫn là hơi hơi chấn kinh rồi hạ. Nhìn đến cái này phi hành thuyền, làm nàng không khỏi nhớ tới kiếp trước phụ Thật sự là gia hỏa này ngoại hình cực kỳ giống, này sẽ nàng cảm thấy, có lẽ 21 thế kỷ thời điểm. Thường xuyên có người nói phát hiện phủ có lẽ chính là nơi này người bay qua cũng nói không chừng. Lạc thân nhìn thẩm lăng nhi bộ dáng nhẹ nhàng đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo mang, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, nàng đã thói quen nhìn thẩm lăng nhi tùy thời ở trong lòng ngực hắn, nói cách khác, hắn sẽ cảm thấy trong lòng trống trơn. Bất quá, một màn này dừng ở người khác mắt, đã có thể có chút phẫn nộ rồi. Ninh tử Mỹ cùng Nguyệt oánh oánh hai người nhìn lạc thân ôm thẩm lăng nhi bộ dáng hận không thể cắn một ngụm ngân nha ánh mắt nếu có thể giết người nói. Lúc này, thẩm lăng nhi phỏng trừng đã sớm bị người lăng chỉ. Khu khu, các người hai là tới kéo thù hận. đản đản những mày, có chút chịu không nổi lạc thần dính thẩm lăng nhi bộ dáng nói. Liên thích làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận. Lạc thần không hề để ý nói, kia phơi hạnh phúc ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ám hộ pháp nhìn chính mình chủ tử bộ dáng trong mắt thiếu chút nữa rất ra tới. Nhà hắn chủ tử thế nhưng trước mặt người khác cũng cười như thế tao bao, quá dọa người có hay không. Mấy ngày nay hắn đã kiến thức quá nhà hắn chủ tử một lần lại một lần, đổi mới hắn hạ cuối, ám hộ pháp cho rằng chính mình đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Hiện tại xem ra, nhà mình chủ tử căn bản chính là không có hạn cuối. À, à, à. Thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy các vị, các ngươi toàn bộ đều thông qua lần này triêu sinh lần đầu tiên khảo hạch. Phía dưới đại gia dựa theo trình tự lên thuyền, tùy ta cùng tiến vào thiên một học viện. Một cái thanh tuyển thanh âm vang lên, thầm lăng nhi ngước mắt liền nhìn đến phía trước ở Nam Phong Thành nhìn thấy quá vị kia thiên một học viện mặc viện trưởng đứng ở giữa không trung. Dứt lời, người đã phi thân rừng ở phi hành thuyền đầu thuyền. Mọi người hương phấn am chiến trình tự một đám lên thuyền. Phi hành trên thuyền có mấy trăm cái phòng, mỗi người lựa chọn một phòng chu hạ. Ở trung ương địa phương còn có một cái cực kỳ rộng mở đại sảnh, trong đại sảnh trên mặt đất phóng đầy đệm hương bù, nhưng cung mọi người đã tọa tu luyện. Khoang thuyền ở ngoài còn có một chỗ bong tàu, cũng không phải rất lớn, có thể quan khán bên ngoài phong cảnh Nói ngắn lại là cái thực thoải mái địa phương, hơn nữa bên trong sức thập phần hoa lệ, Thẩm lăng nhi nhìn cũng phi thường vừa lòng. Các nàng bốn người lựa chọn liền nhau chết cái phòng, an toàn tính tương đối cao. Thẩm lăng nhi bên trái là lạc thần, bên phải là đàn đảng, nàng ở bên trong, mặc kệ là cái gì người phải đối nàng bất lợi, người bên cạnh đều có thể ở trước tiên chạy tới. Chờ đến mọi người đều lên thuyền lúc sau, mặc phong thanh âm lại lần nữa chuyển đến, từ nơi này đến Thiên một học viện bất quá nửa ngày thời gian, đại gia lưu tại từng người phòng không cần tùy ý đi lại. Dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy một trận đông đưa, phi hành thuyền liền bay lên. Vì cái gì không cần truyền tống trận đâu. Thẩm Lăng Nhi có chút khó hiểu hỏi. Thiên Một Học Viện là một tòa không trung phù đảo. Bốn phía thiết có cấm trận pháp, nếu không có này, phi hành thuyền cùng Thiên Một Học Viện người dẫn dắt, mặc dù có người cười phi hành thú cũng là vô pháp tiến bảo. Không có truyền tống trận, hẳn là cũng là vì phòng ngừa người khác xâm lấn đi. Lạc Thần Thế Thẩm Lăng Nhi giải thích nói. 88 bí cảnh. Không chung phù đảo. Xem ra hôm nay một học viện quả thực không đơn giản đâu. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. ân, yên tâm. Về sau ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Lạc thần đem Thẩm Lăng Nhi ôm ở trong ngực, nghe trên người nàng đạm lạnh hoa mai hương khí, cảm giác cả người đều sảng khoái vô cùng. Nửa ngày thời gian, trước mắt lướt qua, thực mau phi hành thuyền ngừng lại. Mọi người liền biết bọn họ đi tới tha thiết ước mơ thiên một học viện. Ngước mắt nhìn lại. Thiên đường đối thẩm lăng nhi nói nơi này là một chỗ từ mây mù xây dựng thành thuần thiên nhiên cổ trận, có tuyệt hảo ẩn nấp tác dụng, mà thiên một học viện liền tọa lạc tại đây cổ trong trận. Lạc thân nắm thẩm lăng nhi tay, đi ở trung gian vị trí, thông qua cổ trận sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Cứ việc lúc này là đêm tối, nhưng trận pháp bên trong lại tựa như ban ngày. Thác nước vẩy ra cổ thụ che trời, một tòa tràn ngập cổ xưa hơi thở vật kiến trúc, liền tọa lạc ở cổ thụ chính giữa nhất. Vật kiến trúc phía trước là một chỗ rộng lớn vô biên luyện võ trường, vật kiến trúc bậc thang trước đứng sừng sững một cục đá, đó là thiên một học viện nội viện thí nghiệm thạch. Luyện võ trường chung quanh, đó là rầm rạp rừng cây, trong rừng cây vang vọng ma thu tiếng giống giận, đó là cấp trong viện học sinh rèn luyện dùng. Lạc thần mang theo thẩm lăng nhi mũi chân một điểm, thân mình làm như phi yến ở không trung bay lượn, chớp mắt liền đi theo phía trước người cùng rơi xuống. Không thể không nói, bọn họ tới đúng là thời điểm, lúc này. Trong viện học sinh trùng hợp đều tụ tập ở bên nhau, nhìn dáng vẻ tựa hồn là muốn đi ra ngoài rèn luyện. Thẩm lăng nhi tuy rằng không có hưng thú chú ý bọn họ, nhưng là ở đây người tầm mắt lại đều dừng ở bọn họ nhóm người này tân sinh trên người. Đúng lúc này, cổ xưa đại môn nội, đi ra ba cái lao giả, cầm đầu người mùi ưng mặt tâm trầm, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ nói, mặc viện trưởng, không nghĩ tới lúc này đây có thể đưa tới như thế nhiều tân sinh. Cũng không biết thiên phú đều như thế nào. Nếu quá không được thí nghiệm thạch. Tưởng nhập thiên một học viện môn chỉ sợ là có chút khó khăn đi. Chân viện trưởng nói chính là, học viện quy tắc không thể phá, muốn tiến vào học viện cần thiết muốn bằng nương tự thân thực lực. Chính là, ở đây những người này cái nào không phải chịu nhiều đau khổ mới tiến vào. Ba người một người một câu, những câu nói tiến chúng đáy lòng. Luyện võ trưởng thượng bọn học sinh, nhìn thẩm lăng nhi đám người ánh mắt lập tức không tốt lên. Chân viện trưởng, điểm này ta tự nhiên là biết đến. Bọn họ đều là bằng vào chính mình bản lĩnh xuyên qua thiên một núi non. Mạc Phong nhàn nhạt nói, kia lại như thế nào, ai biết đều là như thế nào xuyên qua, vẫn là thí nghiệm lúc sau rồi nói sau. Trân viện trưởng chút nào không cho mặt mũi nói, Thẩm Lăng Nhi không cấm trợn trắng mắt, thật là nét mực, dây dưa không xong. Thiên một học viện áp đảo tứ quốc phía trên, tự nhiên là quy củ tương đối nhiều. Lạc Thân ở Thẩm Lăng Nhi bên thai nhẹ giọng nói, Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, nàng tự nhiên biết này đó học viện cái kia đều là làm ra một đống quy củ cái gì. Chỉ là hiện tại đứng ở chỗ này bị người vây xem, làm nàng rất là khó chịu thôi. Nơi này chính là thiên một học viện, cửa thứ nhất các ngươi đều đã thông qua, cho nên mới sẽ đến nơi này. Như vậy cửa thứ hai đó là thiên phú cùng cấp bậc thí nghiệm. Mạc Phong không hề để ý tới ba cái lao giả nói, xoay người đối với phía sau 300 hơn người nói, theo sau chỉ chỉ bên kia thí nghiệm thạch. Đây là tiến vào thiên một học viện thí nghiệm thạch, cùng các ngươi ngày thường tại gia tộc bên trong, hoặc là học viện khác thí nghiệm thạch là bất đồng. Nếu không có cách nào làm thí nghiệm thạch quang mang sáng lên một nửa nói, là không có tư cách tiến vào thiên một học viện. Mạc Phong nói chơi, liền ý bảo bên người người bắt đầu xếp hàng từng cái tiến lên thí nghiệm. Tiếp theo một người một người bắt đầu tiến lên đi thí nghiệm, kết quả là có người vui mừng có người sầu. Bởi vì thẩm lăng nhi cùng lạc thần trạm vị trí tương đối trung gian, cho nên phía trước người không có thí nghiệm xong nói, bọn họ cũng chỉ hảo đứng ở tại chỗ chờ đợi. Vì cái gì sẽ có người bị đào thải? Thẩm Lăng Nhi nhìn có người tay phóng đi lên lúc sau, thí nghiệm thạch quang mang chỉ có một phần ba, liền không sáng. Sau đó người nọ liền sẽ bị đào thải. Cái này không biết thí nghiệm thiên phú, còn sẽ thí nghiệm thực lực của người cấp bậc, thực lực thấp hơn thần hoàng đều sẽ bị đào thải. Lạc thân ở một bên giải thích nói. Thì ra là thế, khó trách thiên một học viện áp đảo tứ quốc phía trên, nguyên lai like nơi này chỉ chiều cường giả A. Thẩm Lăng Nhi hiểu rõ. Ở nàng xem ra loại địa phương này không có gì hảo, cũng không có gì không tốt. Loại này cường giả tụ tập địa phương, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đồng dạng, nơi này cũng quá mức thế lực chút. Cũng may các nàng vài người thực lực đều có thể đi vào, đản đản cùng lạc thần liền không cần phải nói. Thẩm hàn hiện tại thực lực cũng đã tới rồi thần tôn trung cấp, hiện tại chỉ có thực lực của nàng thấp nhất, còn ở thần hoàng đỉnh. Đản đản, ngươi bản thể rốt cuộc là cái gì? Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên ở trong lòng hỏi, nàng đến bây giờ cũng không biết đản đản bản thể là cái gì đến tận cùng hắn là cái gì thú thu a. Đàn đản nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ nói, chờ ngươi tới rồi thần giới về sau, liền biết bản thể của ta là cái gì. Hiện tại còn không phải ngươi hẳn là biết đến thời điểm. Đàn đản thật sự không rõ nàng làm gì luôn là dối giam chính mình bản thể là cái gì. Hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu lâu chưa từng chảy ra bản thể, giống như từ kia một lần lúc sau, không còn có quá. Lạc Thần nghe được hai người đối thoại, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Lăng Nhi đến bây giờ cũng không biết đản đản là cái gì thú thú. Thật đúng là làm hắn ngoại ý muốn đâu. Rốt cuộc qua đại khái hơn một canh giờ lúc sau, tới rồi thẩm Lăng Nhi bốn người. Bởi vì nàng đứng ở phía trước, cho nên thẩm Lăng Nhi liền đi trước qua đi. Bắt tay nhẹ nhàng đặt ở thí nghiệm thạch thượng, một trận quang mang chói mắt sáng lên, chợt lóe rồi biến mất. Mau làm người tưởng ảo giác. Thẩm Lăng Nhi cũng bị đột nhiên sáng lên quang mang hoảng sợ, muốn thấy rõ ràng thời điểm liền đã biến mất. Sau đó quang mang ngừng ở một nửa hướng lên trên một chút địa phương. Lạc Thần cùng Đản Đản đồng thời như mày, bọn họ cũng không biết vừa rồi là chuyện như thế nào. Ngay cả chỗ tối ám hộ pháp trong lòng cũng là cả kinh, không rõ nhà mình phu nhân thí nghiệm thời điểm, như thế nào sẽ xuất hiện một trận quang mang đâu. Đến nỗi Thẩm Hàn liền tương đối bình tĩnh, đối với hắn tới nói, bất luận cái gì sự tình đều dẫn không dậy nổi hắn biến hóa, chỉ cần Thẩm Lăng Nhi không có việc gì là được. Từ mẫu thân rời đi về sau, hắn mệnh, hắn thế giới Hán điểm mấu chốt cũng chỉ có thẩm lăng nhi một người. Hán chỉ nghĩ tại bên người hảo hảo bảo hộ nàng, không cần bất luận cái gì lý do, đi bảo hộ nàng một người. Tuy rằng, vừa rồi một trận quang mang rất kỳ quái, bất quá bởi vì biến mất quá nhanh. Cũng cũng không có khiến cho quá lớn xôn xao. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng bị nhập lấy, đứng qua một bên. Tiếp theo đó là lạc thần, thực hiện nhiên, lạc thần yêu nghiệt dung mạo, Khiến cho không ít hoa si lửa nóng ánh mắt. Chỉ là ngại với lạc thần trên người quá mức lạnh băng hơi thở không ai dám làm cản mà thôi. Không hề ngoài ý muốn lạc thần cũng thông qua. Mà đản đản cùng lạc thần giống nhau, quá mức xuất sắc dung mạo, cùng quá mức lạnh băng cường đại hơi thở, làm vô số nữ nhân vì này điên cuồng. Sau đó, là thầm hàn, phi thường điệu thấp thông qua. Lại qua hai cái canh giờ, tất cả nhân tài rốt cuộc thí nghiệm xong, 300 người chung chỉ có 200 người thông qua, còn lại 100 người trách cứ đào thải. Đành phải mang theo tiếp đuối, ngồi thiên một học viện học viện phi hành thuyền rời đi. Các ngươi đều là thông qua thiên phú cấp bậc thí nghiệm người, hôm nay trở về nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ở luyện võ trường tập hợp, tham gia cuối cùng một lần thí nghiệm, có thể lưu lại người, mới có thể đủ đúng là tiến vào thiên một học viện. Tứ đại học viện người đứng ở bên trái, dư lại người đứng ở bên phải. Mặc phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Thức mau, mọi người tách ra hai bên chẳng hảo. Sau đó có hai gã trung niên nam tử mỗi người mang theo một đội người rời đi. Thầm lăng nhi đám người bị an bài nói một chỗ độc đáo tiểu viện. Nghĩ đến hẳn là tứ đại học viện người, đãi ngộ so những người khác muốn tốt nguyên nhân đi. Một đêm không nói chuyện. Sớm 200 nhiều người liền đi tới hôm qua luyện võ trường thượng, Thẩm lăng nhi 4 người cũng không ngoại lệ. Không bao lâu, Mạc Phong còn có hôm qua ba cái lao giả liền xuất hiện. Cuối cùng luân thí nghiệm rất đơn giản, chờ hạ sẽ đưa các ngươi tiến vào một chỗ bí cảnh trung. Bí cảnh trung có ma thú cùng vô số bấy dập tồn tại. Ở trong bí cảnh tử vong, 10 thiên hậu tồn tại ra tới liền có thể gia nhập thiên một học viện. Bí cảnh Trung Thiên Tài Địa Bảo đều là người có duyên đoạt được, cho nên, các ngươi ở bên trong đạt được tất cả đồ vật đều về các ngươi chính mình sở hữu. Mạc Phong nhìn hai trăm nhiều người ta nói nói, sau đó cùng mặt khác ba người lướt nhau, chi gian bốn người đồng thời vươn tay trái, dùng linh lực ở không trung họa ra một cái kỳ quái đồ án. Sau đó, một phiến kim sắc môn liền xuất hiện ở giữa không trung, mọi người không hề do dự, phía sau tiếp trước nhảy đi vào. Lạc Thần gắt gao lôi kéo Thẩm Lăng nhì tay, Chút nào không đi để ý chung quanh một đám người thần sắc Mang theo Thẩm Lăng Nhi đi vào giữa không trung kim môn bên trong Đã trải qua ngắn ngủi không gian vặn vẹo lúc sau Thẩm Lăng Nhi mới phát hiện chính mình rơi xuống một chỗ kim bích huy hoàng đại điện bên trong Mà bên người nàng còn lại là lạc thần cùng đàn đàn Còn có Thẩm Hàn Chỉ là, giờ phút này, Thẩm Hàn ống tay áo bị một nữ tử gắt gao lôi kéo Không phải người khác, đúng là Bắc cánh quốc tam công chúa Nguyệt Thoánh Ánh Thẩm Lăng Nhi quái dị nhìn thoáng qua Thẩm Hàn Không rõ đây là như thế nào cái trạng uống. Thẩm Hằng chán ghét vung tay, Nguyệt Ánh Ánh liền bị đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất phun ra một búng máu. Sau đó, hôn mê qua đi. Thẩm Lăng Nhi lại nhìn nhìn lạc thần cùng đản đản, ánh mắt dò hỏi như thế nào cái tình huống. Lạc thần sùng nịch cười cười, vừa rồi tiến vào thời điểm, nàng tưởng lôi kéo ta, kết quả bị Thẩm hàn ngăn lại, cho nên liền kéo lại Thẩm Hằng. Thẩm Lăng Nhi lúc này mới minh bạch chuyện như thế nào, không thể không nói này công chúa ra mặt thật không phải giống nhau hậu a. Không có lúc nào là không nghĩ Mỹ Nam. Ngước mắt nhìn lại, phát hiện nơi này cũng chỉ có bọn họ bốn người, Nga. Trên mặt đất còn có một cái, bọn họ tiến vào phía trước, có rất nhiều người ở bọn họ phía trước. Này chỗ đại điện lại là một tia nhân khí cũng không, xem ra nơi này thật là tùy cơ truyền tống. Dưới chân giống chính là cẩm thạch trắng phô thành đại đạo, trên đỉnh đầu là kim sắc điện đỉnh cùng xa nhà. Nơi nơi là một mảnh kim quang lấp lánh, nơi nơi điêu khắc dáng vẻ khác nhau lòng, hoặc hỉ hoặc giận hoặc sân hoặc si hoặc bàn hoặc phi, sinh động như thật. Thật sự là khí thế phi phàm. Xem ra nơi này là long tộc nơi, Thẩm lăng nhi trong lòng âm thầm nghĩ. Thả ra thần thức tra xét này chỗ đại điện, lại phát hiện ở chỗ này thần thức đã chịu thập phần nghiêm trọng trở ngại, thực lực của nàng mới có thể điều tra mười mễ tả hưu khoảng cách. Hiển nhiên, này đại điện có hạn chế thần thức cấm chế. Gì? Nơi này hảo sinh quen thuộc A, giống như ở nơi nào gặp qua. Thiên đường từ Thẩm lăng nhi không gian trung ra tới. Nhìn đại điện khắp nơi đánh giá nói Người đã tới nơi này thẩm lăng nhi nhìn thiên đường hỏi Có chút quen thuộc, nơi này rất nhiều trận pháp cùng cấm Ta giống như trước kia gặp qua giống nhau Lại không nhớ rõ ở nơi đó gặp qua Thiên đường khắp nơi nhìn nhìn nói Theo lý thuyết hắn là ở vũ thần đại lục hình thành trận linh Tuy rằng hắn bản thân chính là trận pháp hội tụ mà thành Nhưng là cũng cũng là cái gì địa phương hắn đều đi qua Không biết vì cái gì đối nơi này có một tia quen thuộc cảm giác Cùng lúc đó Thần vực quỷ quốc dừng dậm một châu ám địa trung, ở giữa một người nam tử mặt triều đại điện đứng thẳng, một đầu tóc bạc gián phục rũ ở sau người, thẳng đến mắt cá chấn chỗ. Huyền y lì lăn viền vàng lộ ra không thể khinh nhẫn tôn quý. Lúc này nam tử chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt đối với ánh nắng, mị đến đủ để lệnh người ngừng thở, cơ hồ muốn không thở nổi. Tóc bạc Huyền y lì, phi nhập tấn, kia một đôi mắt phượng hơi trọn, y nổi môi gắt gao nhấp, thâm thúy ngũ quan giống bị người từng nét bút tinh điều tế chắc tác phẩm xuất sắc mà hắn dung mạo thế nhưng cùng thẩm lăng nhi cơ hồ là chín thành tương tự lúc này nam tử trên mặt hơi hơi mang theo chút tức giận làm hắn khí thế càng vì sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng cửa điện ngoại đứng hai gã thiếu niên đồng dạng tóc bạc khoác thân chẳng qua một người thân xuyên bạch tì tề một người thân xuyên thanh tì tề khuôn mặt cực giống đại điện trung nam tử tuấn mỹ đến cực điểm cha lăng nhi hiện tại tình hình như thế nào có thể hay không cha ra nàng hiện tại là ở cái gì địa phương nhi tử đi đem tìm nàng Chúng ta đợi như thế nhiều năm, rốt cuộc chờ tới rồi Lăng Nhi trở về, lúc này đây, tuyệt đối không thể làm những người đó giết nàng chuyển thế. Bạch Y Ghi Nam Tử sốt ruột do hỏi, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo nồng đầm lo lắng. Thanh Y Ghi Thiếu Niên Đỉnh Mày hơi chọn, nhìn Bạch Y Ghi Nam Tử nói, đại ca, ngươi cái gì cấp? Lăng Nhi chuyển thế nếu đã đã trở lại, có thể thấy được nàng hiện tại là bình yên vô sự. Mấy vạn năm chúng ta đều đợi, ngươi cần gì phải lo lắng? Đừng nói ngươi hiện tại ra không được. Chính là ngươi có thể đi ra ngoài, liền tính ngươi hiện tại tìm được Lăng Nhi, cũng chỉ sẽ cho nàng mang đến vô tận nguy hiểm, lại cái gì đều không thể làm không phải sao. Chúng ta phải tin tưởng Lăng Nhi, nàng nhất định sẽ trở về. Thẩm Phong Trần, vừa rồi là ai nghe nói Lăng Nhi chuyển thế trở về, cấp một trưởng chủ toái một phi môn. Nha, lúc này nói được dễ nghe, chấn định phong rong, giống như không chút nào lo lắng, nhưng ai tin đâu Thẩm Phong Vân chính là không quen nhìn lão nhị Thẩm Phong Trần cái gì chuyện này đều định liệu trước bộ dáng. Thẩm Phong Trần không chút nào tức giận, nhàn nhạt nói: "Kia không giống nhau, ta vừa rồi chỉ là nghe Lăng Nhi đã trở lại, dưới tình thế cấp bách mới chụp hỏng rồi môn." Nhìn hai cái nhi tử lại muốn xào lên, Thẩm Đế Thiên giữa mày một tốc đến: "Hảo, đường xào." Nhìn đến cha tức giận, này hai người mới thoáng an phận xuống, Thần Phong Trần nhìn hắn cha thần sắc nghiêm trọng, trong lòng liền có chút dự cảm bất hảo, vội hỏi nói: "Cha, có phải hay không Lăng Nhi tình huống có chút không ổn?" Thẩm Đế Thiên ngửa đầu nhìn không trung, kia tinh xảo vô song dung nhan thượng bao chùn nhàn nhạt sương ngủ, lăng nhi chuyển thế như thế lâu, cho tới bây giờ này một đời, mới rốt cuộc hồn phách đầy đủ hết, có thể trở về, chỉ là, lại không phải như vậy dễ dàng. Nàng còn không có tiến vào thần giới, hiện tại vẫn là an toàn, một khi tiến vào thần giới, trên người nàng hơi thở liền rốt cuộc che giấu không được, không biết nàng có thể hay không bình an trở về. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, thần phong vân mắt trừng, lại hỏi, cha, lăng nhi hiện tại, ở nơi nào? Bên người nàng tám đại thần đem chẳng lẽ một cái đều không có xuất hiện sao? Tương so với thẩm phong vân xúc động, thẩm phong trần lại là tư sấn nửa ngày, sau đó mới nói nói, đại ca, tám đại thần tạm chấp nhận tính xuất hiện. lăng Nhi không tiến vào thần giới cũng là vô pháp khôi phục ký ức, tám đại thần đem cũng vô pháp khôi phục lực lượng. kia làm sao bây giờ? Chúng ta đợi như thế lâu. lăng Nhi mới rốt cuộc trở về, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao? Thẩm phong trần trực tiếp nhìn cha hắn, hỏi, cha, Tiên thần khí rơi xuống như thế nào? Thẩm Đế Thiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó lại bỏ thêm một câu: Thần khí đã hiện thế, chỉ là quẻ tượng thượng, có chút kỳ quái, tựa hồ Lăng Nhi cùng cái này thần khí chi gian có chém không đứt liên hệ. Vi phụ hiện tại còn vô pháp tính ra đến tận cùng là cái gì liên hệ. Hơn nữa ở thần khí cùng Lăng Nhi bên người còn có càng kỳ quái người. Một cái cư nhiên nhìn không ra số phận hạng người. Thẩm Đế Thiên đời này còn không có gặp qua như thế kỳ quái quẻ tượng, trong lúc nhất thời giữa mày nhiễu Một đôi mắt loe tàn khốc, nếu là bởi vì cái này biến số tồn tại, làm bảo bối nhi tử của hắn ra cái gì sai lầm, chớ trách hắn tàn nhẫn độc ác. kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thầm phong chân hỏi. Thầm đế thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, thời cơ không đến, thả từ từ đi. Tuyệt sắc tiêu ngạo cửu tiểu thư. Nơi này hẳn là một chỗ bị phong ấn lên bí cảnh. Lạc thần quan sát hạ bốn phía nói. ân một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi. Không phải nói nơi này có cái gì thiên tài địa bảo sao. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói. Nói liền đem bao quanh mang theo ra tới. Như thế nào nói này chỉ cũng là tầm bảo thú thú, lúc này tự nhiên không thể thiếu nó. Chủ nhân, người rốt cuộc phóng ta ra tới lạc. Bao quanh vừa ra tới liền ở Thẩm Lăng Nhi trước ngực dùng sức cọ cọ, chiếm hết tiện nghi, an tấn đầu hủ. Đồng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, bao quanh thân mình run lên, đối thượng lạc thần nguy hiểm ánh mắt. Vội vàng hướng Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực rụt rụt. Chỉ là nó không đợi xúc đi vào đâu. Liền thấy Lạc Thần chỗ sâu trong tay áo trường đẹp ngón tay, nhéo, một ném. Veo một tiếng. Sau đó thình thịch lại một tiếng. Bao quanh thịt thịt bạch bạch thân mình vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung, tự do rơi xuống đất. Hơn nữa vẫn là đầu chiều hạ, bao quanh thảm hề hề ngẩng đầu, đáng thương nhìn Thẩm Lăng Nhi, "Ngô Ngô chủ nhân." Ân. Chạy nhanh tầm bảo. Lạc Thần lạnh giọng nói, ánh mắt nguy hiểm nhìn bao quanh. Cũng dám ăn hắn tức phụ đậu hủ, đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình là Lăng Nhi thú thú liền có thể chiếm chính mình tức phụ tiện nghi. Bao quanh cào cào phía sau lưng, tuyết trắng thân mình xúc thành một đoàn nằm trên mặt đất nói, chủ nhân. Hảo, đi thôi, người chủ nhân ta chỉ có thể ở chỗ này ngốc 10 thiền, cho nên nhất định phải đem nơi này bảo bối đều mang đi, bao quanh liền giữa người. thẩm lăng nhi cảm giác được lạc thần trên người khí lạnh, bất đắc dĩ nói. Ghen nam nhân chịu không nổi A. Cùng thú thú ghen nam nhân càng thêm không thể trêu vào A nàng nhưng không nghĩ bị đông chết. Cho nên đành phải làm lơ bao quanh đáng thương đôi mắt nhỏ. Bao quanh cảm thấy chính mình thực bị khuất, vô tội nhìn thầm lăng nhi. Lại nhìn xem chủ nhân bên người yêu nghiệt nam nhân, nó lại không phải nam nhân, vì bao cùng nó không qua được à, nó chỉ là một con thú thú được không. Thật là bá đạo nam nhân. Nếu là lạc thần biết nghe thấy bao quanh tiếng lòng, nhất định sẽ nói cho nó, liền tính là thú cũng không được, tức phụ là của hắn. Cho nên chỉ có hắn một người có thể chiếm tiện nghi ăn đậu hủ, những người khác mơ tưởng. Bao quanh thấy chính mình bị chủ nhân làm lơ, đành phải ưu án hít hít cái mũi, sau đó hướng tới một phương hướng đi đến, thẩm lăng nhi đám người đi theo nó mặt sau. Càng đi đi âm khí càng nặng, còn hơi hơi có chút ẩm ướt cảm. Đản Đản cùng thẩm hàn đi theo lạc thần cùng thẩm lăng nhi phía sau, nhìn bốn phía hoàn cảnh, Đản Đản đỗng như nói, nơi này có chút kỳ quái, hình như là lòng tộc nơi. Lòng tộc nơi, như thế nào khả năng? Chẳng lẽ thiên một học viện có lòng không thành? Thẩm lăng nhi kinh ngạc nói. Nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua long tộc sự tình đâu. Ân, nơi này tựa hồ trước kia là long tộc nơi, chỉ là nơi này cũng không có long. Chỉ là không biết vì cái gì nơi này phong ấn một chỗ long tộc nơi. Đản đản giải thích nói. Nếu không phải hắn cảm giác được kia như có như không hơi thở, thật đúng là không dám tưởng tượng ở chỗ này thế nhưng sẽ có một chỗ long tộc nơi. Thì ra là thế, ta nghe nói long tộc đều thích sáng lấp lánh đồ vật. Như thế nói đến có lẽ chúng ta thật sự có thể ở chỗ này tìm được bảo bối a. Thẩm Lăng Nhi cười nói, long tộc đích xác thích thu thập vài thứ kia, chỉ là, giống nhau long tộc đều phi thường, tiết kiệm, đi thời điểm hẳn là đều sẽ mang đi. Đản đản có chút xấu hổ nói, long tộc tuy rằng đều là phú hào, nhưng cũng đặc biệt keo kiệt. Bảo bối giống nhau đều sẽ tùy thân mang theo, tuyệt đối không có khả năng ném ở nơi nào. Cho nên, muốn ở long tộc nơi tầm bảo, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Thẩm Lăng Nhi nghe được đản đản nói long tộc phi thường tiết kiệm, liền minh bạch là cái gì ý tứ Nhịn không được chửi thầm keo kiệt long tộc ca. Lạc thần khỏe miệng cũng nhịn không được chịu chịu. Còn tiết kiệm, mệt đản đản nói ra tới, tiêu căn bản chính là bùn xỉn hành sao. Dù sao chúng ta muốn tìm ra khẩu, liền đi theo bao quanh đi thôi. Tìm được cái gì tính cái gì. Thầm lăng nhi tự mình an ủi nói. Bốn người một thú xuyên qua trước điện, đi vào sau điện. Sau điện so trước điện so sánh với liền nhỏ rất nhiều, bọn họ mới vừa bước vào sau điện, lạc thần không khỏi dùng mình. Lập tức lắc mình tới rồi một bên tàng đứng dậy tới, ngón tay một hòa, dùng linh khi đem bốn người thân mình bao vây lại ẩn thân. Bọn họ vừa mới ẩn nấp hảo khí thức, liền nghe được có cái quen thuộc thanh âm chuyển đến, gì? Như thế nào không có? Rõ ràng nhìn đến nam nhân kia hướng bên này đi. thẩm lăng nhi vừa nghe, tới lại là ninh tử Mỹ. kia quái đi theo bọn họ lại đây. Nguyên lai là bởi vì lạc thần nợ đào hoa, nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn lạc thần liếc mắt một cái. Lạc thần thực vô ngữ. Hắn là vô tội có được không? Diễn mạo là cha mẹ cấp, nàng có cái gì biện pháp a? Ninh cung chủ, nói không chừng cái kia tiện nhân phát hiện chúng ta đi theo, đã đi rồi đâu. Nhất định là sợ nam nhân kia thích cung chủ, mới cố ý né tránh chúng ta. Nguyệt oánh oánh nịnh nọ thanh âm cách không truyền đến, Thẩm Lăng Nhi bĩu môi bà, đối với Lạc Thần ở trong lòng nói, yêu nghiệt. Thẩm Lăng Nhi lần đầu tiên cảm thấy nam nhân lớn lên quá yêu nghiệt cũng là họa thủy a, tuy rằng bọn họ không sợ bên ngoài những người đó, nhưng là lúc này mới vừa tiến vào Nàng nhưng không nghĩ ở những cái đó ngu ngốc nhân thân thượng lãng phí chính mình thời gian. Lăng nhi, ta chỉ thích ngươi một cái. Lạc Thần ở trong lòng nói. hắn trong lòng trước nay cũng chỉ có lăng nhi một người. 89 lầm sấm thánh địa. Ninh tử Mỹ nhìn thoáng qua Nguyệt Thoánh Gánh Thuận Miệng nói, thích không thích có cái gì quan hệ. Tại đây bí cảnh, ta chỉ cần lặng lẽ đem nữ nhân kia giải quyết, ta liền không tin, nam nhân kia còn có thể tiếp tục thích một cái người chết. Thầm lăng nhi ngay vậy, khoe miệng khẽ nhếch. Nàng không nghĩ tới chính mình lúc này mới vừa tiến bảo. Đã bị người cấp nhớ thương thượng. Lạc thần nhìn Thẩm Lăng Nhi sắc mặt biến hóa, cũng không có nhiều lời cái gì. Hắn nữ nhân ai dám động một chút, hắn tuyệt đối sẽ làm các nàng hối hận sống trên đời. Mặc kệ là nam nhân nữ nhân, vẫn là lao nhân hài tử, chỉ cần dám thương tổn hắn nữ nhân, liền phải có sống không bằng chết giác ngộ. Nghe hai người càng đi càng xa, Thẩm Lăng Nhi nghĩ mới vừa rồi hai người đối thoại. Đối với Lạc thần nói, xem ra các nàng ở phía sau điện, cũng không phát hiện cái gì có giá trị đổ vật. Long tộc lại keo kiệt lại keo kiệt, nay có cái gì kỳ quái. Lạc thân phất tay triệt kết giới, dẫn đầu đi phía trước đường đi, Long, từ trước đến nay yêu tiền, có cái gì thứ tốt đều là giấu đi, liền tính lại nơi này sinh hoạt quá, đi thời điểm cũng nhất định sẽ mang đi. Tưởng ở chỗ này tầm bảo, trừ phi có thể tìm được thi thể cái gì. Long thi, Thẩm lăng nhi có chút mặt toát mồ hôi nói, đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Ơn, đi thôi. Dù sao chúng ta cũng không biết xuất khẩu ở nơi nào. Tùy tiện tìm xem nhìn xem. Chủ nhân, phía trước, cùng ta tới. Ta tìm được ăn ngon. Lạc thân dứt lời. Bao quanh tiểu thân mình từ thẩm lăng nhi trên người nhảy xuống, hướng về một phương hướng chạy tới. Bốn người liếc nhau, nhanh chóng đuổi kịp bao quanh quải một cái con tiếp tục đi phía trước đi. Không bao lâu liền phát hiện phía trước cách đó không xa, có chỗ cửa tròn. Bên trong bích thụ che trời, tán nồng đầm linh khí. Thẩm lăng nhi bước chân nhanh vài phần. Lạc thần đi theo nàng phía sau, đản đản cùng thẩm hàn tắt chậm gì gì theo ở phía sau. Thẩm lăng nhi đang xem chung quanh đều có cái gì, liền nhìn đến bên trong có người đi ra. Lạc thần sắc mặt chấm xuống, ở trong lòng đối thẩm lăng nhi nói, người tới trên người nhất định có ẩn nấp hơi thở đồ vật, bằng không, sẽ không đến hắn đến gần rồi ta mới có thể phát hiện. Thẩm lăng nhi nghe vậy gật gật đầu, tưởng tiến vào thiên một học viện, vốn là không dễ dàng, có thể đi đến này một bước xem ra đều không phải là đơn giản nhân vật. Ở chỗ này mười thiên nàng cần thiết cẩn thận mới được. Hiện tại nếu là gặp gỡ chút đuôi mù người, chỉ có nàng cùng thẩm hàn có thể động thủ. Lạc thần cũng không phải không thể động thủ đánh nhau, chỉ là lạc thần linh lực đã bão hòa, hơi có vô ý liền có khả năng thăng cấp lúc sau, bị trực tiếp tiếp dẫn đến thần giới đi. Mà đản đản tuy rằng sẽ không bị tiếp dẫn đến thần giới, nhưng là thực lực của hắn đã toàn bộ khôi phục, ở hạ vũ đại lục, một khi động thủ liền sẽ tạo thành không gian văn mẹo. Sợ gặp lại khiến cho giới vị sụt xuống. Cho nên không đến sinh mệnh dù quan thời điểm không thể làm đản đản ra tay. Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ, chính mình thật vất vả có cường đại chỗ dựa, kết quả còn chỉ có thể là hàng mẫu hóa, chỉ có thể xem không thể dùng. Nhìn đến kia cửa tròn đối diện ra tới người, Thẩm Lăng Nhi cười. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Thế nhưng lại là các nàng, Nguyệt Oánh Oánh, Ninh Tử Mỹ. Nha, thật đúng là đen đủi. Ninh Tử Mỹ cùng Nguyệt Oánh Oánh thực hiển nhiên, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được Thẩm Lăng Nhi, không khỏi sửng sốt thực mau trên mặt liền mang theo vài phần ghen ghét cùng ngon độc, gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi đắng người dừng bước chân các ngươi như thế nào lại ở chỗ này nguyệt oánh ánh gánh khẩu khí thập phân ác liệt hỏi làm nàng kia tuyệt mỹ dung nhan cũng hơi hơi mang theo chút vật mèo thẩm lăng nhi cười khẽ nói ta ở chỗ này cùng ngươi có quan hệ gì đâu ngươi nguyệt oánh ánh gánh bị thẩm lăng nhi nói một nghẹn lăng là không biết nói cái gì hảo khí một khuôn mặt thượng biểu tình đều vật mèo vị công tử này này bí cảnh bên trong đại khen Tìm hồi lâu đều không có tìm được xuất khẩu, không biết có không cùng công tử đồng hành. Ninh tử Mỹ từ nhìn thấy thẩm lăng nhi đám người bắt đầu, mắt liền ở lạc thần trên người chưa từng rời đi quá. Nay sẽ càng là làm lơ thẩm lăng nhi, tự cho là ôn nhu thiện lương nhìn lạc thần nhẹ giọng do hỏi. Lan! Lạc thần liền ánh mắt cũng chưa cho nàng một cái, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, liền đem ninh tử Mỹ cùng lạc thần đánh bay đi ra ngoài. Nguyệt oánh oánh trực tiếp hôn mê qua đi, mà ninh tử Mỹ tắc bị thương phun ra một búng máu ra tới. Nàng không dám tin tưởng nhìn là thần, không rõ vì cái gì hắn như thế chán ghét chính mình. Nhưng lạc thần càng là như thế, nàng liền càng là muốn được đến hắn. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, nơi này quá bẩn. Thẩm hàng cao mày bỗng nhiên nói. Thẩm lăng nhi sừng sốt, không nghĩ tới thẩm Hàn cái này vạn năm bất biến mặt quán sắc mặt, thế nhưng còn xuất hiện chán ghét biểu tình. Thật là không dễ dàng a. Đủ để thấy được ninh tử Mỹ cùng Nguyệt Oanh Ánh là có bao nhiêu phiền nhân. Không hề để ý tới trên mặt đất hai người. Lạc thần nắm Thẩm Lăng Nhi tay, mấy người xoay người rời đi. Ninh tử Mỹ nhìn chầm chầm Thẩm Lăng Nhi bóng dáng, trong mắt là điên cuồng hận ý. Nàng nhất định phải giết cái kia nữ tử, chỉ cần vào thiên một học viện, nàng có rất nhiều cơ hội. Nàng cũng không tin, nam nhân kia có thể không có lúc nào là ở bên người nàng. Thẩm Lăng Nhi mấy người ở trong cung điện cũng không có tìm được cái gì, vì thế liền ra cung điện, chỉ là chân vừa mới một bước ra cung điện, trước mắt liền sáng lên một đạo trói mắt bạch quang. Chờ bọn họ lại mở mắt Đợi cho thấy rõ ràng tình huống khi, Thẩm Lăng Nhi đều có chút kinh ngạc. Trước mắt là một tòa thác nước, thác nước nơi địa phương, là một tòa to lớn núi non một mặt chân núi, bất quá lưng núi trung ương lại phảng phất bị dịu lớn từ trung gian mổ ra, nước ra rồi một cái sâu đậm cực dài thẳng tắp khe rẽn, nhìn kỹ đi, kia khe rẽn phía đông bắc hướng nhập khẩu, đúng là bọn họ phía trước nơi cung điện. Thẩm Lăng Nhi mím môi, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía phía dưới kia giống như ngủ đông ở dãy núi bên trong thương long núi non, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nơi này đến tuột cùng là cái gì địa phương?" Thẩm Lăng Nhi nhìn về phía Lạc Thần Nghi hoặc hỏi. "Vào xem chẳng phải sẽ biết. Đi thôi." Lạc Thần sủng lịch nhìn nàng nói. Sau đó, ôm lấy nàng eo, thả người hướng tới kia chỗ hẻm núi phá không mà đi. Đàn Đản cùng Thẩm Hàn cũng theo sát sau đó. Không cần thiết một lát, bốn người liền tới tới rồi hẻm núi khẩu ngoại, đứng ở cửa cốc ngoại một khối tảng đá lớn thượng, Thẩm Lăng Nhi mắt vượng nửa mị, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hướng sâu thẳm một mảnh hẻm núi trong rừng gió nhẹ cuốn lên nàng váy áo kích thích nàng sợi tóc nhẹ nhàng lượn lờ ở nàng lúc này không phải đặc biệt tuyệt sắc gò má thượng hoàng hôn gian cho người ta một loại xa xôi không thể với tới khoảng cách cảm thật giống như nàng vĩnh viễn đều ở bệ ngễ này thiên hạ đông đảo cũng không từng chân chính dung nhập quá thế giới này như vậy thẩm lăng nhi làm lạc thần trong lòng mạc danh có chút không thoải mái đang lúc lạc thần muốn nói cái gì thời điểm vang một tiếng vang lớn chấn đến phụ cận rừng cây đều đi theo run rẩy kinh bay vô số chim tước Theo sau liền nghe được có kịch liệt tiếng đánh nhau, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thẩm lăng nhi nhìn mắt là thần, sau đó, thả người nhảy rừng ở hẻm núi lối vào. Lạc thần đồng dạng chiều tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, rồi sau đó liền theo sát Thẩm lăng nhi nhảy đến hẻm núi khẩu. Đàn đàn cùng Thẩm hàn tự nhiên cũng theo ở phía sau, đau sót đi vào hẻm núi khẩu, đàn đàn nhìn chung quanh hoàn cảnh, mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Nơi này có chút kỳ quái. Không sai. Nơi này hẳn là cũng phong ấn cái gì Lạc thần lạnh giọng nói Thần, chúng ta muốn hay không vào xem Không biết bên trong có thẩm lăng nhi nói còn chưa nói xong Bốn người liền trước sau bị một trận hư không cơn lốc cuốn đi vào Thẩm lăng nhi bị lạc thần gắt gao ôm vào trong ngực Thẩm hàn tắc bị đản đản bắt lấy Chờ đến bọn họ rơi xuống đất là lúc Cũng không có cái gì phát sinh bất luận cái gì sự tình Cũng không có bị thương Thẩm lăng nhi không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra Lại là càng thêm cẩn thận đi phía trước hành tẩu Mắt Phượng trước sau nhìn chằm chằm mặt đất chưa từng dịch khai, Lạc Thần thần sắc cũng thả lỏng không ít, nhìn trước mặt nữ tử thân ảnh nói, "Lăng Nhi, cẩn thận một chút." Không đợi Thẩm Lăng Nhi nói cái gì, hẻm núi chỗ sâu trong lại là truyền ra một đạo lệnh người sởn tóc gáy nữ tử thanh âm, "Quỷ khí dày đặc trầm dai nói, ta không biết ta. Ngay sau đó, là các loại nối thành một mảnh sắc nhọn tiếng cười, các ca quanh quẩn ở toàn bộ trong hắc gốc. "Cái gì đồ vật?" "Ra tới." Đàng đàng thả người dừng ở Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần phía trước tực kỳ không vui quát lạnh một tiếng, lạnh băng con ngươi nhìn chầm chằm hướng hẻm núi chỗ sâu trong, không chút nào che giấu chính mình sinh ra đã có sắn vương giả chi khí, không giận mà tự uy. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vách đá, túi người tự trên mặt đất nhặt lên một cục đá ném qua đi. Là một người 21 thế kỷ trải qua đặc biệt huấn luyện sát thủ, mặc dù không có ánh sáng, nàng thính giác chuẩn xác độ cùng nhạy bén độ cũng so là cực hảo. Ở nàng, kia thanh âm truyền ra thời điểm, nàng liền nhận thấy được thanh âm tựa hồ tới đến bên cạnh vách đá, theo sau tiếng cười, liền càng thêm khẳng định nàng ý tưởng, thình thịch một tiếng, phảng phất cái gì lọt vào trong nước, hòn đá lại là nháy mắt hoàn toàn đi vào vách đá trung, không thấy bóng dáng. thầm lăng nhi đồng tử hơi hơi co rụt lại, chưa minh bạch tình huống, liền nghe được vách đá trung truyền đến thiếu nữ có chút buồn bực đau tiếng hô, ai nha, ngươi cái này hư nữ nhân, thế nhưng đánh ta. thẩm lăng nhi khẽ miệng chịu chịu, dứt khoát đôi vách đá dơ dơ lên cầm nói, ta liền đánh ngươi. Như thế nào? Ngươi không phục. Đương nhiên không phục. Ngươi có bản lĩnh liền tiến vào. ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vách đá trung thiếu nữ tựa hồ cực kỳ không cam lòng, nói phảng phất còn rầm rậm chân. Thầm lăng nhi mắt vượng trung ánh sáng nhạt hiện lên, đột nhiên cười nói, ngươi trả lời trước ta một vấn đề, ta liền suy xét tiến vào. Cái gì vấn đề? Nơi này là cái gì địa phương? Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngươi không biết nơi này là cái gì địa phương thiếu nữ nói đến một nửa? đột nhiên bị một trận ồn ào thanh âm đánh gãy, ngay sau đó liền nghe được thiếu nữ đạo đạo, ừ, không cùng các ngươi chơi, ta ăn cơm đi. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ nghĩ, liền nhích người chiều vách đá đi đến. Lăng Nhi, cẩn thận. Bên hai truyền đến đản đản nhắc nhở, Thẩm Lăng Nhi đang muốn tối lui, đã bị đản đản chảo một cái đã bắt được thủ đoạn hướng bên cạnh ngã đi. Cùng lúc đó, chỉ nghe hô hô hô, vài tiếng tinh tế chói tai phá không chi âm truyền đến, ba đạo đen nhánh mũi tên bỗng nhiên từ vách đá trung bắn ra trong đó một đạo hiểm chi lại hiểm xoa thẩm lăng nhi sợi tóc mà qua. Thực mò liền đương đương đương vài tiếng lúc sau, tiến vũ hung hăng chắt ở hẻm núi mặt khác một mặt vách đá thượng. Lăng nhi như thế nào? Không có việc gì đi. Đứng yên lúc sau, lạc thần lo lắng kéo qua thẩm lăng nhi đánh giá cái không để yên, vừa rồi hắn cũng không nghĩ tới thẩm lăng nhi sẽ đột nhiên đi qua đi, chờ đến hắn cảm giác không đúng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Con hào đản đản động tắt mau Không có việc gì. Vừa rồi là ta đại ý may mắn đản đản rất nhanh. Ta lần sau sẽ chú ý. Thầm Lăng Nhi lơ đáng níu níu mày nói, mắt phượng nhìn về phía bắn ra độc tiễn vách đá nói, thế nhưng là độc tiễn. Lạc thân nhìn về phía vách đá, ánh mắt lạnh lùng, cũng dám ám toán hắn Lăng Nhi, thật là đáng chết. Đản đản cùng thầm hàn ở xác định thầm Lăng Nhi không có việc gì lúc sau, mới ánh mắt lạnh băng nhìn vách đá phương hướng. Trong lòng có một vạn loại hủy hoại nơi này xúc động, cũng dám thương tổn bọn họ chủ nhân Thẩm Lăng Nhi nhìn trầm trầm trong bóng đêm vách đá, nàng tổng cảm thấy nơi này có chút không thích hợp, liền lại lần nữa nhặt lên một cái cục đá ném qua đi. Chỉ nghe bên thai vang lên một tiếng mỏng manh phụ thanh, nháy mắt cảm thấy trước mắt quang mang sáng ời, không khỏi bọn họ có chút không khỏe nhắm lại mắt. Chờ đến trận mắt thời điểm, mới phát hiện chính mình nơi địa phương thay đổi. Thẩm Lăng Nhi nửa nheo lại mắt vượng, cả người đề phòng, ánh mắt nhanh chóng đem quanh thân hoàn cảnh nhìn quét một lần, cuối cùng nhìn về phía đứng ở cách đó không xa. Giờ không bao đựng tên đối với chính mình bạch đi lam phát dịu dàng nữ tử. Người là ai? thẩm lăng nhi hiếp hiếp mắt, có chút hồ nghi hỏi. lam phát nữ tử phủi tay thu hồi bao đựng tên, rất là không thích nói, là ai có như vậy quan trọng sao? Nhưng thật ra các người là gan không nhỏ, dám tự tiện xông vào thánh địa. Thánh địa? Cái gì địa phương? thẩm lăng nhi làm như đang hỏi, lại phản phất ở lầm bầm lầu bầu, lại lần nữa đem bốn phía nhìn nhìn, khóe miệng không khỏi chịu chịu. nay tính cái gì thánh địa? vô luận là tùy ý có thể thấy được đồng ruộng vẫn là cách đó không xa kia khói bếp ít ỏi thôn xóm thậm chí kia loáng thoáng truyền đến hài đồng chơi đùa vui chơi thành như thế nào xem đều cùng thánh địa hai chữ không rình dáng nói là thế ngoại đảo nguyên thôn trang nhỏ còn kém không nhiều lắm đản đản tầm mắt lại là có chút lạnh lẽo đảo qua cách đó không xa dịu dàng nữ tử thẩm lăng nhi đám người có lẽ phát hiện không đến nhưng hắn lại là từ này nữ tử trên người nghe thấy được một cổ ma thú hơi thở tựa hồ nghĩ đến cái gì đản đản sắc mặt khe biến. Thấy Đản Đản thay đổi sắc mặt, Thẩm Lăng Nhi trong lòng mạc danh có loại không lớn rượu dự cảm, chưa dò hỏi, liền thấy Lam Phát nữ tử trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, lạnh lùng nhìn bốn người nói: "Các ngươi có lẽ còn không biết, thánh địa sở dĩ xưng là thánh địa, cũng không phải bởi vì nơi này có cái gì đáng giá bảo hộ đồ vật, mà là đi, rời đi nơi này." Đản Đản đột nhiên quát lạnh một tiếng, bắt lấy Thẩm Hàn, xoay người muốn trước nay khi vách núi trở lại trong hạc cốc. Lạc thần cũng đem Thẩm Lăng Nhi đưa tới trong lòng ngực. Lam phát nữ tử từ, từ từ nhắc nhở nói, dịu dàng khuôn mặt thượng lộ ra một tia vận bẻo tươi cười, ngàn vạn năm qua, chưa từng có người có thể từ thánh địa đi ra ngoài quá, các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lạc thần sắc mặt trầm trầm, buông ra thẩm lăng nhi đi đến vách đá bên vô vô, quả nhiên là thật thể. Hừ, chút tài mọn cũng vọng tưởng vây khốn bản tôn. Lạc thần lãnh giận nói, mặt vô biểu tình thúc giục linh khí bao vây lấy bàn tay, đột nhiên liền chiều vách đá hung hăng trục đi. Thấy vậy, Thẩm Lăng Nhi hơi hơi chuyển mắt nhìn về phía Lam Phát nữ tử, người sau đối này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lạnh nhạt cười nhìn. Thẩm Lăng Nhi thần sắc vừa động, ngay sau đó liền một lần nữa nhìn về phía Lạc Thần, chỉ thấy Lạc Thần kia sắc bén một trường đi xuống, vách đá thế nhưng không chút sức mẻ, thậm chí liền chút nào động tĩnh đều chưa từng xuất hiện. Như vậy kết quả làm Lạc Thần ngần ra hạ, trong lòng rất có vài phần tức giận, lại là mấy trưởng hoành qua đi, lại vẫn như cũ cũng không thấy hiệu quả. Kia đủ để đem ngàn quân tảng đá lớn chấn vỡ lực lượng đánh sâu vào lần lượt lực dũng mãnh vào vết đá, lại giống như thạch trầm đáy biển, thậm chí liền một khối tiểu đá vụn đều chưa từng rơi xuống xuống dưới. Lạc Thần thân sắc gầm lãnh vài phần, chậm rãi quay người lại nhìn về phía Lam Phát nữ tử, lạnh băng con ngươi không có nửa điểm cảm tình. Nữ tử trong lòng hơi kinh, vừa định muốn lui về phía sau, liền cảm thấy trước mắt bóng người chợt lóe liền bị người đột nhiên chế trụ cổ, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng bắt lấy người tới cánh tay muốn tránh thoát, nhưng mà nàng tựa hồ cũng không có cái gì tu vi, giấy rùa cũng liền có vẻ phá lệ vô lực. thầm hàng trên cao nhìn xuống nhìn trong tay tránh thoát không được lam phát nữ tử, khí thế lăng nhân nói, nói, xuất khẩu ở cái gì địa phương? ngươi cảm thấy ta nếu là biết xuất khẩu ở cái gì địa phương, còn sẽ ngốc tại cái này địa phương quỷ quái sao? lam phát nữ tử nhíu mày nhìn đối diện thầm lăng nhi, có chút gian nan mở miệng nói, nói xong liền cố sức thở dốc lên, sắc mặt bắt đầu đỏ lên. thẩm hàn căn bản không tin lam phát nữ tử lời nói. Không dao động nhìn thẩm lăng nhi hỏi, tiểu thư, nàng như thế nào xử trí? Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết như thế nào đi ra ngoài. Chúng ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Thẩm lăng nhi nhìn bị thẩm hàn trộp vào trong tay, hô hấp có chút khó khăn làm phát nữ tử nói. Ta, ta thật sự không biết. Làm phát nữ tử cắn răng ra nan nói, trước mắt đã xuất hiện tròn váng, hô hấp khó khăn khiến cho nàng theo bản năng bái thẩm hàn cánh tay, cực lực muốn tránh thoát. Nàng không nghĩ tới, người nam nhân này sẽ đột nhiên ra tay. Càng không nghĩ tới hắn tốc độ như vậy mau Ha ha, phải không? Vậy ngươi cũng không cần sống thêm chứ? Thẩm lăng nhi phẫn nộ nói. Chờ một chút, khu khu. Lạm phát nữ tử sắc mặt đỏ lên nói. Thẩm lăng nhi ngay vậy, cấp thẩm hàn đưa mắt ra hiệu, thẩm hàn quét mắt trong tay. Lạm phát nữ tử liếc mắt một cái, ngay sau đó lạnh lùng đem lạm phát nữ tử đẩy đi ra ngoài, khoanh tay đứng ở một bên. Đột nhiên bị đẩy ra, lạm phát nữ tử có chút vô lực ngã xuống mấy bước mới đứng vững. Túi đầu đeo vô về ngực mồm to hô hấp lên, cũng nâng lên mắt nhìn thẩm lăng nhì đám người, trong lòng ẩn ẩn, có chút kiến kỵ, giữa mày đã không có vừa mới bắt đầu cái loại này tự tin. Những người này đến tuột cùng là cái gì người? Mới vừa nghe nàng kia phiên lời nói sau, không phải hẳn là hoảng loạn sao? Sau đó không biết làm sao khẩn cầu nàng cái này xứ giả sao? Vì cái gì bọn họ chẳng những dám đối với chính mình ra tay, hơn nữa, còn có thể như thế chấn định bình tĩnh. Chẳng lẽ bọn họ không sợ vĩnh viễn đều không thể rời đi nơi này sao? Nhìn Lam Phát nữ tử không ngừng biến hóa biểu tình, liền biết nàng trong lòng lúc này ý tưởng, Thẩm lăng nhi trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, không nhanh không chậm ngắt lời nói, nếu lưu ngươi một cái mệnh, cũng đã nói lên ngươi còn có điểm dùng, nói đi, như thế nào rời đi nơi này? Nghe được Thẩm lăng nhi nói, Lam Phát nữ tử tức khắc lại có chút tự tin, hơi thở gấp thẳng khởi eo nói, thánh điệu nội hết thể đều thuộc về vĩ đại thánh chủ, ngươi. Đừng vông nghĩa cho ta nói trọng điểm. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt đánh gây nàng nói, con ngươi nhìn không ra cái gì cảm xúc. Ta không biết ngươi dẫn chúng ta tiến vào nơi đây có cái gì mục đích. Nhưng ta minh xác nói cho ngươi, nếu chúng ta không rời đi nơi này, hoặc là bị cái gì thương tổn, ta mặc dù ra không được, cũng tuyệt đối sẽ không để ý huyết tẩy ngươi trong miệng cái này cái gọi là thánh địa. Thẩm Lăng Nhi không nhanh không chậm nói, khẩu khí bình tĩnh đến làm người kinh hãi, liền giống như báo táp tiến đến trước bình tĩnh, ẩn ẩn mang theo một cổ lạnh băng sát phạt chi khí. Nhìn cặp kia trầm tĩnh mắt phượng, Lam phát nữ tử chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ trong xương cốt sung ra, không khỏi có chút cả kinh nói, ngươi dám như thế làm, thánh chủ sẽ trừng phạt ngươi. Thầm lăng nhi đột nhiên câu môi, khoe miệng khơi vào một mạt dịu dàng tới cười, con ngươi lại là nhiễm một tia sắc ý, không nhanh không chấm nói, thánh chủ. Ta tưởng ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Chẳng lẽ ngươi một hai phải ta làm điểm cái gì? Ngươi mới có thể minh bạch ở ta trong mắt. Giết một người cùng giết chết một cái trùng là không có bất luận cái gì khác nhau sao? Hoặc là nói, ta hẳn là trước chặt bỏ ngươi cánh tay cùng hai chân, móc xuống ngươi trong mắt cùng cái mũi, làm ngươi thiết thân cảm nhận được, ta thật sự không có cùng ngươi nói giỡn. Lam Phát nữ tử mơ hồ nhận thấy được không ổn, theo bản năng lui hai bước, vội vàng mở miệng cảnh cáo, "Ta là tới tiếp ứng các ngươi sứ giả, ngươi không thể." A. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền nhìn đến nguyên bản ý cười doanh doanh nữ tử đột nhiên ánh mắt một lệ, lắc mình mà đến. Nàng căn bản không kịp lui ra phía sau, liền cảm giác vai trái chợt lạnh, ngay sau đó một cổ kinh người đau nhức từ đầu vai chuyển đến, đau nàng lập tức kêu thảm thiết ra tiếng, cũng tận mắt nhìn thấy chính mình một cái cánh tay bay lên tới ngã xuống ở chính mình trước mặt, trong tay háo mặt, kia mấy cây mảnh khảnh ngón tay còn ở nhẹ nhàng run rẩy. Nữ tử phía sau, thầm lăng nhi đưa lưng về phía nữ tử mà chạm, cầm trong tay chùy thủ móng tay thượng có máu chậm rãi nhỏ dọn, nàng ngước mắt nhìn cách đó không xa thôn xóm, cũng không quay đầu lại hỏi. Hiện tại có thể nói sao? Lạc thần vội vàng đi tới, lấy ra khăn ôn nhu đem thẩm lăng nhi trên tay máu trả lao sạch sẽ. Lăng nhi, lần sau loại chuyện này, giao cho vi phu tới thì tốt rồi. Lòa xe ôn nhu nói, ta cũng muốn mau chóng cường đại lên. Cho nên không đến nguy hiểm thời điểm, ngươi không cần tùy tiện ra tay, còn có đàn đàn. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, Làm phát nữ tử sắc mặt tái nhợt che lại máu chảy không ngừng miệng vết thương, lại lần nữa nghe được kia thanh nhuận bình tĩnh tiếng nói lại là nhịn không được đột nhiên run rẩy không dám mở miệng. Phát hiện Lam Phát nữ tử chậm chạp không có trả lời, Thẩm Lăng Nhi chậm rãi xoay người nói, tay trái không có, kỳ thật không đáng ngại, nếu là tay phải không có. Vừa nghe đến lời này, Lam Phát nữ tử lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt nháy mắt nhiễm lệ quang, cuống quýt lắc đầu nói, ta không biết, ta thật sự không biết, ta chỉ là phụng mệnh tiến đến tiếp dẫn phàm là tiến vào hẻm núi người, ta cái gì cũng không biết. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi nhíu nhíu mày chậm rãi dơ lên sắc bén chủy thủ chuẩn bị kết thúc cái này chậm trễ nàng rất nhiều thời gian nữ tử tánh mạng đúng lúc này cách đó không xa thôn xóm trung đột nhiên truyền ra một đạo mềm nhẹ nữ âm nói còn thỉnh cô nương thủ hạ lưu tình cô nương cùng vài vị công tử nếu đã tới liền thỉnh đến trong thôn làm khách đi thánh chủ lam phát nữ tử vội vàng chiều thôn xóm trông được đi trong mắt nước mắt ngăn không được hạ xuống đã sớm đã cảnh cáo ngươi không cần tự cho là đúng hiện tại có hại cũng chẳng trách người khác Thôn sóng chung lại lần nữa chuyển ra nàng kia thanh âm, cùng mới vừa rồi khách khí khẩu khí so sánh với, rõ ràng nhiều một tia uy nghiêm. Thánh chủ, vãn nhi biết sai rồi. Lam phát nữ tử cúi đầu, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Thôn sóng chung nữ tử tựa hồ thở dài một tiếng, trong mắt khẩu khí cũng trở nên hòa ái vài phần nói, biết sai liền hảo, còn không mau đi thánh chỉ chữa thương. Là, vãn nhi này liền đi. Lam phát nữ tử đáp lời, đứng dậy nhặt lên chính mình cánh tay ôm vào trong ngực rất là sợ hãi nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại hướng thôn xóm chạy chậm qua đi. 90 đàm phán kết thúc. Tới gần thôn xóm khi, Lam Phát nữ tử trong cơ thể đột nhiên toát ra một đạo màu trắng vầng sáng, ở Thẩm Lăng Nhi đám người rất là kinh ngạc trong ánh mắt dần dần thu nhỏ lại, đợi cho quang mang tan đi, Lam Phát nữ tử đã là biến mất không thấy, thay thế chính là một con màu lam tiểu hồ ly, ngậm chính mình một chân siêu siêu mèo mèo chạy vào thôn xóm chung. "Chủ nhân, nơi này có chân linh quả a?" Bao quanh cái mũi nhỏ hít hít nói, chân linh quả, đó là cái gì? Thẩm lăng nhi ánh mắt hơi giật mình, thu hồi ánh mắt nhìn về phía bao quanh hỏi, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Xem bao quanh bộ dáng, này chân linh quả hẳn là cực kỳ quý trọng linh dược, chính mình trong không gian tựa hồ không có loại này trái cây đâu. Nàng trong không gian chính là có rất nhiều dược liệu, từ trước ở vũ thần đại lục thời điểm, có chút dược liệu liền chưa từng xuất hiện quá, chính là nàng trong không gian mặt lại có. Lúc ấy nàng còn kỳ quái vì cái gì như vậy nhiều dược liệu đều là vũ thần đại lục thượng, không có nghe nói qua đâu. sau lại tới rồi hạ vũ đại lục lúc sau, nàng mới biết được, trong đó rất nhiều dược thảo chỉ có ở chỗ này mới có. Mà này chân linh quả nàng như thế nào không có nghe nói qua, chẳng lẽ cùng không gian có chút dược thảo giống nhau, là không thuộc về hạ vũ đại lục. Bao quanh nạo kiều nhìn thẩm lăng nhi liếc mắt một cái nói, chủ nhân, chân linh quả tuy nói là linh dược, lại không phải tự nhiên sinh trưởng hình thành. Mà là đem đại lượng vừa mới chết đi ma thú thi thể tụ tập vùi lấp nói một chỗ, chờ đến vạn năm lúc sau, mới có khả năng ngưng tụ ra tới số lượng không nhiều lắm chân linh quả. Ma thú dùng chân linh quả lúc sau, chẳng những có thể tăng trưởng thực lực, còn có thể thuận lợi hóa hình, do đó càng thêm nhanh chóng tu luyện. Thẩm lăng nhi thần sắc giật giật, ngước mắt nhìn về phía thôn xong nói, như thế nói, này cái gọi là thánh địa, đã từng rất lớn có thể là dùng để vùi lấp cùng xử lý ma thú thi thể địa phương, nếu thật là như vậy không biết rốt cuộc là ai như thế danh tác. Nghe được lời này, Đản Đản sắc mặt lại là trở nên có chút âm trầm nói, mấy vạn năm trước, loại này thánh địa là sở hữu ma thú ác động. Thẩm Lăng Nhi ngẩn ra hạ, đang muốn mở miệng hỏi cụ thể tình huống khi, Đản Đản cũng đã nâng bước chiều thôn xóm đi đến, tựa hồ cũng không nguyện ý nhắc tới cái này đề tài. Thấy vậy, Thẩm Lăng Nhi trong lòng mơ hồ minh bạch cái gì, tùy tay thu hồi truy thủ, cùng Lạc Thần còn có thẩm hàn cùng nhau đồng dạng theo qua đi. Vừa đi, Thẩm Lăng Nhi một bên liền hỏi nói, Đản Đản, ta nhớ rõ ta mới vừa nhìn thấy ngươi là thời điểm, ngươi chính là hình người. Chẳng lẽ ngươi lúc ấy ăn chân linh quả? Ta huyết thống cao quý, không cần ăn loại này gê tởm đồ vật. Đản Đản bình tĩnh nói. Thẩm Lăng Nhi từ phía sau trên giới đem Đản Đản đánh giá một vòng, khẩu khí rõ ràng nghi ngờ nói, Đản Đản, ngươi bản thể đến tột cùng là cái gì? Lăng Nhi, cái này đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đản Đản nói liền nhanh hơn bước chân. Thật không rõ thẩm lăng nhi vì mau tổng tò mò chính mình bản thể, vẫn là chạy nhanh đi tương đối hảo, thực mau liền đi vào cửa thôn. Còn chưa vòng qua ngăn trở tầm mắt Phong ốc liền nghe được trong thôn truyền đến một đạo rất là quen thuộc thiếu nữ thanh âm. Ha ha, ha ha, tiểu hắc, mau tránh ra lạc, đừng cắn, cái này là ta cấp mãi mãi làm thú cốt trượng, không thể ăn. Bị đông đảo Phong ốc vây quanh đại viện tử, mười mấy tuổi thiếu nữ cầm trong tay một cây màu đỏ sầm trường trượng cười Khanh khách. Trên đầu chát hai cái sừng dê biển theo nàng nhẹ nhàng đong đưa. Thiếu nữ trước mặt là một cái thuần màu đen tiểu miêu. Lúc này chính phe phẩy cái đuôi cọ thiếu nữ càng chân. Miêu miêu, miêu miêu. Thuần màu đen tiểu miêu tựa hồ nghe đã hiểu thiếu nữ nói, hướng tới thiếu nữ thân mật phệ hai tiếng, hướng bên cạnh nhảy khai một ít, lông xù xù cái đuôi lại là riu đến càng vui sướng. Tiểu Hắc ngoan, ta trong chốc lát tới cùng ngươi chơi à? Nãy mãi còn chờ ta đem thú cốt trượng đưa đi đâu, chậm cần phải ai phạt. Thiếu nữ nói. Ngồi sổm xuống thân sờ sờ tiểu hát đầu, theo sau đứng dậy chiều trước mặt phòng ốc đi đến. Lúc này, Thẩm lăng nhi cùng lạc thần đám người vừa lúc từ phòng ốc mặt sau đường nhỏ đi ra. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai người, thiếu nữ ngây người một chút, thực mau trở về qua thần, trên mặt lộ ra giật mình nói, là các ngươi à, các ngươi như thế nào vào được. Không đợi hai người có điều đáp lại, thiếu nữ lại phản phất nhớ tới cái gì sự tình tới, hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, các ngươi chính là thánh chủ đại nhân tiên đoán chung nói người sao. Các ngươi là tới cứu chúng ta đi ra ngoài đúng hay không? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đại tỷ tỷ ngươi giữa mày có phải hay không có đóa hoa, mau cho ta xem. Thiếu nữ nói, vội vàng chạy đến thẩm lăng nhi bên cạnh, muốn rôi tay đi động thẩm lăng nhi tóc mái, lại bị thẩm lăng nhi tùy ý trốn rồi qua đi. Nhìn nữ hài mất mát thu hồi tay, thẩm lăng nhi không hề có cảm thấy hay nấy cùng mềm lòng, chỉ là không mặn không nhạt nói, không cần ở trước mặt ta giả ngu, loại này nguy trang, ta liếc mắt một cái liền có thể xuyên qua. Dứt lời, như thế nào có thể rời đi nơi này? Thiếu nữ sửng sốt, bĩu môi tựa hồ còn tưởng nói cái gì, trong lúc vô tình đối thượng Thẩm Lăng Nhi cặp kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thật lạnh nhạt vô tình mắt phượng, trong lòng không khỏi lạc nhảy một chút, bất đắc dĩ thu hồi vẻ mặt thiên chân, nhấp môi tìm tòi nghiên cứu nhìn Thẩm Lăng Nhi, giữa mày không tự giác toát ra một cổ thượng vị giả cao quý uy nghiêm. Nhận thấy được bên cạnh thiếu nữ hơi thở biến hóa, phe phẩy cái đuôi theo kịp thuần hắc tiểu miêu thấp thấp nước nở một tiếng. Có chút sợ hai ghé vào thiếu nữ bên chân. Thầm lăng nhi thần sắc thông dong cùng thiếu nữ đối diện một lát, bình tĩnh mở miệng nói, xem đủ rồi sao. Xem đủ rồi liền nói nói chúng ta như thế nào có thể rời đi nơi này đi. Thiếu nữ bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, khôi phục nguyên bản mềm nhẹ huy nghiêm thanh âm, hơi có chút ghét bỏ nói, cô nương, ngươi thật không thú vị, yên tâm đi, nơi này thực an toàn. Hơn nữa, chúng ta cũng tưởng rời đi nơi này, chỉ cần ngươi trợ chúng ta rời đi nơi này, ta liền. Uy nàng. Thẩm Lăng Nhi mắt phượng hơi hàn, tâm niệm vừa động, màu tím ngọn lửa liền tự nàng lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, ẩn ẩn toát ra một cổ cường đại mà cực nóng hơi thở. Thiếu nữ đồng tử hơi co lại, nhíu mày nói: Ta thừa nhận, luận thực lực ta đích xác kém ngươi rất xa. Hơn nữa bên cạnh ngươi vài người, tu vi cũng không yếu, nhưng các ngươi nếu là thật sự huyết tẩy toàn bộ thôn xóm, ta cũng có thể bảo đảm các ngươi vinh viễn cũng ra không được. Ai nói ta muốn huyết tẩy toàn bộ thôn xóm? Ta chỉ cần giết ngươi đủ để. Thẩm Lăng Nhi không dao động nói, mắt phượng lạnh lùng nhìn thiếu nữ, bình tĩnh đến như cục diện đáng buồn. Nghe được Thẩm Lăng Nhi sắc bén mà sắc bén lời nói chung, không hề có yếu thế ý tứ, Thẩm Hàn không khỏi hơi hơi ngẩn ra hạ, theo bản năng quay đầu chiều nàng nhìn lại, bình tĩnh không gợn sóng con ngươi bay nhanh hiện lên một tia khó có thể bắt giữ cảm xúc. Người thiếu nữ nghẹn lại, nhìn như thuần tịnh con ngươi bay nhanh hiện lên một tia sắc khí, ngay sau đó tự tin nói, ta không tin ngươi thật sự dám giết ta, không cần cậy mạnh. Không có ta, Các người vĩnh viễn đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Thẩm Lăng Nhi thong thả mà kiên định lắc đầu nói, không, ta cũng không đem chính mình vận mệnh, giao cho ta định nhân. Thiếu nữ không vui như như mày, vừa định nói cái gì, liền nghe Thẩm Lăng Nhi nói tiếp, hơn nữa, ta hiện tại cảm thấy, so sánh với thuyết phục ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào đi ra ngoài, giết ngươi sẽ càng đơn giản một ít. Ngươi làm càn. Thiếu nữ quát trói thai một tiếng, thần xác hoàn toàn lạnh băng xuống dưới, khẩu khí cũng không còn nữa phía trước dịu dàng mà là mang theo một tia sát ý nói, đừng quên, các ngươi hiện tại ở ta trên tay, các ngươi chỉ có thể phục tùng ta. Phục tùng ngươi. Thẩm lăng nhi phản phất nghe được cái gì chê cười giống nhau, khỏe miệng khơi mào một mặt ý cười, mắt phượng nhìn xuống thiếu nữ, đều có một cổ bức nhân cuồng ngạo khí thế, lệnh nhân tâm trung mạc danh cảm thấy áp lực. Thiếu nữ trong lòng thất kinh, bắt đầu có chút không xác định lên. Trước mắt nữ từ này đến tuột cùng là cái gì thân phận. Thế nhưng bất động thanh sắc là có thể lệnh người cảm thấy áp bách đặc biệt là cặp kia bình tĩnh lại sâu thẳm mắt phượng trùng, như thế sắc bén cường thế, đã hoàn toàn vượt qua nàng đoàn trước. Nhưng, nếu không thể thuần phục nàng này, nàng kế hoạch chẳng phải là đều phải ngâm nước nóng. Không, tuyệt đối không được. Tư cặp này, thiếu nữ trong mắt nhiều một tia âm ngoan nói, ngươi không có lựa chọn đường sống, ngươi nếu không chịu, vậy cả đời ngốc tại nơi này đi. Ngươi, còn không có tư cách này. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh trận lóe, trong tay màu tím ngọn lửa liền xuất hiện ở thiếu nữ trên trán. Thiếu nữ thần sắc kinh hãi, nhưng thực mau nàng lại lần nữa chấn định xuống dưới, chắc chắn nhìn thẩm lăng nhi cười lạnh nói, ngươi không dám giết ta, đừng quên, chỉ có ta mới biết được như thế nào đi ra ngoài. Nga, phải không? Thẩm lăng nhi mắt vượng lạnh bằng, trên mặt lại là khẽ cười nói, làm phiền ngươi ở huy hiếp ta phía trước, không bằng chức cùng ta giải thích một chút, này mãn thôn người, vì cái gì không có một cái ra tới đâu. Thiếu nữ thần sắc đổi đổi, theo bản năng nắm chặt cùng nàng giống nhau cao màu đỏ sầm cốt trượng. Ánh mắt lướt qua gần trong gang tấc màu tím ngọn lửa, ánh mắt âm ngoan trừng mắt thẩm lăng nhi nói, đây là ta thánh điệu bên trong sự tình, còn không cần ngươi một ngoại nhân tới nói. Vậy ngươi muốn rời đi nơi này, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Thẩm lăng nhi trên cao nhìn xuống nhìn thiếu nữ hỏi lại một câu, trong lời nói ngầm có ý một tia cười lạnh cùng kinh thường. Thiếu nữ hơi hơi thu hồi tầm mắt, nhìn trước mắt rõ ràng cực nóng lại mang theo âm hàn màu tím ngọn lửa nhấp môi không nói, đáy mắt xẹt qua một tia nồng đậm đoán hận Thẩm Lăng Nhi không có sai quá thiếu nữ biểu tình biến hóa, hơi hơi cong cong môi nói, như thế nào? Hiện tại muốn giết ta sao? Suy nghĩ cái này phía trước, chúng ta không bằng tới nói một câu này trong thôn sự tình đi. Thiếu nữ đột nhiên ngước mắt, hoán độc nhìn chầm chầm Thẩm Lăng Nhi hung hăng nói, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Đừng quên tại đây hết thể đều là ta nói tính, chỉ cần lòng ta niệm vừa động. Ngươi tâm niệm vừa động ta sẽ chết sao? Ngươi đại có thể thử xem, nhìn xem là ta đã chết vẫn là ngươi bị ta ngọn lửa đốt thành cho. Ngươi muốn hay không thử xem. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt tiếp nhận lời nói tới, mắt phượng trung hàn khí lưu động, trên mặt trước sau chưa từng toát ra chút nào vội vàng chi sắc. Ở chân chính địch nhân trước mặt, nàng vĩnh viễn đều là cái kêu bình tĩnh mà lý trí sát thủ Thẩm Lăng Nhi. Nguyên nhân chính là vì như thế, lúc này cho dù Thẩm Lăng Nhi cũng không biết, bọn họ lúc này đây có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài, nàng cũng có thể quả quyết chặt đứt loại này cảm xúc, lúc này cảm tình không thể nghi ngờ là nhiều nhất dư gánh vác. Thiếu nữ chỉ cảm thấy một hơi chắn ở ngực, lại bị cặp kia xem con ngồi con ngươi nhìn chầm chầm đến ra đầu hơi hơi tê dại, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Thấy thiếu nữ biểu tình cứng đờ, thẩm lăng nhi ngược lại không vội mà đi ra ngoài, ngược lại đối thánh địa bên trong sự tình có vài phần hứng thú, không nhanh không chầm nói, theo ý ta tới, này thôn xóm những người khác, mặc dù không biết thánh địa có người xa lạ tiến vào, không bởi vì tò mò mà ra tới tìm tòi đến tụt cùng. Ít nhất cũng nên có người ra tới bình thường hoạt động đi. Ngươi nói có phải hay không, thánh chủ đại nhân. Thiếu nữ thần sắc hoàn toàn chầm đi xuống, hung hăng cắn răng một cái hỏi, ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì. Thẩm lăng nhi tươi cười không đạt đáy mắt nói, ta tưởng nói cái gì, thánh chủ thật sự không rõ ràng làm sao. Thiếu nữ ánh mắt lué lué, rất có cốt khí cười lạnh nói, trừ phi ngươi đáp ứng vì ta sử dụng, nếu không, ngươi chính là giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Lời tuy như thế nói, nhưng nàng trong mắt lại là toát ra một tia khẩn trương, đem thiếu nữ trong mắt khẩn trương cảm xúc thu vào đáy mắt, thẩm lăng nhi trong mắt đột nhiên sát khí chợt lóe mà qua, nàng phía trước sở dĩ ngôn ngữ tương kích, bất quá là thử chi ngôn, hiện tại nàng có thể khẳng định, mặc dù này cái gọi là thánh chủ ra cái gì sự, bọn họ cũng giống nhau có biện pháp đi ra ngoài, thẩm lăng nhi tâm niệm giật giật, ngọn lửa hướng tới thiếu nữ đến gần rồi một phân, nháy mắt dán ở thiếu nữ trên chán, thiếu nữ trên chán đầu tóc lập tức đã bị thiêu không có. Thiếu nữ cực lực muốn biểu hiện đến chấn định tự tin một ít, nhưng mà đương ngọn lửa phía trên Hàn Ý thấm nhập giữa mày khi, nàng chung quy không nhịn xuống đánh cái dùng mình. Vì cái gì nữ tử này ngọn lửa như thế lạnh băng? Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng trong lòng rẽ rủa trần chờ mấy phần, vừa định muốn nói cái gì, liền nghe Thẩm Lăng Nhi vô tình tuyên bố nói, "Chúng ta chi gian đàm phán kết thúc." Ngươi muốn làm cái gì thiếu nữ trong lòng đột nhiên cả kinh, theo bản năng cầm lấy đỏ như máu cốt trượng chiều Thẩm Lăng Nhi huy đi, chưa hoàn toàn tới gần. Trên chán liền truyền đến một cổ hàn triệt tâm phúc đau nhức cũng tia chớp chiều mặt bộ lan tràn đi xuống thỡ lạnh nhạt đản đản cùng lạc thần còn có thẩm hàn mí mắt nháy mắt nhảy nhảy, chính mắt thấy thiếu nữ nửa khuôn mặt bị thẩm lăng nhi màu tím ngọn lửa thiêu không có lộ ra nửa bên lành lạnh thấy cốt gò má máu tươi phun vãi ra khoảnh khắc thiếu nữ thê thảm sợ hãi tiếng thét chói tai cắt qua trời cao a thẩm lăng nhi không nhanh không chậm thu ngọn lửa lạnh nhạt nhìn trước mặt kinh sợ cuồng khiếu không ngừng thiếu nữ nói không có làm người xấu thực lực liền không cần làm tìm chết sự tình. A, thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi a. Thiếu nữ có chút mất đi lý trí, tê tâm liệt phế thét chói tai, một tay che lại máu tươi đầm địa gương mặt, một tay giơ lên đỏ sẩm cốt trượng liền triều Thẩm Lăng Nhi hung hăng huy đi. Nhìn kia gào thét mà đến cốt trượng, Thẩm Lăng Nhi mí mắt đều chưa từng chớp một chút, càng la động đều không có động một chút, chỉ là tâm niệm vừa động lấy ra mai thần kiếm, phất tay liền chắn đi ra ngoài, dễ dàng liền đem chi ngăn đi. Bị như thế một ngăn cản, Thiếu nữ tức khắc có chút điên cuồng lên, giật khoát đôi tay giơ cốt trượng, liều mạng chiều thẩm lăng nhi huy đi. Thẩm Lăng Nhi mắt vượng toát ra một tia không kiên nhẫn, giơ tay liền đem cốt trượng nhéo vào trong tay, mắt lạnh nhìn gương mặt máu tươi chảy ròng thiếu nữ nói, chỉ bằng ngươi này bán thần hoàng sơ cấp thực lực, cũng tưởng cùng ta động thủ? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ không có nửa khuôn mặt, thân xác dữ tợn vô cùng gào giống, dư lại kia chỉ hoàn hảo mắt cũng là một mảnh huyết hồng. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt lạnh lùng, Đang muốn đem nữ tử liền người mang theo cốt trượng cùng nhau đẩy ra, ánh mắt lơ đãng dừng ở cốt trượng đỉnh kia nắm tay đại màu đen đá quý thượng, trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm, dứt khoát đột nhiên dùng một chút lực đem cốt trượng từ thiếu nữ trong tay đoạt lại đây. Liên ở cốt trượng thoát ly thiếu nữ đôi tay thời điểm, vẫn luôn phủ phục trên mặt đất thuần màu đen tiểu miêu đột nhiên nâng lên đầu, cũng nhanh chóng đứng lên. Ngám, miêu miêu. Tiểu miêu phe phẩy cái đuôi phệ hai tiếng, sau đó cái mùi ở trong không khí ngửi ngửi ngay sau đó liền vui sướng chiều thẩm lăng nhi chạy qua đi nghe được tiểu miêu tiếng kêu thiếu nữ tựa hồ thanh tỉnh một ít suốt ruột chiều tiểu miêu quát lên đứng lại tiểu hắc ngươi đứng lại nhưng mà tiểu miêu phản phất căn bản không nghe được bay nhanh chạy tới thẩm lăng nhi bên chân thân mật cọ cọ nàng lăn bánh nỗ lực phe phẩy cái đuôi đen lúng liếng mắt mắt chớp chớp nhìn thẩm lăng nhi Đàn đạn lúc này mới từ vừa rồi kia một màn trung phục hồi tinh thần lại lạnh lùng nhìn tiểu miêu liếc mắt một cái ngay sau đó nhìn về phía thẩm lăng nhi nhắc nhở nói Này cốt trưởng tràn ngập lệ khí, dùng ít nhất không dưới mấy ngàn ma thú tinh huyết luyện chế mà thành, là dùng để khống chế ma thú đồ vật, nhân loại tiếp xúc đến nhiều, sẽ thực dễ dàng bị tà khí sở ăn mòn sau đó khống chế. Thẩm Lăng nhi gật gật đầu không, sau đó nhìn về phía chỉ còn lại có một nửa gương mặt, ánh mắt hận cực trừng mắt chính mình thiếu nữ, giơ giơ lên trong tay cốt trưởng nói, đây là khống chế toàn bộ thánh điện đồ vật. Ngươi đều đã biết, còn hỏi ta làm cái gì? Thiếu nữ thanh âm có chút khí hư nói, trong thanh âm để lộ ra một cổ tuyệt vọng kia nửa trương hoàn hảo gò má thượng nhiễm huyết đã là tái nhật đến có chút trong suốt thầm lăng nhi không tỏ ý kiến nói ta nhớ ra rồi mới vừa rồi ngươi làm kia chỉ ma thú đi một chỗ tên là thánh trì địa phương chữa thương ta xem nàng mang theo phần còn lại của chân tay đã bị cột rời đi nghĩ đến kia thánh trì còn có tục mượn gân cốt chi hiệu nói không chừng ngươi gương mặt này cũng có thể cho ngươi đua trở về bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu lại không đi đã có thể trở. bất quá Ngươi này thánh chủ cũng đừng tưởng lại đương. Ngươi sẽ hối hận, ha ha ha, thiếu nữ đột nhiên vặn vẹo nở nụ cười, năm ngón tay thành chảo đem rừng ở cách đó không xa huyết nụ hút vào trong tay, bay nhanh hướng tới thôn sau phá không mà đi. Đối này, thẩm lăng nhi căn bản không thèm để ý, ánh mắt ở trong thôn quét một vòng, thanh lệ thanh âm lanh lành nói, đều xuất hiện đi, cho các ngươi một nén nhang thời gian, ai có thể nói cho ta như thế nào đi ra ngoài, này thánh chủ vị trí chính là ai. Thôn xóm tuy rằng không lớn, Nhưng mà này thánh địa chung người lại là không ít, nếu một người một người tìm đi hỏi, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể biết rời đi nơi này phương pháp. Nhiên, nàng giọng nói rơi xuống hồi lâu, sở hữu phòng ốc trước sau đều là tĩnh mịch một mảnh. Thầm lăng nhi ánh mắt nhìn về phía trước mặt phòng ốc cửa gỗ, từ kẹt cửa chung, rõ ràng có thể nhận thấy được vài đạo ngầm có ý tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hơi suy tư, thầm lăng nhi quay đầu nhìn về phía bên cạnh đàn đảng, ý vị thâm trường nói, nếu ta tại đây cốt trượng chung vào linh khí sẽ phát sinh cái gì sự thỉnh. Nói xong, liền làm ra một bộ muốn nếm thử bộ dáng. đản đản nhìn Thẩm Lăng Nhi không nói gì, đột nhiên, phía sau truyền đến rồn dập kinh hô, không cần. Thẩm Lăng Nhi đôi lông mày khẽ nhúc đích, cũng không ngoại ý muốn quay đầu đi, liền nhìn đến một người đầu bạc hắc y để láo giả đẩy cửa ra vòng ra, thần sắc vội vàng nói, nha đầu, thỉnh ngươi không cần như thế làm, ta có thể nói cho các ngươi như thế nào đi ra ngoài. Theo lão giả xuất hiện, toàn bộ thôn xóm th đều lục tục mở ra môn. Sau một lát, ước chừng có một trăm nhiều nam nữ già trẻ trước sau đi ra, thần sắc kinh nghi mà sợ hãi nhìn thẩm lăng nhi đám người. Nhìn đến những người này, thẩm lăng nhi không khách khí nói, chúng ta phía trên đi ngang qua nơi đây, mới có thể lầm xuống tới. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào đi ra ngoài, ta tuyệt không sẽ vì khó các ngươi. Trước hết ra tới lao giả lập tức gật đầu nói, Hảo, ta đã biết, ta nhất định nghĩ cách cho các ngươi đi ra ngoài. Theo sau lão giả lại đối bên cạnh trung niên nói, Lý Thúc, ngươi mang vài người đi thánh chỉ, đừng làm cho kia nữ nhân chạy thoát. Ta đã biết trưởng lão, yên tâm đi, sẽ không làm nàng chạy thoát. Trung niên nam tử gật gật đầu, ngầm đầu chiều còn chưa đi ra thôn xóm vài tên thanh niên tiếp đón một câu, theo sau mấy người liền cùng nhau hướng thôn xóm phía sau đi đến. An bài hảo hết thẻ lúc sau, lão giả mới một lần nữa nhìn về phía thẩm lăng nhi nói, Cô nương, các ngươi đi theo ta. Thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua lạc thần. Lạc Thần đối nàng ôn nhu cười cười, cũng không có nói cái gì. Sau đó bốn người đi theo lão giả đi đến. Ma này dọc theo đường đi, kia chỉ thuần hắc tiểu miêu đều chạy chậm đi theo Thẩm Lăng Nhi bên chân, phun đầu lưỡi phe phẩy cái đuôi, thường thường ngẩng đầu, đen bóng mắt, mắt trông mong nhìn Thẩm Lăng Nhi, thập phần thảo hỉ đáng yêu bộ dáng, linh tính mười phần. Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực bao quanh thấy này chỉ mèo đen tổng đi theo chủ nhân nhà mình, phi thường bất mãn trừng mắt nó. Trong ánh mắt uy hiếp ý vị mười phần. Chủ nhân là của nó, còn dám đi theo chủ nhân, nó liền không khách khí. Mà này đó căn bản không đủ để khiến cho thẩm lăng nhi chú ý, thậm chí không có muốn xem liếc mắt một cái ý tứ. Vào phòng môn, bên trong là bình thường nông gia nhà chính, lão giả mang theo bốn người xuyên qua cửa bên, từ bên trong cửa sau đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được từ vô số thật lớn cốt cách kiến tạo lộ thiên đại sảnh. Đại sảnh cách cục trình vòng tròn, bị vây quanh ở trung gian một chỗ gian tế, bị cự thạch trở đứng ở chỗ cao. Giản tế mặt trên có một cái màu trắng thủy tinh cầu. Đứng ở lối vào, Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi bên cạnh lão giả nói: "Nơi này là cái gì địa phương?" Lão giả Diêu trả lời nói: "Nơi này là thánh địa giản tế, ta chỉ biết từ nơi này có thể rời đi, lại cũng không biết rốt cuộc nên như thế nào làm." Thẩm Lăng Nhi mắt vượng lóe loe, chậm rãi đi đến giản tế trước, ánh mắt quét đến giản tế thượng thủy tinh cầu. Nhìn kỹ mấy lần cũng không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan hoặc là không đúng địa phương. Thần Ngươi nhìn ra nơi đó không đúng rồi sao? Thầm lăng nhi cao mày nhìn lạc thân hỏi. Không có, chúng ta nhìn nhìn lại. Lạc thân sớm tại vừa tiến đến thời điểm, liền đem bốn phía nhìn kỹ một lần, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không rõ ràng lắm như thế nào từ cái này giản tế rời đi nơi này. Chúng ta đã ở chỗ này đã mấy vạn năm, chưa từng có đi ra ngoài quá. Cứ việc tổ tiên lưu lại đồn đãi nói là có thể thông qua giản tế đi ra ngoài, chính là như thế nhiều năm đi qua trong thôn người cũng chưa từng phát hiện đi ra ngoài biện pháp lão giả nhìn khắp nơi quan sát thẩm lăng nhi đám người nói thẩm lăng nhi biết lão giả nói là thật sự chính là toàn bộ giản tế bốn phía nàng đều nhìn lại xem cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt chẳng lẽ thật sự ra không được nhìn nhìn đản đản cùng là thần đồng dạng không hề phát hiện bốn người đành phải trước rời đi nơi này lại tưởng mặt khác biện pháp trước đi ra ngoài đi đi ra ngoài nhìn kỹ hăng nói thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói vừa mới đi vài bước tiêng vẫn luôn ngoan ngoan thuần hắc tiểu miêu đột nhiên phe phẩy cái đuôi kêu lên cũng cắn thẩm lăng nhi làn váy kéo nàng muốn hướng một cái khác phòng đi đến thẩm lăng nhi có chút kinh ngạc nhìn tiểu miêu liếc mắt một cái chiều một cái khác phòng cửa phòng nhìn nhìn ngay sau đó liền đi qua đạn đạn nhìn theo sát ở thẩm lăng nhi bên người tiểu miêu trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì lại trước sau chảo không được liền thần sắc có chút nghi ngờ theo qua đi lao giả phảng phất biết phòng nội có cái gì vẫn chưa tùy bốn người tiến vào phòng mà là cung kính đứng ở bên ngoài chờ 91 thủy tinh quan trung mỹ nam. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đám người tiến vào đi theo tiểu Hắc Miêu tiến vào lúc sau, trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên biến đổi, đi vào đi, bên trong đại làm người khó có thể tin, trung quanh trống rỗng, trung ương nằm một bộ thủy tinh quan, mọi người liếc nhau, đi qua. Đây là ai? Thủy tinh quan nội nằm một cái tuyệt thế mỹ nam, một thân màu trắng áo dài, cùng với nói là đã chết, không bằng nói là ngủ rồi. An Tĩnh Tường hòa nằm ở kia, nếu không phải nằm tại đây phó thủy tinh quan, Làm người như thế nào cũng vô pháp khẳng định, hắn là một cái người chết. Nơi này hẳn là hắn lăng mộ đi. Lạc thân nhìn Thẩm Lăng Nhi khẳng định nói. Bốn người phân tán, ở chung quanh nhìn trước mắt hết thảy, trên mách tường họa ánh vào trước mắt, lại thấy không rõ lắm mặt trên họa cái gì, làm Thẩm Lăng Nhi nhíu mày. Hắn nằm ở chỗ này, hẳn là hắn lăng mộ. Mấu chốt là, người này rốt cuộc là ai? Chúng ta như vậy tiến vào, có phải hay không quấy rời hắn? Thẩm Lăng Nhi tổng cảm giác nơi này thực không thoải mái làm nàng có loại muốn đào tẩu xúc động. Lại túi đầu phát hiện vừa rồi lôi kéo chính mình đám người tiến vào tiểu hắc miêu cũng không thấy bóng dáng, Thẩm lăng nhi như mày, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đừng lo lắng, chúng ta trước khắp nơi nhìn xem, này phúc bích hỏa nếu thấy không rõ lắm, tổng hội có khác manh mối, chúng ta có lẽ có thể từ nơi này tra được như thế nào trừ bỏ cũng nói không chừng. Lạc thân nhìn Thẩm lăng nhi, không ở xem thủy tinh quan trung nam nhân, hắn hiện tại cảm thấy kỳ quái chính là, nơi này tựa hồ cùng ngoại giới ngăn cách, Đi thôi." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, mặc kệ nơi này là cái gì địa phương, liền như lạc thần nói, bọn họ hiện tại hẳn là cha cha như thế nào rời đi nơi này, nếu là lại không ra đi, phòng trừng liền không có biện pháp tiến vào Thiên một học viện. Thẩm Lăng Nhi đi tới, nhìn trước mắt lăng mộ, thoạt nhìn cũng không có cái gì đồ vật. Vì cái gì sẽ cảm thấy quái quái? Luôn là làm nàng cảm thấy thực không thoải mái, có loại muốn đào tẩu cảm giác. "Tiểu thư, ngươi xem, đó là cái gì?" Thẩm Han nhìn cách đó không xa, Bày một phen cổ kiếm, mặt trên tản ra một tầng nhàn nhạt, nhạt kim quang, làm người cảm giác được một cổ lực lượng cương đại. Thanh kiếm này như thế nào có điểm như là giống thần kiếm? Lạc thân nói, thần kiếm, mọi người nhìn kia đem cổ kiếm. Trong truyền thuyết, thiên hạ chỉ có bốn đem thần kiếm, nếu là không có nhớ lầm nói, thần kiếm hẳn là thần khí mới đúng. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được. Nghĩ đến đây, liền thẩm lăng nhi đều hương phấn, thần kiếm, đây chính là tương đương với co thần đế cường giả lực lượng a. Thẩm Hàn nhìn đến kia thanh kiếm kia, bình tĩnh không gợn sóng mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn thích kia thanh kiếm. "Thẩm Hàn, ngươi thích kia thanh kiếm?" Thẩm Lăng Nhi nhìn đến Thẩm Hàn trong mắt ánh sáng hỏi. Ân, tiểu thư, ta muốn kia thanh kiếm." Thẩm Hàn đúng sự thật nói. "Muốn, liền chính mình đi lấy lại đây." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. "Hảo." Thẩm Hàn phi thân dựng lên, hướng tới thần kiếm chụp tới, một cổ lưỡi dao sắc bén bắn lại đây, Thẩm Hàn thân hình trận lóe, thiếu chút nữa bị đánh trúng. Hiểm hiểm rơi xuống đất, không dám tin tưởng nhìn, đột nhiên toát ra tới hỏa hồng sắc cự trứng. Đây là... như thế nào? Không có việc gì đi. Thầm lăng nhi hoàng sợ, không nghĩ tới thanh kiếm này thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại. Đi qua đi nhìn bị đản đản nâng dậy Thẩm hàn hỏi. "Khụ khụ, ta không có việc gì, thiểu thư. Thẩm hàn lấy ra một cái đan rửa can vào, cảm giác tốt hơn một chút mới nói nói. Lớn mật nhân loại, cư nhiên dám xông vào chủ nhân lăng mộ. Mọi người nhìn chằm chằm kia viên thật lớn trứng, này cũng thật là đáng sợ, mới là một viên không có phu hóa trứng, cũng đã có thần vương cao cấp thực lực, rốt cuộc là cái gì trứng? Thực lực quá dọa người đi, ngươi là cái gì đồ vật? Như thế nào còn không có phu hóa liền sẽ nói chuyện. Thẩm Lăng Nhi nhìn thực lực thần vương cao cấp cự trứng, hơn nữa vẫn là một cái siêu đại màu đỏ cự trứng, chẳng lẽ là hỏa thuộc tính ma thú? Nếu là hỏa thuộc tính ma thú, ở vỏ trứng trung liền có thần vương thực lực, không khí ước thật sự là quá đáng tiếc. Thẩm Lăng Nhi trong lòng âm thầm nghĩ, ngươi mới là đồ vật, lão nương ta chính là có thần long huyết mạch chu tước, ta là long tước biết không? Thật là không kiến thức nhân loại. Long tước? Mọi người nhìn trước mắt màu đỏ trứng, Thẩm Lăng Nhi nhíu mày nhìn Đản Đản hỏi, Đản Đản, long tước là cái gì? Không đợi Đản Đản nói chuyện, màu đỏ cự trứng giật giật, khinh bỉ nói, này cũng đều không hiểu, long tước chính là thần long cùng chu tước sinh hạ trứng, đã kêu long tước trứng. Thẩm Lăng Nhi sau khi nghe xong, khóe miệng run rẩy. Nguyên lai like là con lai like A. Nhìn không được đại cười khẽ lên, màu đỏ cự trứng bực bội đong đưa lên, rất là bất mãn hỏi, nhân loại, ngươi cười cái gì? Hắn như thế cao quý thần thu chứng, nàng có cái gì buồn cười? Thẩm lăng nhi nhìn nó, nhàn nhạt hỏi, ngươi là công? Nàng nhớ không lầm nói, gia hỏa này vừa rồi tự xưng láo nương, chính là nói chuyện thanh âm rõ ràng là nam đồng, hẳn là công đi. Ngươi mới công, ta là mẫu. Thật là không kiến thức. Ha ha, thật đáng yêu. Thẩm Lăng Nhi không thể không nói này chứng thực buồn cười, rõ ràng thanh âm chính là một cái nại hoa hoa nam đồng thanh âm, cư nhiên liền chính mình là công là mẫu đều phân không rõ ràng lắm. Hư màu đỏ cự chứng ngạo kiều hư lạnh, cuối cùng có cái ra hỏa phát hiện chính mình chỗ tốt rồi, Thẩm Lăng Nhi nhìn này viên màu đỏ cự chứng, cười hỏi, ngươi có tên sao? Có thể hay không nói cho ta, ngươi vì cái gì không được chúng ta đi lấy kia thanh kiếm? Chủ nhân đồ vật, các ngươi khẳng định là không thể đụng vào. Ngươi bị khế ước. Thẩm Lăng Nhi kinh ngạc nói, mới là một quả trứng mà thôi, đã bị người khế ước, như thế cường đại trứng, bị người khác khế ước, thật là quá đáng tiếc. Không có, chủ nhân nói, chờ hắn sống lại liền sẽ khế ước ta, đến lúc đó mang ta đi ra ngoài trông thấy việc đời, còn sẽ cho ta hóa hình đan, đến lúc đó ta liền có thể cùng chủ nhân cùng nhau tiêu giao lạc. Sống lại, hắn nói chủ nhân, hẳn là chính là ngủ ở bên ngoài Mỹ Nam đi, bất quá cái kia Mỹ Nam đều đã chết, còn có thể đủ sống lại sao? Lại đây. Ta ôm ngươi một cái, mang ngươi đi xem chủ nhân của ngươi. Thẩm lăng nhi hướng tới nàng giang hai tay, màu đỏ cự trứng run run, ngảy đến thẩm lăng nhi trong tay, mại thanh mại khi nói, ta thích ngươi, nếu là chủ nhân không có khế ước ta nói, ta nhất định sẽ đi theo ngươi. Nga! Phải không? Vậy ngươi vì cái gì thích ta? Thẩm lăng nhi tò mò hỏi, nàng biết cái kia nam tử đã chết, là không thể sống lại đi. Ta không biết, ngươi có mẫu thân cảm giác, ngươi yêu cái gì tên? Thẩm lăng nhi! Ngươi chính là Thẩm Lăng Nhi, ngươi có phải hay không sẽ siêu tuyệt phẩm luyện đan sư? Có phải hay không có thể luyện chế trí tôn cấp bậc đan dược? Ngươi linh lực kim sắc đúng hay không? Màu đỏ cự chứng hương phấn hỏi. Thẩm Lăng Nhi nhìn kích động run rẩy lên màu đỏ cự chứng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nó như thế nào biết đến như thế kỹ càng tỉ mỉ? Ta là Thẩm Lăng Nhi, xảy ra chuyện gì? Thẩm Lăng Nhi sắc mặt không có chút nào biểu tình hỏi. Thật tốt quá, chủ nhân nói, chờ ngươi sau khi xuất hiện, liền có thể sống lại hắn đến lúc đó hắn là có thể đủ sống lại. Mau đỏ cự chứng cao hứng mở miệng, Thẩm Lăng Nhi nhíu mày, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ cái kia chết đi Mỹ Nam là thần tiên không thành? Ngươi cảm thấy ta sẽ sống lại hắn sao? Đừng nói ta không có cái kia năng lực, mặc dù ta có, ta cũng sẽ không. Thẩm Lăng Nhi lạnh giọng nói, thật là chết cười, mặc dù hắn là thần tiên, cũng không có khả năng hắn làm chính mình liền sống lại hắn, nàng nhất định phải sống lại hắn đi. Phải biết rằng. Cấp một cái có linh hồn người trọng tố thân thể đều phải trả giá thật lớn đại giới, càng đừng nói sống lại một người chết người. Lại nói nàng bằng cái gì sống lại một cái chính mình căn bản không quen biết người. Chính là chủ nhân nói, ngươi sẽ sống lại hắn. Màu đỏ cự trứng mê mang mở miệng nói, không biết vì cái gì nàng cùng chủ nhân nói không giống nhau đâu. Chủ nhân của ngươi đã chết, là không bao giờ khả năng sống lại, ngươi nếu là muốn rời đi nơi này, cùng ta khế ước, làm ta ma thú, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Thẩm Lăng Nhi trầm giọng nói, một chút đều không thích nó nói lời này, tuy rằng cũng biết nó chỉ là nghe theo cái kêu mỹ nam ý tứ, nhưng là nàng vẫn là thực không thoải mái. Nàng chán ghét loại này bị người an bài vận mệnh, nàng nhân sinh chỉ có thể nàng chính mình nói tính, nàng lộ chỉ có nàng có thể quyết định như thế nào đi, ai cũng can thiệp không được. Bằng không, nàng không ngại tàn sát sạch sẽ hết thể chứng ngại, mặc dù là thần cũng không được. Kỳ thật chủ nhân thực tốt, ngươi sống lại. Hảo, nói không có khả năng. Thẩm Lăng Nhi lạnh giọng quát, màu đỏ cự trứng đáng thương nhắm lại miệng, không hề hề răng, sụp ở nàng trong lòng ngực. Thẩm Lăng Nhi hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là không nghĩ làm ta khế ước, vậy ngươi liền tiếp tục ngốc tại nơi này, nhưng là này đem thần kiếm ta muốn định rồi. Thẩm Lăng Nhi đem màu đỏ cự trứng ném tới một bên, phi thân hướng tới thần kiếm bay đi, nắm trong tay, một cổ lực lượng cường đại bài xích nàng đụng vào, Thẩm Lăng Nhi cả người linh lực chấn động, chính là đem này cổ huy áp trấn đi xuống, rút khởi cổ kiếm, phi thân rơi xuống ngưng ở Thẩm Hàn trước mặt. "Thần kiếm, cho ngươi." Thẩm Lăng Nhi đem thần kiếm giao cho Thẩm Hàn nói. Thẩm Hàn đem kiếm nắm trong tay, cảm nhận được kia cổ thuộc về thần đế cường giả lực lượng, nhịn không được giơ lên khỏe miệng. "Thần kiếm quả nhiên chính là thần kiếm, chỉ là nắm trong tay là có thể cảm nhận được kia cổ cường giả chi lực. Quá cường đại." Thẩm Hàn tán thưởng nói. "Thích liên hảo." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. "Các ngươi đem chủ nhân kiếm cầm đi, kia chủ nhân làm sao bây giờ?" Thẩm Lăng Nhi Ngươi sẽ không thật sự không sống lại ta chủ nhân đi. Mau đỏ cự trứng nhỏ giọng hỏi, nó cảm thấy thẩm lăng nhi tính tình thật không tốt. Ngươi cho rằng sống lại một người thực dễ dàng sao. Tiểu thư tuy rằng là siêu tuyệt phẩm luyện đan sư, nhưng là nam nhân kia, có cái gì lý do làm lăng nhi đi sống lại hắn, hắn cho rằng sống lại một người là luyện chế một lò đan dược như thế đơn giản. Thẩm hàn sắc mặt không vui nói. Ngay cả lạc thần cùng đảng đảng sắc mặt cũng đổi đổi, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chằm trước mắt trứng gà đỏ. Màu đỏ cự trứng sợ tới mức run run. Chính là chủ nhân nói, ngươi nhất định sẽ sống lại hắn. Thầm lăng nhi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tìm được ngươi cha mẹ sao? Màu đỏ cự trứng không sợ chết hỏi. Không nghĩ. Mặc dù là tưởng, ta cũng sẽ dùng chính mình biện pháp. Thẩm lăng nhi hử lạnh, Lăng nhi, chúng ta đi thôi. Lạc thần nhìn trước mắt này viên màu đỏ cự trứng. Đáng chết trứng, một quả trứng liền có thần vương thực lực, tuy rằng cấp lăng nhi khế ước hẳn là không tồi nhưng là muốn lăng nhi mạo hiểm sống lại nó chủ nhân đây là hắn như thế nào cũng sẽ không đáp ứng thẩm lăng nhi gật gật đầu nguyên bản còn tưởng khế ước quả trứng này nhưng là hiện tại một chút đều không nghĩ quả trứng này lời nói làm nàng cảm thấy thực bực bội cho nên nàng không nghĩ khế ước mao đỏ cự trứng nhìn thẩm lăng nhi rời đi tuy rằng rất muốn làm nàng trợ giúp chủ nhân sống lại nhưng là nàng cũng không chịu chính mình cũng đánh không lại nàng chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi lăng nhi ngươi có phải hay không rất muốn khế ước kia quả trứng Lạc thần nhàn nhạt hỏi, lăng nhi thấy kia quả chứng thời điểm hắn liền biết, nàng rất muốn thu vào dưới trướng. Nguyên bản là tưởng, nhưng là tên kia lời nói, làm ta thực phản cảm, hiện tại không nghĩ. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, lạc thần nhìn nàng, không hề nhiều lời. Thầm hàn được đến thần kiếm, tâm tình thực hảo, trên mặt treo tươi cười. Thần kiếm, không nghĩ tới tiểu thư cư nhiên đưa cho hắn, bốn người đi rồi thật lâu, phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, mặc kệ bọn họ như thế nào đi, đều không có biện pháp đi ra nơi này. Lăng Nhi, nơi này chúng ta có phải hay không đã tới? Đàn đản nhìn trước mắt hoàn cảnh hỏi, bọn họ đều đi rồi hơn một canh giờ, nhưng là giống như lại về tới nơi này. Sẽ không, chúng ta lại đi một lần. Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt tọa độ, trước mắt một thằng tự, lại lần nữa đi phía trước đi, trong lòng lại có chút buồn chồn, đi rồi như thế lâu, cư nhiên ở chỗ cũ đảo quanh, xuất khẩu đâu? Một canh giờ sau, mọi người sắc mặt rất là khó coi, bởi vì bọn họ lại lại lần nữa về tới chỗ cũ, nhìn trên mặt đất tự. Bọn họ trở lại chỗ cũ, rõ ràng là đi rồi không giống nhau lộ, nhưng là rồi lại về tới nơi này. Quỳ đánh tưởng. Thầm Lăng Nhi lẩm bẩm thi thầm, không nghĩ tới chuyện như vậy cư nhiên cho nàng đụng phải, mặc dù lại đi 10 lần, cũng sẽ phát sinh như vậy sự đi. Thầm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, đem thiên đường mang theo ra tới. Thiên đường, ngươi nhìn xem, nơi này là không phải có cái gì trận pháp? Thầm Lăng Nhi hỏi. Thiên đường cẩn thận quan sát nửa ngày nói, tiểu thư, không phải trận pháp là kết giới. Là cường giả bày ra kết giới. Thực lực của ta vô pháp mở ra. Kết giới. Thẩm lăng nhi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này thế nhưng là bị người bày ra kết giới. Nhìn xem đản đản là thần, không biết bọn họ có không mở ra. Thiên đường mở không ra, chính mình khẳng định cũng không có cách nào mở ra. Lạc thần cùng đản đản nghe vậy, cùng nhau đối với kết giới doanh qua đi. Kết quả lại một chút không có một chút phản ứng. Vô lực đối với Thẩm lăng nhi lắc lắc đầu. Không nghĩ tới nơi này kết giới như thế cường đại, bọn họ hai người lực lượng thế nhưng đều không thể lay động mảy may. Thẩm Lăng Nhi, ngươi sống lại chủ nhân, chủ nhân liền sẽ mang theo các ngươi rời đi. Màu đỏ cự chứng lại lần nữa xuất hiện nói, Thẩm Lăng Nhi nhìn chằm chằm nó, sắc mặt trầm đi xuống hỏi, ngươi biết như thế nào đi ra ngoài? Này hết thể đều là ngươi dở trò quỷ đúng hay không? Không có, không phải ta, nơi này đều là chủ nhân thiết kế. Màu đỏ cự chứng thành thật mở miệng nói, Thẩm Lăng Nhi hừ lạnh một tiếng. Nhìn đàn đàn hỏi, có biện pháp đi ra ngoài sao? Nàng cũng không tin, sống lại ra hỏa kia, bọn họ liền ra không được. Nàng hận nhất chính là người khác uy hiếp nàng, mà cái kia đã chết Mỹ Nam cũng dám uy hiếp nàng, nàng càng thêm sẽ không sống lại hắn. Ta thử lại xem đi, tạm thời cũng không biết, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Đàn đàn nhìn lạc thần liếc mắt một cái nói. Nơi này hiện tại chỉ có thực lực của hắn tối cao, nếu hắn cũng mở không ra cái này kết giới, như vậy bọn họ khả năng thật sự phải bị vây ở chỗ này. Hồi lâu, đản đản sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nhìn thẩm lăng nhi nói, ta không có cách nào, người này thực lực quá cường đại, chúng ta bị nhốt ở chỗ này. Liền hắn đều không thể rời đi nơi này, hắn thật sự không biết người nam nhân này rốt cuộc là người ra sao vật, thế nhưng có thể đưa bọn họ vây ở chỗ này, không thể không nói, này nam nhân thực lực rất cường đại. đản đản như mày, chẳng lẽ là những người đó? Đáng giận. thẩm lăng nhi tức giận mắng, cái này đáng chết, thế nhưng vây khốn nàng ở chỗ này. Hắn cho rằng như vậy chính mình liền sẽ nghe lời sống lại hắn sao. Thật là đáng chết. Lăng nhi, người này thực lực cường đại nữa, này lăng mộ cũng nhất định có sơ hở, chúng ta lại tìm xem, xem xem đi, tổng có thể tìm được. Lạc thần ôn nhu chấn an nói, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng bị nhốt ở chỗ này, mặc dù được đến thần kiếm, nhưng là lần này vẫn là mệnh lớn. Lạc thần nói không sai, cùng lắm thì chúng ta đem hắn lăng mộ quét kiếp không còn, ra hỏa này như thế cường đại, nhất định có không ít thứ tốt muốn giữ lại chúng ta đem hắn nơi này đều cấp đào giống. Đản Đản cũng có chút tức giận nói, thế nhưng đem bọn họ giam giữ ở chỗ này, buộc Lăng Nhi sống lại hắn, như vậy đê tiện tiểu nhân, thật sự là diệt trừ cho sảng khoái. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, nhìn Đản Đản nở nụ cười nói, Đản Đản, không nghĩ tới ngươi một lần cũng có thể nói như thế nói nhiều, thật là khó được. Đản Đản gia hỏa này từ sinh ra đến bây giờ, mỗi lần nói chuyện đều là ấn tự ra bên ngoài nhảy, chẳng lẽ lập tức nói vài câu nói? Đàn đàn bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái, lúc này còn có tâm tư dễ ớ hắn. Đại gia đừng tách ra quá xa, nơi nơi đi tìm xem đi. Thẩm lăng nhi trầm giọng nói. Sau đó đem lam, tuyết u, tiểu bảo, nhóc con, tiểu ma, u mị, mọi người đều mang theo ra tới. Lam mọi người ở chung quanh tìm kiếm xuất khẩu. Đại gia đông sờ sờ, tây sờ sờ, lạc thần nhìn thẩm lăng nhi, gắt gao mà đi theo nàng, rất sợ xảy ra chuyện. Thần! Người thẩm lăng nhi quay đầu lại. Cứ nhiên phát hiện lạc thần không ở nơi này, phía sau không có một bóng người, đây là chuyện như thế nào, nàng đều nói đừng đi là người, như thế nào còn sẽ đi lạc đâu. Lăng Nhi Lạc thần trong nháy mắt liền phát hiện lăng nhi biến mất ở trước mặt hắn, vươn tay đi bắt, lại cái gì đều không có bắt được, người chung quanh cũng đều biến mất, đây là chuyện như thế nào. Lăng Nhi, lạc thần Đàn đàn nhìn một cái cá nhân đều biến mất, kinh ngạc không biết nên nói cái gì, nơi này như thế nào sẽ trở nên như thế quỷ dị. Vừa mới mọi người đều còn ở, vì cái gì đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. thẩm lăng nhi đi rồi thật lâu, nhìn trước mắt thủy tinh quan, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, vừa mới vẫn luôn đều không có đi vào tới, như thế nào hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi đến tổt cùng là ai? Rốt cuộc muốn như thế nào? Dùng như vậy biện pháp làm ta sống lại ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đi rồi hơn một canh giờ lúc sau, thẩm lăng nhi như cũ không có tìm được lạc thần bọn họ, khế ước quan hệ đều liên lạc không thượng. Nhìn không được đối với thi thể rít gào lên, này vẫn là đi vào dị thế lúc sau, lần đầu tiên cảm thấy như thế nén lĩnh dận, cư nhiên bị một cái người chết đùa bỡn với cổ trưởng phía trên. Chủ tử, ngươi đã đến rồi. Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, thầm lăng nhi bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chầm chầm trước mặt tuyệt thế mỹ nam linh hồn, nhìn trên mặt hắn tươi cười, sắc mặt rất là khó coi, dây tiếp theo, lửa giận tận trời. Nói, ngươi là ai? Rốt cuộc muốn như thế nào? Ta bằng hữu đều ở nơi nào? Nam tử cười cười nói, chủ tử, màu đỏ cự chứng không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi chỉ cần sống lại ta, ta liền sẽ cho các ngươi đi ra ngoài, bảo đảm sẽ không thương tổn ngươi. Thầm lăng nhi sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn nói, chủ tử, ngươi là ai? Vì cái gì kêu ta chủ nhân? Còn có, ngươi cho rằng sống lại là luyện chế giống nhau đan dược sao? Một viên sống lại đan yêu cầu nhiều ít chân quý dược liệu, ta yêu cầu tiêu hao nhiều ít thời gian, ngươi có biết? Ngươi cư nhiên nói như thế nhẹ nhàng. Ngươi tính cái gì đồ vật? Thật là hòa đại, bị nốt ở chỗ này, nàng thật sự rất muốn hủy hoại nơi này. Ta chán ghét người khác uy hiếp ta, nếu ngươi lại không bỏ chúng ta rời đi, ta không ngại đem nơi này hủy diệt. Thầm lăng nhi cả giận nói. Nam tử ha hạ nở nụ cười, chủ tử, mặc dù ngươi giết ta, ngươi cũng buộc có biện pháp đi ra ngoài, bởi vì muốn rời đi nơi này, chỉ có ta sống lại, mới có thể cởi bỏ nơi này cơ quan, các ngươi mới có thể đi ra ngoài, bằng không ngươi có thể thử xem xem. Thẩm lăng nhi nhìn hắn nhàn nhạt tươi cười, có loại phát điên cảm giác, đừng tưởng rằng ta ở nói giỡn, ngươi cho rằng ta thật sự không dám. Ngươi dám, nhưng là ngươi đánh cuộc không nổi. Nam tử khẳng định nói, nhìn Thẩm lăng nhi nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, vì cái gì ngươi nhi tử sẽ trúng đầu? Không muốn biết, ngươi thân sinh cha mẹ là ai sao? Không muốn biết, thân phận của ngươi là cái gì? Không muốn biết, ta vì cái gì nhất định phải ngươi sống lại ta sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì? Thẩm lăng nhi nhìn hắn, càng là nhìn trên mặt hắn tươi cười, càng là cảm thấy khó chịu, có loại khủng hoảng cảm giác, xem nàng trong lòng mau mao. Ta kêu tuyết nặc, thần nữ dưới tòa đệ nhị thần tướng tuyết nặc gặp qua chủ tử. Nam tử quy một gối, tuy rằng chỉ là một khối linh hồn thể, nhưng là lại như cũ vẫn duy trì quỷ tư thế nói. Người nói cái gì? Thẩm lăng nhi nghe vậy cả kinh, thần nữ dưới tòa đệ nhị thần tướng. Hắn là nàng đệ nhị thần tướng, nàng là hắn chủ tử. Này như thế nào khả năng? Nam tử đứng lên. Ha Hạ nở nụ cười nói, chủ tử, thân phận của ngươi là thần nữ, mà ta là ngươi dưới tòa đệ nhị thần tướng. Thẩm Lăng Nhi híp mắt nói, kia lại như thế nào? Ngươi nếu là thần nữ dưới tòa thần tướng, như thế nào lại ở chỗ này? Lại như thế nào sẽ chết đi? Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, ta biết chính mình là ai. Nàng tuyệt đối không tin, như thế yêu nghiệt nam nhân là nàng dưới tòa thần tướng. Nếu là nói Thẩm Phong bọn họ mấy người kia là tay nàng Hạ, có lẽ nàng còn tương đối có thể tiếp thu. Hán. Nàng thật là tìm không thấy lý do. Lừa gắt ngươi, ngươi cảm thấy ta cần thiết sao? Nếu là không tin ta nói, ngươi có thể đi bên kia nhìn xem, tám đại thần đem đều ở nơi đó. Nam tử chỉ vào một bên bích hoa nói. Thầm lăng nhi nhìn hắn, không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy thực bất an, nếu là hắn thật là chính mình dưới tòa thần tướng, kia hắn đã chết đã bao lâu? Lúc trước rốt cuộc cường đại đến mức nào? Vì cái gì sẽ chết? Bên kia bích hoa, mặt trên có ngươi dưới tòa tám đại thần đem. Ngươi xem qua, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Nam tử nhìn Thẩm Lăng Nhi nghiêm túc nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn hắn một cái, đi vào. Ánh vào trước mắt chính là một bức họa, một bức bích họa, toàn bộ trên vách tường đều là. Phía trước nàng như thế nào đều thấy không rõ lắm hình ảnh. Hiện tại rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Trong hình, nàng một bộ hồng y ngồi ở một con thật lớn kim sắc phượng hoàng trên người, trung quanh đứng tám người, bên trái chính là tố nhan, phía bên phải chính là vừa mới nói chuyện nam tử mặt khác đều là xa lạ gương mặt, bốn cái tuyệt sắc dung nhan nữ tử, bốn cái tuyệt thế mỹ nam, yêu nghiệt không ai bị nổi. đây là chuyện như thế nào? vì cái gì tố nhan tỷ cũng ở mặt trên. thẩm lăng nhi khiếp sợ hỏi. 92 đại đệ nhị thần tướng tuyệt nặng, trừ bỏ tố nhan, bọn họ đều còn không có xuất hiện. tố nhan cùng chủ tử cảm tình tốt nhất, cho nên đi theo chủ tử luân hồi trọng sinh, mà chúng ta bảy người lại chỉ có thể sẽ chờ ngươi đến tìm chúng ta lúc sau, sống lại chúng ta. Thẩm lăng nhi nhìn mình an, vẻ mặt nghi hoặc nói, ngươi là nói, nơi này người trừ bỏ tố nhan, không có một cái có thể trọng sinh. Đều yêu cầu ta đi tìm nói bọn họ, sau đó sống lại bọn họ. Không sai, năm đó chủ tử ngã xuống. Có người hy sinh chính mình, che chở ngươi linh hồn làm ngươi luân hồi chuyển thế. Đến lúc đó, chúng ta nguyên bản là phong ấn lực lượng của chính mình, muốn đi theo ngươi cùng nhau luân hồi chuyển thế, lại không nghĩ rằng, cuối cùng bị người đánh lén. Chúng ta chỉ tới kịp che chở từng người thân thể cùng linh hồn, chờ đến ngươi chân chính trở về lúc sau, tìm được chúng ta, hơn nữa sống lại chúng ta. Cho nên, chúng ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi đã đến. Tuyết nặc nhàn nhạt nói. Ngươi có thể nói cho ta, thần nữ rốt cuộc là làm cái gì? Vì cái gì phải có giới tòa sẽ có tám đại thân em, vì cái gì sẽ chết? Đầy hứa hẹn cái gì sẽ trọng sinh? Vì cái gì thẩm lăng nhi nhìn Tuyết nặc hỏi? Chủ tử, ngươi hiện tại thực lực quá yếu biết lại nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Hơn nữa, không có sống lại, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ, chúng ta chỉ biết phải đợi ngươi xuất hiện. Chúng ta trọng sinh sau, sẽ đi theo ngươi, đến nỗi ngày sau sẽ như thế nào. Chờ tới rồi thần giới, hết thảy đều sẽ cải bỏ. Thần giới, sống lại ngươi lúc sau, ngươi không phải ở ta bên người sao. Như thế nào sẽ ở thần giới? thẩm lăng nhi nhìn hắn, càng ngày càng nghi hoặc, hắn thi thể đều ở chỗ này. Như thế nào khả năng sẽ không ở nơi này đâu? Chủ tử, chúng ta vốn dĩ chính là sinh tồn ở thần giới. Mặc dù ngươi sống lại chúng ta lúc sau, chúng ta cũng đều sẽ biến mất, ở thần giới chờ ngươi. Tuyết nặc cười cười nói. Tuyết nặc, ngươi là như thế nào biết ta chính là thần nữ trọng sinh? Chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi nhận sai người sao? Chủ tử, đừng quên. Ngươi là chúng ta duy nhất chủ tử. Người khác là không có tư cách vào tới nơi này. Tuyết nặc nhàn nhạt nói. Nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng yêu thương. Trước kia đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình? Ta vì cái gì sẽ chết đi? Chủ tử, ta không thể nói, đây là thiên cơ. Chủ tử, sống lại ta thân thể, tuyết nặc ở thần giới chờ ngươi. thẩm lăng nhi nhìn hắn, không biết vì cái gì hắn những lời này sau khi nói xong, nguyên bản không nghĩ sống lại hắn ý tưởng, nhưng là lại bởi vì hắn những lời này, muốn sống lại hắn, nàng có thể cảm thụ được đến hắn nói là thật sự càng không có sai quá hắn trong mắt yêu thương cùng đau lòng. Tuyết nặng, cuối cùng một vấn đề, ta thân sinh cha mẹ còn tồn tại. Tuyết nặng, Thẩm lăng nhi còn không có nói xong, tuyết nặng linh thể vèo biến mất ở nàng trước mặt, chỉ để lại một câu, chủ tử, sống lại ta thân thể, là người duy nhất có thể rời đi nơi này biện pháp. Thẩm lăng nhi nhìn chầm chầm hắn biến mất linh thể, trong đầu tất cả đều là hắn vừa mới nói câu nói kia, xem ra chính mình chỉ có sống lại thân thể hắn, mới có thể rời đi nơi này. Chính là... Không có linh hồn thể, nàng như thế nào khả năng sống lại hắn. thẩm lăng nhi nhìn thủy tinh quan trung thi thể, như như mày, ngồi một bên nói, vì cái gì muốn như vậy? Thần nữ đến tột cùng có cái gì bí mật? Vì cái gì tiểu thiên sẽ trúng độc? Vì cái gì tám đại thần đem đều sẽ đã chết? Nghĩ đến tuyết nập nói, thẩm lăng nhi lại một lần thống hận thực lực của chính mình nhỏ yếu. Nếu nàng hiện tại thực lực cường hãn, có lẽ nàng đã tới rồi thần giới. Không đi quản cái gì thần nữ thân phận, ít nhất. Có thể trước giải tiểu thiên trên người đầu. Cũng không biết lạc thần bọn họ như thế nào. Thầm lăng nhi đứng lên, đi rồi thật lâu mới phát hiện, mặc kệ nàng như thế nào đi, đều không có biện pháp đi ra nơi này, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh ngồi sẽ tại chỗ. Bắt đầu luyện chế đan dược. Dựa theo tuyết nặc nói, sống lại hắn. Sống lại đan là trí tôn cấp đan dược, luyện chế thành công sau sẽ đưa tới lôi kiếp. Không ít luyện đan sư chính là chết ở lôi kiếp dưới. Hơn nữa nàng chưa từng có luyện chế quá bởi vì cha nuôi vẫn luôn không có thức tỉnh lại đây. Cho nên nàng cũng không có đi đến thử luyện chế sống lại đan. Không nghĩ tới lúc này đây lại bị vây ở chỗ này, không thể không luyện chế. Ở trong đầu cẩn thận đem đan phương nhớ kỹ lúc sau, bởi vì như thế nhiều năm, nàng cũng chỉ thu thập tới rồi hai phân sống lại đan dược liệu, nếu không thành công, kia bọn họ cả đời đều phải bị nhốt ở chỗ này. Thật sâu hít một hơi, từ không gian chung lấy ra hai phân dược liệu, nói không khẩn trương là giả, chính mình chưa bao giờ khiêu chiến quá trí tôn cấp đăng dược nàng vẫn là thực khẩn trương, thực khẩn trương. Lôi kiếp, cái này làm không ít luyện đan sư đều chết ở mặt trên. nàng nói không sợ hãi là giả, nhưng là mặc kệ nhiều sợ hãi, nàng đều đến vì đi ra ngoài mạo hiểm thử một lần, nàng không thể có việc. Tiểu thiên độc hại không có giải, nàng nhất định không thể chết được. Thẩm Lăng Nhi nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, bắt đầu luyện đan. Dựa theo phương thuốc, nàng thật cẩn thận luyện chế, đi bước một cũng không dám chậm trễ, rất sợ làm lỗi. Dược liệu không nhiều lắm. Chỉ có hai lần cơ hội, nàng cần thiết ở bên trong này luyện ra một viên đan dược. U mị, đây là nơi nào? Nhóc con lôi kéo U mị tay, một chút cũng không dám bung ra, thật sự thực sợ hai ở chỗ này thời điểm xuất hiện cái gì vấn đề, U mị cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có hắn một người. Vừa rồi chủ nhân đem hắn kêu ra tới, hắn còn không có tới kịp cùng chủ nhân thân thiết một chút, người chung quanh liền đều biến mất. Cuối cùng dưới tình thế cấp bách hắn liền bắt lấy bên người U mị tay, hắn nhưng không hy vọng U mị cũng đã biến mất. Ta cũng không biết, ngươi có hay không cảm thấy nơi này rất kỳ quái. Chủ nhân bọn họ vừa mới còn đều ở, như thế nào lại đột nhiên liền biến mất. Còn có, ngươi buông tay. Ú mị nghĩ đến vừa mới sự, trong lòng cũng có chút mau mao. bất quá, nhìn đến nhóc con bắt lấy chính mình tay, mặt lại đen. Không bỏ, ta suy nghĩ có phải hay không bởi vì vừa mới kêu quả chứng quan hệ A. Cũng không biết chủ nhân chạy đi đâu. Sớm biết rằng chính mình liền không ra. Ở trong không gian mặt bồi tiểu thiên chơi nên thật tốt. Ta như thế nào biết, ta tin tưởng, chủ nhân nhất định có biện pháp. U Mị cường tự chấn định nói, nàng biết lúc này đây chủ nhân cũng là không có cách nào, bằng không cũng sẽ không một lần đem bọn họ đều kêu lên. Nhóc con lắc đầu, mỏi mệnh ngồi xuống, U Mị bị hắn lôi kéo cũng chỉ hảo ngồi xuống. Làm hắn buông ra chính mình, nhưng là hắn như cũ không muốn buông tay. Hơn nữa nơi này lại như thế kỳ quái, U Mị cũng liền không hề so đo. U Mị, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Nhóc con khổ một chương yêu nghiệt khuôn mặt hỏi. Nói cái gì đâu? Chủ nhân sẽ không làm chúng ta chết ở chỗ này, chúng ta liền ở chỗ này tu luyện đi. Ta tin tưởng, chủ nhân nhất định có thể tìm được biện pháp làm chúng ta ra. Ú mị Trấn an nói. Nàng cũng không biết có thể hay không nghĩ đến biện pháp, phỏng chừng mọi người đều thất lạc đi, rõ ràng không lớn một chỗ, nhưng là lại như thế nào đều không thể đi ra ngoài, này thật sự làm nàng cảm thấy buồn bực không thôi. ngươi nói chúng ta như thế nào cũng vô pháp đi ra nơi này đâu. Chẳng qua là một gian phòng mà thôi. Nhóc con rất là nghi hoặc nỉ non nói, này rốt cuộc muốn chuyện như thế nào đâu. Nghĩ nghĩ, hắn liền buông lỏng ra lôi kéo mỹ tay. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, mỹ đã không thấy. mỹ, Nhóc con! mỹ không nghĩ tới. Nhóc con buông ra tay nàng lúc sau, người đã không thấy tăm hơi. Thật sự là khó có thể tin, này rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái. Thời gian một chút một chút quá khứ. Thẩm Lăng Nhi luyện chế đệ nhất lò đan dược cuối cùng vẫn là thất bại. Nhìn dư lại cuối cùng một bức dược liệu, Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ ngồi ở tại chỗ đả tọa Chỉ còn lại có cuối cùng một bước dược liệu. Đây là bọn họ có thể hay không đi ra ngoài hy vọng, cho nên nàng không thể từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Nghỉ ngơi mấy cái canh giờ lúc sau, Thẩm Lăng Nhi mở mắt ra, nhìn trên mặt đất cuối cùng một bước dược liệu, cắn chặt răng. Nếu lúc này đây lại thất bại nói, bọn họ liền phải bị nhốt ở chỗ này. Nghĩ đến Tiểu Thiên trên người độc. Thẩm Lăng Nhi trong lòng nắm đau, nàng nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định phải thành công. Thẩm Lăng Nhi cho chính mình ăn mấy viên bổ sung linh lực đan dược, sau đó bắt đầu tiếp tục luyện đan. Lúc này đây nàng so thượng một lần càng thêm thật cẩn thận, mỗi một bước nhiều làm được cứ hạ, không dám có một chút ít sai lầm. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lăng Nhi trên đỉnh đầu không đống nhiên phiêu hạ phiến phiến bông tuyết, đầy trời bông tuyết bay múa, đổ sộ hoa lệ, làm người xem thế là đủ rồi. ầm ầm ầm, đống nhiên nguyên bản đầy trời tuyết bay đầy trời không trung một đạo trời quang xét đánh ầm vang hướng tới thẩm lăng nhi bộ tới thẩm lăng nhi thân thể bị xét đánh trung cả người run rẩy tay đều phải không song nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bếp lò lôi điện làm nàng toàn thân đau sắp nổ tung nàng lại gắt gao cắn răng trong đầu chỉ có một tín niệm đó chính là cố nhìn qua tỷ tỷ không gian trung tiểu hoa nhìn đến thẩm lăng nhi bị xét đánh trung ở bên trong nôn nóng hồ nhìn thẩm lăng nhi cả người lách cách kia chớp tâm đều nắm ở bên nhau tỷ tỷ chống đỡ a ầm ầm ầm lại là một đạo tia trước bổ tới đau nhức lại lần nữa thổi quét thẩm lăng nhi toàn thân nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đan lô ổn định kiên trì nghĩ tiểu thiên hắn còn như vậy tiểu nghĩ đến là thần bọn họ mới vừa gặp nhau thẩm lăng nhi ngươi không thể chết được không thể từ bỏ cắn răng thẩm lăng nhi lại lần nữa đỉnh qua đi trên bầu trời sấm sét âm ầm một đóa đám mây nhìn chằm chằm phía dưới ra hỏa thế nhưng còn không có đánh chết ầm ầm một trận cự lôi lại lần nữa bổ tới, Thẩm Lăng Nhi bị đốt trọi quần áo, cả người bị phách ma ma, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, tức giận nói, có loại ngươi liền lại cho ta phách, ta Thẩm Lăng Nhi nếu là mày ở nhăn một chút, ta liền cùng ngươi họ. dây dưa không xong, đã tăng hạ, vì cái gì còn không có thành công, này chí tôn cấp đan dược đến tuột cùng phải trải qua vài đạo lôi kiếp a, ầm ầm ầm, lôi điện hướng tới Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa đánh xuống, Thẩm Lăng Nhi trong miệng phun ra một đoàn khói đen cả người đen như mực, gắt gao nhìn chằm chằm lô, cắn chặt răng, nàng tuyệt đối không đối từ bỏ, tuyệt đối không. Thẩm Lăng Nhi cắn răng, trong cơ thể một đoàn ngọn lửa thoáng khởi, cả người đều bốc lên một tầng ánh lửa, ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, nàng rút ra một bàn tay, một đạo lôi hệ quang mang xuất hiện ở trong tay, thật lớn lôi hệ cự long, cả người phát ra tư tư tiếng vang. Liên biết phách ta, lôi long, đem nó cho tan uế. Thẩm Lăng Nhi tay vùng, một đạo lôi thuộc tính linh lực ngưng tụ mà thành lôi long. Phi thân hướng tới kia đóa lôi vân bay đi, trên bầu trời, giả thuyết lôi long cùng kia đóa lôi vân đánh đến từ từ rung động, Thẩm Lăng Nhi vội vàng luyện chế đan dược, hoàn toàn không để ý tới mặt trên tình huống. Phát mũi dược hương vị tản ra, không trung trong, Thẩm Lăng Nhi vừa lòng lộ ra một nụ cười, có loại muốn khóc xúc động, nàng thành công. Nàng rốt cuộc thành công. Lúc này, nàng cả người đều mỏi mệt không thôi. Nhưng làm nàng buồn bực chính là, như thế đại lôi kiếp, lạc thần bọn họ thế, nhưng cũng không biết, tuy rằng chính mình nhịn qua tới, Nhưng là bọn họ lại không có xuất hiện Nghĩ đến tuyết nặc nói nàng không khỏi những mày Xem ra chỉ có sống lại hắn thân thể Bọn họ mới có thể đi ra ngoài Cho chính mình ăn xong một cái đan dược Không đợi đan dược hòa tan Nàng liền suy yếu ngất đi Lại lần nữa tỉnh lại Thẩm lăng nhi cũng không biết qua bao lâu thời gian Nhìn xem bốn phía vẫn như cũ chỉ có nàng một người Đành phải đứng dậy đi đến thủy tinh quan trước mặt Đẩy ra quan tài Nhìn nằm ở bên trong tuyết nặc Những mày nói Tuyết nặc, ngươi không có linh hồn Ta như thế nào có thể sống lại ngươi thân thể? Nếu là sống lại không thành công, nàng như thế vất vả luyện chế ra tới trí tôn cấp đan dược, chẳng phải là hưởng phí, nghĩ đến sống lại, nàng đều cảm thấy mệt đến muốn mệnh. Chủ tử, ta đã trở về. Tuyết nặc thanh âm vang lên, thầm lăng nhi quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu hỏi, ngươi không phải rời đi sao? Như thế nào lại? Chủ tử luyện chế ra đan dược, ta linh hồn có thể cảm ứng được, cho nên trở về sống lại. Tuyết nặc nhàn nhạt nói. Ngươi cư nhiên có thể cảm ứng được, Kia lần trước ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi. Thầm lăng nhi nhìn chầm chầm hắn hỏi, phát hiện không thích hợp địa phương, như vậy cũng có thể cảm ứng được, này cũng quá không thể tưởng tượng. Tuyết Nặc thở dài nói, lần trước ta có thể xuất hiện, toàn bằng ngươi ý chí lực, chủ tử không chịu luyện chế sống lại đan cho ta, ta liền dây rủa lại đây, mà lần này là bị sống lại đan cấp dẫn lại đây. Sống lại lúc sau, ta liền sẽ lập tức biến mất, kết giới cũng sẽ mở ra, chủ tử cũng có thể rời đi. Nơi này kết giới là ai thiết hạ? Vì cái gì ta mở không ra? thẩm lăng nhi hỏi. Chủ tử, ngươi hiện tại chút thực lực ấy như thế nào khả năng đánh đến khai? Tuyết nặc cười nói. thẩm lăng nhi buồn bực, cái gì gọi là nàng chút thực lực ấy, như thế nào bị nàng nói giống như nhà mình hiện tại thực nhược giống nhau? Chủ tử, chạy nhanh sống lại ta đi, ta thời gian không nhiều lắm, mặt khác nghi hoặc, chờ chủ tử đi thần giới liền sẽ biết đến. Tuyết nặc nói. Ta không nghĩ đi thần giới. Thẩm lăng nhi nhìn hắn nói. Chủ tử, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng ngươi là tránh không được, cha mẹ ngươi chờ ngươi đi cứu. Ngươi nhi tử độc cũng chờ ngươi đi giải. Vận mệnh, sẽ không bởi vì ngươi một câu mà thay đổi, ngươi nhất định phải đi, đến nỗi kết quả như thế nào. Chỉ có ngươi trải qua mới có thể biết. Ta thẩm lăng nhi trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Nghĩ đến lúc trước xuyên qua lại đây thời điểm, nàng đáp ứng nguyên chủ tìm được thân thể này mẫu thân, chiếu cố hảo thân thể này cha Sau đó gặp được cha nuôi cùng đàn đảng, vì có thể làm được nàng muốn làm sự tình, vì cấp cha nuôi trọng tố thân thể, vì bảo hộ bên người nàng bằng hữu các thân nhân, nàng vẫn luôn không ngừng nỗ lực biến cường. Lại không nghĩ rằng sự tình sẽ trở nên như thế phức tạp. Thế nhưng lại nhiều ra một cái thần nữ thân phận, trời biết, nàng chỉ nghĩ giải tiểu thiên trên người độc. Sau đó cùng lạc thần mang theo tiểu thiên hảo hảo sinh hoạt thì tốt rồi. Chủ tử, có thể bắt đầu rồi sao? Tuyết nặc nói đánh gãy thẩm lăng nhi trầm tư. Thẩm Lăng Nhi nhìn hắn gật gật đầu, Tuyết Nặc Triều nàng đạm đạm cười, đẩy ra quan tài, nhìn chính mình thẩm thân thể, vận mệnh bánh răng đã bắt đầu chuyển động, có một số việc là vô pháp tránh cho. Thẩm Lăng Nhi dùng tơ hồng nắm linh hồn của hắn, sau đó yên lặng nghiệm chú ngữ, sau đó bắt đầu rót vào nàng kim sắc linh lực, đơn giản bước đi, nàng lại làm được dị thường cẩn thận. Ầm ầm ầm. Thiên lôi cuộn cuộn, xuống lại trở ngại lại lần nữa buông xuống, Thẩm Lăng Nhi lạnh mặt, môi mỏng hé mở, tay vùng, một đạo cường han sấm đánh sông thẳng tận trời. Lệnh giọng quát, về sau nếu là ta luyện đan cùng sống lại các ngươi tái xuất hiện, chỉ có bị quần đầu phân. Ầm ầm ầm. Thẩm Lăng Nhi ngôn ngữ hoàn toàn trọc giận mặt trên lôi đỉnh, công kích càng mãnh, Thẩm Lăng Nhi sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, lại lần nữa vứt ra bảy điều giả thuyết cự long, xông thẳng tận trời, cùng những cái đó lôi kiếp đấu lên. Dông tố hóa thành từng con hung mãnh lão hổ, cùng nàng bảy điều giả thuyết cự long chém giết lên, đồng dạng là lôi hệ, đánh nhau dị thường kịch liệt, tứ tứ rung động, sấm sét âm ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Nếu là giờ phút này có người ở một bên, khẳng định sẽ cảm thấy đây là không có khả năng sự, Nhân loại cùng lôi đấu, này cũng quá nghịch thiên đi. Thẩm Lăng Nhi trên chán toát ra mồ hôi như hạt đậu. Bên hai truyền đến từng trận rồng ngâm cùng lôi kiếp chém giết tư tư dung động thanh, thiên lôi cuồn cuộn, thật đúng là chính là hung mãnh vô cùng. Thẩm Lăng Nhi làm lơ mặt trên kịch liệt tình hình chiến đấu, lấy ra sống lại đan liền phải bỏ vào tuyết nặc môi nội, một đạo thiên lôi đánh xuống, thiếu chút nữa đem nàng đan dược cấp đánh vào trên mặt đất hung hăng mà bổ trúng cánh tay của nàng, cánh tay thượng truyền đến từng trận xuyên tim đau đớn. Thẩm Lăng Nhi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu xoạch xoạch rơi xuống. đáng giận, cư nhiên còn tới. Lôi hệ công kích, cho ta huynh đám kia thiên lôi. Thẩm Lăng Nhi tức giận quát, bảy điều giả thuyết cự long xông thẳng tận trời. Bên hai truyền đến lớn hơn nữa rồng ngâm thanh, trên bầu trời 14 điều giả thuyết lôi hệ cự long cùng lôi kiếp dây dưa ở bên nhau. Trường hợp càng thêm điên cuồng, Thẩm Lăng Nhi sắc mặt đã tái nhợt như giấy trắng giống nhau. Quá nhiều giả thuyết lôi hệ cự long làm nàng linh khí nhanh chóng tiêu hao, mỹ mắt đều mệt ra rời, lại cắn răng kiên trì. Tỷ tỷ, tiểu hoa ở không gian trông được sắp vội muốn chết, vội vàng nói hô, tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như thế liều mạng? Nếu là linh khí tiêu hao hầu như không còn, tỷ tỷ ngươi khả năng sẽ chết. Thẩm Lăng Nhi căn bản không sức lực trả lời tiểu hoa nói, gian Nan lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, lại tiếp nhận tiểu hoa đưa ra tới linh tuyển thủy uống xong, mới vừa uống xong. Liên cảm thấy ngược bị hung hăng mà đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Lôi hệ giả thuyết Cự Long bị bóp chết hai điều, Thẩm Lăng Nhi bị phản vệ. Không kịp nghĩ nhiều, đem sống lại đan nhét vào tuyết nặc trong miệng, một đạo thiên lôi hướng tới cánh tay của nàng đánh xuống, vung tay, Lôi hệ công kích đem kia đến lôi kiếp hóa giải. Đan dược cùng linh truyền ở trong cơ thể tiêu hóa lúc sau, Thẩm Lăng Nhi áp lực chậm rãi yếu bớt, một đạo sấm rền hung hăng mà bổ xuống dưới, nàng cắn răng một cái. Giả thuyết lôi hệ công kích hung hăng mà quang qua đi, ầm ầm một tiếng vang lớn, thiên lôi đánh lui, Thẩm Lăng Nhi thân mình mềm nũn, ngã xuống. Tỷ tỷ tiểu hoa hận chết chính mình hiện tại không thể đi ra ngoài chiếu cố chính mình chủ nhân. Ăn xong sống lại đàn, linh hồn cùng thân thể dung hợp đến cùng nhau, thức tỉnh lại đây Tuyết Nặc đứng lên, vội vàng đi đến Thẩm Lăng Nhi bên người, nắm tay nàng, cho nàng rót vào linh khí, qua một hồi lâu mới nói nói, chủ tử, ta ở thần giới chờ ngươi. Tuyết Nặc nói xong, biến mất không thấy. Theo tuyết nặc biến mất, vây khốn bọn họ kết giới cũng mở ra. Lạc thần chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, liền thấy cách đó không xa đàn đàn, buồn bực đến không được, đây là chuyện như thế nào. Rõ ràng gần trong găng tức, thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện hắn tồn tại. Lạc thần, lăng nhi đâu? Đàn đàn thấy lạc thần, vội vàng đi tới hỏi. Không biết, ta cùng nàng phân tán, như thế nào tìm đều tìm không thấy? Lạc thần cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì đột nhiên liền có thể tìm được đàn đàn đâu. Chúng ta chạy nhanh đi tìm xem xem. Đản đàn nói. Hắn thật đúng là chính là thực sợ hãi lăng nhi đã chịu thương tổn, không biết rốt cuộc chuyện như thế nào. Nhưng là tổng cảm thấy không đối kinh. Đi. Lạc thần vội vàng hướng tới chung quanh tìm kiếm, nghe được thẩm hàn tiếng kêu, vội vàng hô, thẩm hàn. Lạc thần, rốt cuộc tìm được các người, tìm hơn một tháng. Đều là ta một người. Tiểu thư đâu? Thẩm hàn nhìn đến chỉ có lạc thần cùng đản Đản, có chút lo lắng hỏi. Đản Đản. U mị thấy nơi xa đản đản la lớn, này cũng quá kỳ quái, nàng ở chỗ này đều đã bao lâu, như thế nào sẽ hiện tại mới thấy bọn họ. U mị, xem ra là lăng nhi cứu sống người kia, nếu không phải nói như vậy, chúng ta khẳng định sẽ không đều tìm được lẫn nhau. Lạc thân nói, từ bọn họ rời đi kia sẽ lúc sau, bọn họ liền đều bị phân tăng khai, hiện giờ tìm được lẫn nhau. Duy nhất có thể giải thích chính là, lăng nhi luyện chế thần đan dược phụ sau người kia, nghĩ đến đây, mọi người vội vàng chiều nhập khẩu đi đến. Lam Thẩm Lăng Nhi chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình bị Lam ôm vào trong ngực. "Tiểu thư, ngươi cảm giác như thế nào?" "Không có việc gì đi, ngươi làm ta sợ muốn chết." Lam khẩn trương nói, hắn ở bên trong xoay thật lâu, thật vất vả cảm giác trước mắt sáng ngời, lại nhìn đến chủ nhân hôn mê bất tỉnh, cho hắn sợ tới mức không được. "Không có việc gì, linh lực tiêu hao quá nhiều, hiện tại thoải mái rất nhiều." Thẩm Lăng Nhi nhìn chung quanh chung quanh liếc mắt một cái, không có nhìn đến Tuyết Nặc, nghĩ đến là trở lại thần giới đi. Thẩm lăng nhi đứng dậy đi đến bích hoa trước, ánh vào trước mắt hình ảnh, làm nàng thở dài, còn có sáu cái yêu cầu sống lại thần tướng, hơn nữa cha nuôi chính là bảy người, mỗi một lần nàng đều cựu tử nhất sinh, thật không biết này thần nữ đến tuột cùng là cái gì người? Vì cái gì phải có tám đại thần đem a? Tiểu thư, này không phải người sao? Còn có cái kia thủy tinh quan trung Mỹ Nam, Thố Nhan cũng ở. Lam nhìn trên vách tường họa, cảm thấy hảo kỳ quái. Đây là thần nữ nàng dưới tòa tám đại thần đem. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, Lam giật mình nhìn mặt trên nhân đạo, này đó chính là thần tướng. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, ân, hơn nữa trừ bỏ tố nhan cùng vừa rồi tuyết nặc, mặt khác đều chờ ta đi tìm đánh bọn họ, sau đó sống lại bọn họ, tuyết nặc cùng ta nói, chờ ta đi thần giới, mới có thể cởi bỏ tiểu thiên độc, cứu ra ta thân sinh cha mẹ. Tiểu thư, nghe được Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ thanh âm, Lam nhịn không được đau lòng, từ chính mình đi theo tiểu thư bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, vì tìm được chính mình cha mẹ nàng không ngừng cường đại chính mình. Hiện tại thế nhưng còn có như vậy nhiều sự tình yêu cầu nàng đi làm, thật không biết nàng cái gì thời điểm mới có thể dừng lại nghỉ một chút. thẩm lăng nhi chua xót cười cười nói, tuyết nặc nói, ta chung quy đều sẽ đi. Tính, thuận theo tự nhiên đi. Lăng nhi lạc thần thanh âm chuyển đến, thẩm lăng nhi vội vàng xoay người đối với lăng nói, ta vừa rồi nói, chứ không cần nói cho bọn họ. 93 chương xấu, đương đồ ăn đều không sướng. lam nhìn chủ nhân, lại nhìn minh họa tâm tình thực bực bội. Tiểu thư không nói, chẳng lẽ bọn họ về sau cũng không biết sao. Chính là chủ nhân mệnh lệnh là không thể vi phạm. Lam đi theo thẩm Lăng Nhi ra tới, thấy Lạc Thần bọn người tới, rất là kỳ quái. Lăng Nhi, ngươi không sao chứ? Lạc Thần nhìn nàng tái nhợt sắc mặt vội vàng hỏi, biết bên trong nhất định là đã xảy ra một chút sự tình. Lăng Nhi không nói, hắn cũng liền không hỏi, hắn tin tưởng một ngày nào đó, Lăng Nhi sẽ chính miệng nói cho hắn. Ta không có việc gì, các ngươi không có việc gì đi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Ân, chúng ta không có việc gì. Lăng Nhi, người kia ngươi cấp sống lại. Lạc thân hỏi. Thấy rông tuyết thủy tinh quan, liền nghĩ tới. Hắn kêu tuyết nặng, chỉ có ta luyện chế ra đan dược sống lại hắn, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Hiện tại chúng ta có thể rời đi, nơi này kết giới đều đã mở ra. Tiểu thương, cái kia tuyết nặng đâu? Thẩm hắn hỏi, nếu sống lại, người đi đâu vậy? Hắn đi thần giới. Chúng ta trước tiên ở nơi này tìm xem, nhìn xem có hay không đáng giá đồ vật, đều đem đi đi. Thẩm Lăng Nhi cười đi phía trước đi, tùy ý bọn họ trong lòng một bụng nghi hoặc, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Thẩm Lăng Nhi, ngươi sống lại chủ nhân. Mau Đỏ cự trứng hương phấn nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, chủ nhân đâu? Hắn nói sẽ khế nước ta, hắn tới sao? Hắn đi thần giới, ngươi hiện tại thuộc về ta. Thẩm Lăng Nhi vươn tay, một giọt huyết tích ở chứng thượng, một đạo quang mang qua đi, khế nước trận pháp thành. Ngươi thế nhưng khế đức ta. Màu đỏ cự trứng không vui nói. Tuyết nặng nói, nơi này hết thể đều thuộc về ta, ta đây khế đức ngươi, thực bình thường. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, đản đản run rẩy vài cái, rất là bất mãn. Nhưng nó cũng biết chính mình không có cách nào. Thẩm lăng nhi nhìn có chút bất mãn cự trứng, cũng không có để ý tới nó, trực tiếp thu vào trong không gian mặt. Mọi người cùng chúng thú để sớm đi ra ngoài, cho nên vội vàng bắt đầu tìm kiếm lên. Chính là tìm kiếm hồi lâu lúc sau mọi người thất vọng tụ tập ở bên nhau, cái gì địa phương quỷ quái, cư nhiên liền cái dám đều không có, thật là đủ keo kiệt. xem ra cái này Tuyết Nặc thật sự là quá nghèo. Lạc Thần nhịn không được mở miệng nói, Thẩm Lăng Nhi khỏe môi hơi chịu, nàng cũng không nghĩ tới Tuyết Nặc sẽ như thế nghèo, như thế. tính, đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nhìn mọi người nói, sau đó làm lam bọn người về tới không gian chung, bên ngoài như cũng là đản đản cùng Thẩm Hàn, còn có nàng cùng Lạc Thần. lại lần nữa sau khi ra ngoài. Bốn người phát hiện bọn họ trước mặt đã đứng không ít người, đều là phía trước theo chân bọn họ cùng nhau đi vào bí cảnh khảo hạch. Mạc Phong nói đơn giản minh bọn họ đã bị thiên một học viện nhập lấy. Ba ngày sau tham gia học viện thi đấu lúc sau, mới có thể phân ban, hoặc là bị trưởng lao thu đồ đệ. Theo sau, liền có người mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi địa phương. Sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời sái lạc xuống dưới, thiên một học viện luận võ tràng rộn ràng nhốn nháo vây đầy người. Nghe nói không? Vô tâm các các chủ ninh tiên tử tới. Nghe nói hôm nay muốn khiêu chiến một nữ nhân. Đương nhiên đã biết, thật không biết là nữ nhân kia không có mắt chọc ninh tiên tử. Nghe nói ninh tiên tử trương nhưng Mỹ. Nghe nói vô tâm các các chủ sư phó đã phi thăng đến thần giới, bối cảnh cường hãn thiên phú lại cao, người cũng chương đẹp. Không biết bộ dáng gì nam nhân mới có thể xứng thượng nàng A. Chính là, phòng trừng bị khiêu chiến nữ nhân hôm nay muốn xui xẻo. Thẩm lăng nhi bốn người một đường đi tới, nghe được đều là mấy tin tức này, này tin tức truyền như thế mau. Nếu không phải người có tâm vì này, chỉ sợ liền ngốc tử đều không tin. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên dễ nghe êm thai tiếng tiêu, mọi người theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy, bốn gã tuổi thanh xuân nữ tử cầm trong tay ngọc tiêu từ xa đến gần mà đến, các nàng người mặc màu trắng quần áo, bên hông một cây hồng nhạt lửa mang dùng bạch tuyến theo vô tâm các đặc có tiêu chí, ở giữa không chung như giống trên đất bằng phi hành, gió thổi khởi các nàng làn váy, phiêu giật làm như tiên tử mị không rõ ràng ở các nàng phía sau cũng là đi theo bốn gã nữ tử làm đồng dạng trang điểm tay chân thượng đều treo một bạc lục lạc theo các nàng phi hành lục lạc phát ra len ken len ken tiếng vang cùng kia nhạc khúc hỗn hợp ở bên nhau lại một chút đều không có không khỏe cảm nhỏ yếu trên vai nâng đỉnh đầu dùng lụa trắng xuống lại nhuyễn tiểu mơ hồ có thể nhìn đến một cái tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp ngồi ở trong đó cố kiệu trên không còn có bốn gã nữ tỷ ở xái cánh hoa sắc thái lộ ra cánh hoa vũ sôi nổi rơi xuống thấm nhân tâm phổi mùi hương đẹp mắt mỹ tì động lòng người âm nhạc, này đó là vô tâm các các chủ ninh tiên tử nhất đặc có phô trương. ở mọi người kinh ngạc, liên tán thưởng đều quên mất đồng thời. người nào đó phi thường không cho mặt mũi lớn tiếng phung tào. này ninh tiên tử phẩm vị cũng thật sự là quá kém. phía trước bốn cái nữ nhân thế nhưng tân bút, trung gian bốn cái mang theo cẩu lục lạc nâng quan tài, mặt trên bốn cái dải như vậy đẹp cánh hoa, thế nào cũng phải xuyên một thân bạch tỷ tỷ. này như thế nào xem đều là đưa ma đội ngũ a. thẩm lăng nhi không hề cố kỵ nói. Nương tử anh Minh. Lạc thân sùng nịch nhìn thẩm lăng như nói, lạnh băng ánh mắt chỉ có ở đối với nàng thời điểm, mới có thể trở nên ôn nhu như nước. đản đản nghe vậy, gợi lên đẹp khỏe miệng. Vốn là yêu nghiệt dung nhan càng thêm mê người vô cùng, khiến cho ven đường nữ học viên một cái không cẩn thận xem trực tiếp hôn mê bất tỉnh. thẩm hàn còn lại là một trương vạn năm bất biến diện than mặt, mặc kệ hắn trong lòng là cười, buồn bực, trên mặt tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Có đôi khi ngay cả Thẩm Lăng Nhi đều hoài nghi ra hỏa này đến tột cùng có hay không cảm xúc. Thẩm Lăng Nhi tuy rằng là an dịch dung đan, nhưng dịch dung sau dung mạo cũng thuộc về thượng đẳng mỹ nữ, hơn nữa lạc thần kia mỹ đến không giống nhân loại yêu nghiệt dung mạo, tuy rằng linh tử mỹ phô trương thực độc đáo, nhưng Thẩm Lăng Nhi bốn người cái gì cũng chưa làm, chỉ là một đường đi tới, như cũ hấp dẫn vô số chú mục. Ai, nhìn kỹ xem, ta phát hiện này đó nữ nhân tựa hồ một cái chân trường một cái chân đoản. Không biết có phải hay không thật sự. Thẩm Lăng Nhi lười nhác mở miệng nói, Nương tử nói rất đúng, có lẽ là cái kia tàn tật trong học viện mặt ra tới. Lạc Thần Phụ hòa nói, Tàn tật học viện, nơi này còn có loại này học viện sao? Thẩm Lăng Nhi tò mò, ư, có, các loại tàn tật, giống nhau đều là kết bè kết đội, tựa như các nàng như vậy. Lạc Thần Phi thường nghiêm túc nói, Thẩm Lăng Nhi nhìn Lạc Thần nghiêm túc bộ dáng, trong lòng cười phiền, không nghĩ tới nàng nam nhân cũng như thế phúc hắc, bị hắn như thế vừa nói. Mọi người nhìn không trùng kia mấy người, tựa hồ càng xem càng cảm thấy giống như vậy hồi sự. Chẳng lẽ nhân gia công tử nói chính là thật sự? Phain, nào đó hắc hát ảnh trực tiếp từ trên cây té xuống, ám hộ pháp vẻ mặt thống khổ chú ý mà. Chủ tử, ngươi cái gì thời điểm như thế ấy nói chuyện? Còn có ngươi kia biểu tình, ánh mắt kia, như thế nào có thể như vậy Ôn Nu? Đây là muốn hủ chết người tiết tấu sao? Nếu không phải chính mình vẫn luôn ở nơi tối tăm đi theo chủ tử, Ám hộ pháp tuyệt đối sẽ cho rằng nhà mình chủ tử bị đánh cháo. Đàn đàn cùng thẩm hàn khỏe miệng run rẩy lợi hại, ở người khác trong mắt này mị đến làm người hít thở không thông hình ảnh. Thông qua này hai người trong miệng nói ra, như thế nào sẽ như thế khó coi. Bất quá, bọn họ cảm thấy thẩm lăng nhi nói cái gì đều là đúng. Ở bọn họ trong mắt kia tuyệt đối là, sùng chủ nhân vô hạn của A. Thần, vẫn luôn trộm đi theo chúng ta mặt sau chính là người của ngươi. Thẩm lăng nhi phiết ám hộ pháp nơi vị trí liếc mắt một cái. Ân, ta bên người có bảy đại hộ pháp, phía trước lôi hộ pháp ngươi mới đến. Lần này ám hộ pháp đi theo ta bên người, phong hộ pháp đã ở thiên các chợ giúp thẩm phong bọn họ. Còn có bốn vị hộ pháp ở thần giới. Lạc Thần giải thích nói. Ân, cách đó không xa truyền đến một mảnh vàng tận mây xanh tiếng hoan hô, Ninh Tử Mỹ liền tại đây một mảnh tiếng hoan hô chung đi ra cúc kiệu. Nàng ngươi mặc màu tím nạm vàng biên quần áo, thon dài gáy ngọc hạ, da bạch như ngưng chi, vai ngọc hơi lộ ra, nửa che nửa lộ, tố eo một bó. Thế nhưng một tay có thể ôm hết, tà váy hạ một đôi bạch ngọc không tì vết liên đủ, như ẩn như hiện, cách mặt đất ba tấc không dính chút nào cho bụi. Màu tím làn váy theo gió lất lột, mỹ đến mê loạn mọi người mắt. Nàng yêu mị hai tròng mắt trung thủy ý nhẹ che, vô hạn mỹ ý ở nhợt nhạt lộn nhạo, đầy đặn chân bóng môi đỏ khẽ nết, làm như lộ ra một cổ như có như không mùi hương, dục dẫn người một thân phong trạch. Giờ phút này, nàng từ trong xương cốt đều tản ra yêu mỹ nữ nhân hương vị, liền tính không làm bất cứ chuyện gì đều sẽ làm chung quanh nam nhân tâm thần nhộn nhạo huyết mạch phun trường. Linh tử Mỹ tinh xảo cảm hơi hơi nâng, trên mặt thần sắc cao ngạo vô cùng. Mắt đẹp nhìn quét chung quanh một vòng, những cái đó dại ra thần sắc làm nàng hết sức vừa lòng. Linh tử Mỹ tầm mắt dừng ở Thẩm Lăng Nhi đám người trên người. Ở nhìn đến Lạc Thần yêu nghiệt tuấn nhan là lúc, một lòng không chịu không chế nhảy cái không ngừng, cảm giác cả người máu đều sôi trào. Nàng, hảo muốn nam nhân kia. Chính là, đáng chết, đều là cái kia tiện nữ nhân hỏng rồi nàng chuyện tốt. Nếu cái kia tiện nữ nhân không còn nữa nói, như vậy Tuấn Mỹ nam nhân nhất định sẽ đứng ở chính mình bên người, chỉ có nàng ninh tiên tử mới xứng đôi như thế xuất sắc nam nhân. Lạc công tử, ngươi cũng tới. Ninh tử Mỹ thủy mắt ẩn tình nhìn lạc thần hỏi, kia liếc mắt đưa tình một cái lại một cái phiêu hướng là thần, thẩm lăng nhi cảm thấy nàng nếu không phải mắt rút gân, chính là tưởng đem trong mắt bay ra tới. Lăng nhi, chúng ta đi thôi. Ngươi xem nàng mắt rút gân nhiều dò người. đản đản cảm giác đến thẩm lăng nhi ý tưởng. Nói thẳng ra, Thẩm Lăng Nhi nghe vậy cười khẽ ra tiếng, đản đản nói qua đúng, chính mình cũng là như thế tưởng. Lạc Lăng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ninh tử Mỹ nghe vậy khí sắc mặt một trận thanh, hồng, bạch, tím không ngừng biến hóa, sắc mặt rất là khó coi đối với Thẩm Lăng Nhi hô. Thẩm Lăng Nhi bởi vì ngày qua một học viện là có mục đích, hơn nữa an dịch dung đan lúc sau dung mạo thay đổi, cho nên cũng không có dùng tên của mình. Hôm qua báo danh thời điểm, liền xương chính mình vì Lạc Lăng. Lạc thần núi này phi thường thích, họ lạc, Lăng Nhi đi theo chính mình họ làm hắn cảm thấy phi thường vui vẻ. Quyết định nghĩ cách về sau làm Lăng Nhi đều đi theo chính mình họ mới hảo đâu. Thầm Lăng Nhi quay đầu lại xem ngu ngốc giống nhau nhìn Linh Tử Mỹ liếc mắt một cái nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Bằng cái gì? Ừ, ngươi đừng quên. Ở thiên một học viện, có thể tùy ý hướng bất luận cái gì đưa ra khiêu chiến, nếu ngươi không dám ứng chiến, liền chứng minh ngươi sợ, vậy phải đáp ứng yêu cầu của ta, rời đi lạc công tử. Vĩnh viễn không cần xuất hiện ở hắn trước mắt. Ninh tử Mỹ trừng mắt thẩm lăng nhìn nói. Thiên một học viện quy củ ai không biết, lúc này đây, nàng nhất định phải đem nam nhân kia đoạt lấy tới. Bang vào chính mình mỹ mạo, nàng cũng không tin không thể làm hắn động tâm, nàng tin tưởng, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền nhất định có thể được đến lạc công tử tâm. Lạc thân nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn về phía ninh tử Mỹ ánh mắt liền giống như đang xem một cái người chết giống nhau. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Thế nhưng thật sự dám tiết tưởng hắn, thật là sống không kiên nhẫn. Ngay cả đàn đàn sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, thầm hàng trong lòng đã vì Ninh tử mị nghĩ kỹ rồi một vạn loại bất đồng cách chết, chỉ là trên mặt không chút biểu tình mà thôi. Mọi người nghe vậy mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like này Ninh tiên tử là coi trọng nhân ra nam nhân. Cho nên, mới quyết định hôm nay khiêu chiến nữ nhân này, không khỏi có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, cũng có người khinh bỉ Ninh tỷ tỷ nói không sai, ta xem nàng nhất định là sợ hãi cho nên mới không dám tiếp thu ninh tỷ tỷ khiêu chiến. Không đợi Thẩm Lăng Nhi nói chuyện, lại một đạo giọng nữ cắm tiến bảo. Không phải người khác, đúng là ở vài người vây quanh hạm mà đến bắt cánh quốc tam công chúa Nguyệt Oanh Oánh. Thẩm Lăng Nhi khỏe môi hơi câu, thật đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm Á Hoa Si tiện nhân thần mã, đều là thành đôi xuất hiện A. Lạc Lăng, người dám không dám tiếp thu tà khiêu chiến. Nếu không dám, liền chạy nhanh rời đi lạc công tử bên người. Ninh tử Mỹ phát hiện Thẩm Lăng Nhi không nói lời nào cho rằng nàng là sợ, cho nên càng thêm cao ngạo hô. Ngươi có cái gì tư cách khiêu chiến ta? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi. Hừ, lạc lăng ngươi chẳng lẽ không biết? Chỉ cần vào thiên một học viện, bất luận kẻ nào đều có thể hướng người khác đưa ra khiêu chiến. Đây là học viện quy củ. Thật là ngu ngốc, đều vào học viện, liền học viện quy củ cũng không biết. Nguyệt Thoáng Ánh vội vàng xuất khẩu châm chọc nói. Thẩm Lăng Nhi thật đúng là không biết. Quay đầu lại nhìn Thẩm Hàn liếc mắt một cái, thấy Thẩm Hàn khẽ gật đầu biết nguyệt thánh nguyệt nói không sai nếu ngươi tưởng khiêu chiến ta kia nếu ngươi thua nên như thế nào đâu thẩm lăng nhi nhìn ninh tử mỹ hỏi hừ ta sẽ không thua ngươi ngu ngốc sao ngươi nói ngươi sẽ không thua liền sẽ không thua nếu tưởng khiêu chiến ta liền lấy ra ngang nhau lợi thế bằng không liền cút cho ta thẩm lăng nhi không chút khách khí nói ngươi ngươi ninh tử mỹ khí trước ngực từng trận phập phồng xem một chúng nam nhân thẳng nuốt nước miếng ngươi muốn cái gì Ta đối với ngươi khiêu chiến căn bản không có hứng thú, là ngươi coi trọng ta nam nhân. Thế nào cũng phải muốn khiêu chiến ta, rồi lại không có lợi thế, ngươi đầu góc là bình thường sao? Thẩm lăng nhi nhìn nàng, trao phung nói. Bị Thẩm lăng nhi vừa nói, mọi người nhìn về phía ninh tử mị ánh mắt lại thay đổi biến. Chính là a, ngươi nói ngươi lớn lên cũng không kém cái gì. Vì cái gì liền thích đoạt người khác nam nhân đâu? Đoạt nam nhân tìm người khiêu chiến còn chưa tính, còn cái gì lợi thế đều không có. Thật đúng là cho rằng chính mình thiên hạ vô địch a Rất nhiều bị lạc thần tuấn Mỹ dung mạo hấp dẫn nữ tử, nhìn Ninh tử Mỹ ánh mắt càng thêm không tốt. Hừ, lạc lăng, ta xem ngươi chính là cố ý tìm lấy cớ, không dám tiếp thu Ninh tỷ tỷ khiêu chiến. Sợ hai chính mình thua, ngươi nam nhân liền thích thượng Ninh tỷ tỷ đi. Nguyệt oánh oánh không sợ chết nói. Ninh tử Mỹ nghe vậy, trên mặt biểu tình lỏng một chút. Tuy rằng nàng cũng chán ghét tháng này oánh oánh, bất quá nàng lời này nói chính mình thực thích nghe. Xem ra lạc lăng thật sự sợ hãi chính mình thua, lạc công tử sẽ vứt bỏ nàng. Chỉ cần ngươi tiếp thu ta khiêu chiến, nếu là ngươi thắng. Ta mệnh chính là của ngươi, nếu là ta thắng, vậy ngươi liền phải rời đi hắn, vĩnh viễn không cần xuất hiện. Ninh tử Mỹ căn chặt răng nói. Nga! Một khi đã như vậy, ta liền tiếp thu ngươi khiêu chiến. Ngươi thể đi. Thầm lăng nhi đạm đạm cười nói. Tuy rằng vừa tới nơi này nàng không nghĩ gây chuyện, nhưng là có chút phiền phức vẫn là muốn nhanh chóng giải quyết rất tương đối hảo. Bằng không, về sau nói không chừng ngày nào đó nữ nhân này liền sẽ hỏng rồi chính mình sự tình. Vốn dĩ này Ninh tử Mỹ cùng chính mình cũng coi như không thượng có cái gì đại thủ, phía trước nàng căn bản là khinh thường đối nàng động thủ. Nhưng là, lạc thần sau khi xuất hiện, nữ nhân này thế nhưng nhìn chằm chằm lạc thần không bỏ, thật là cùng rồi bỏ giống nhau, làm người chẳng ghét. Đều là ngươi Thẩm Lăng Nhi chừng mắt nhìn lạc thần liếc mắt một cái nói. Lăng Nhi, này như thế nào có thể trách ta? Trưởng thành như vậy cũng không phải ta sai. Lăng Nhi ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem ta cấp thua A. Lạc thần làm lơ mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, đối với thẩm Lăng Nhi làm nụng nói. Mặt sau ám hộ pháp rốt cuộc lại thình thịch một tiếng, lại lần nữa từ trên cây rớt xuống dưới. Hắn thế nhưng nhìn đến chủ tử làm lũng bán manh. Thiên A, tới nói xét đánh chết hắn đi, nói cho hắn này không phải thật sự. Bọn họ cái kia lạnh băng vô tình, tàn khốc chủ tử thế nhưng cũng sẽ bán manh, vẫn là làm trọt như thế nhiều người mặt. Quả thức chính là gặp quỷ. Ám hộ pháp trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhất định hảo hảo lấy lòng phu nhân, chỉ cần lấy lòng phu nhân, chủ tử cái gì cũng không như vậy đáng sợ. Thật sự hảo tưởng lập tức nói cho mặt khác hộ pháp, làm cho bọn họ biết chính mình nhìn đến chủ tử bán manh bộ dáng. Chính như thế nghĩ, cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, sợ tới mức ám hộ pháp chạy nhanh núp vào. Người không tin ta. Ninh tử Mỹ không nghĩ tới thẩm lăng như thế nhưng làm chính mình thề, nàng cảm thấy chính mình căn bản là sẽ không thua. Mới như vậy nói nói, ngu ngốc, ta cùng ngươi lại không thân, bằng cái gì tin tưởng ngươi?" Thẩm Lăng Nhi cười khẽ, "Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Muốn đánh liền chạy nhanh thể, không đánh liền cũng ngay." Thẩm Lăng Nhi không kiên nhẫn nói, "Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi bằng cái gì như thế kiêu ngạo." Dứt lời Ninh Tử Mỹ liền đã phát lời thể, một đạo lời thể quang mang bắn vào nàng giữa mày. Ngay sau đó Thẩm Lăng Nhi cũng thể, lời thể có hiệu lực lúc sau, hai người đi tới so đấu trên đài. Ninh tử Mỹ nhìn đối diện thẩm lăng nhi, tuy rằng nàng nhìn không thấu thực lực của đối phương, nhưng là nàng tin tưởng nhất định là thẩm lăng nhi trên người, mang theo che giấu thực lực thanh khí. Cho nên, nàng tuyệt đối không có khả năng thắng chính mình. Bạch xà ra tới. Ninh tử Mỹ một tiếng quát nhẹ, một đạo quang mang hiện lên, bên người xuất hiện một con thần thú màu trắng cự mãng. Phun xả tin hung ác nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi, hận không thể đi lên một ngụm ăn nàng. Ngươi làm này chỉ tiểu loại bò sát ra tới, là muốn thịt nướng sao. Thẩm Lăng Nhi nhìn màu trắng cự mãng, có chút hứng thú hỏi. Như thế cao cấp bậc thịt rán nàng còn không có ăn qua đâu. Trong không gian mặt lam cùng tuyết u đám người nghe nói chủ nhân muốn thịt nướng, lúc này tranh nhau cấp làm Thẩm Lăng Nhi thả bọn họ ra tới, thu thập này chỉ tiểu loại bò sát, làm cho chủ nhân thịt nướng ăn. Cuối cùng Thẩm Lăng Nhi vẫn là quyết định phóng tiểu ma ra tới. Rốt cuộc cũng liền hắn cùng này màu trắng tiểu loại bò sát chủng loại không sai biệt lắm, mà tiểu ma vì không cho chủ nhân mang đến phiền toái, nghĩ nghĩ lúc sau. Ngụy trang xuất hiện ở thẩm lăng nhi cánh tay thượng. Nhìn đến tiểu ma xuất hiện bộ dáng, thẩm lăng nhi khỏe miệng hung hăng chiều chiều. Gia hỏa này, có phải hay không cố ý à? Ninh tử Mỹ nguyên bản bị thẩm lăng nhi nói chính mình linh thú là tiểu loài bò sát. Khi hứa gia hỏa, lúc này nhìn đến nàng cánh tay thượng con rắn nhỏ, cười lớn nói, ha ha ha ha, lạc lăng, nguyên lai ngươi là đang nói chính ngươi linh thú à không nghĩ tới thật đúng là chỉ tiểu loài bò sát ta. Ha ha. Mọi người cũng ở nhìn đến tiểu ma sau khi xuất hiện. Có chút há hốc mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới thẩm lăng nhi linh thú thế nhưng như thế. Tiểu ma, ngươi nghe thấy không? Nàng nói ngươi nói bậy. Thẩm lăng nhi vô ngữ đối với cánh tay thượng kia một con nói. hư, trông như vậy xấu, cho ta đương đồ ăn đều không xứng. Tiểu ma nhìn mắt ninh tử mỹ nói. Không sai. Cho nên, nàng liền giao cho tiểu thư ta. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi giải quyết rất bên người nàng kia chỉ tiểu loài bỏ sát. Sau đó chúng ta một hồi thịt nướng ăn. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Lạc thân ở dưới sủng lịch nhìn trên đài Thẩm Lăng Nhi, hắn Lăng Nhi thật là quá đáng yêu. Ám Hộ Pháp Mặc, phu nhân a, ngươi làm trò nhân ra mặt nói muốn ăn thịt người ra linh thú, như vậy thật sự hảo sao? Ngươi xem nó sợ tới mức như vậy, còn dùng ta đi sao? Làm nó tự sát chờ chúng ta thịt nướng thì tốt rồi. Tiểu Ma nhìn mắt đối diện sợ tới mức thẳng run màu trắng cự mang nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy vừa thấy, quả nhiên vừa rồi trừng mắt chính mình vẻ mặt hung ác màu trắng cự mãng Lúc này, bạn ở nơi đó một đại đống, nhìn tiểu ma cả người phát run, vừa thấy chính là sợ tới mức không nhẹ. Ninh tử Mỹ cũng phát hiện chính mình linh thú không thích hợp, trong lòng buồn bực muốn mệnh. Như thế nào cũng không nghĩ tới thẩm lăng nhi trên tay cái kia con rắn nhỏ, thế nhưng đối chính mình linh thú có huyết mạch tuyệt đối áp chế. Nàng nhưng không nghĩ chính mình linh thú bị thẩm lăng nhi cấp ăn. Nghĩ nghĩ lúc sau, kiên quyết đem màu trắng cự mãng thu lên. Ai, ta thịt nướng không có. Thẩm lăng nhi có chút tiếc nuối nói. nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi linh thú lợi hại, ta liền sợ ngươi. Linh Tử Mỹ nói trên người lại lần nữa bạch quang trợn lóe, một con thật lớn tuyết hồ xuất hiện ở bên người nàng. Tuyết hồ nhìn đến Thẩm Lăng Nhi cánh tay thượng tiểu ma hậu chỉ là khinh thường nhìn thoáng qua, căn bản liền không có sợ hãi bộ dáng, rõ ràng cấp bậc so vừa rồi kia chỉ cần cao một ít. Ân, này chỉ không tồi. Nghe nói hồ ly thịt cũng ăn rất ngon, hơn nữa hồ ly mao còn có thể làm vây cổ, không tồi không tồi. Thẩm Lăng Nhi nhìn tuyết hồ bình luận. Người làm càn. Tuyết hồ, cho ta cắn chết cái kia loài bỏ sát. Ninh tử Mỹ nói, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm, mang theo một đạo màu lam linh lực kiếm khí, đối với thẩm lăng nhi liền bổ qua đi. Thẩm lăng nhi vung tay lên, một đạo băng thuẫn tre ở trước người. Tiểu ma cũng chạy trốn đi ra ngoài cùng tuyết hồ đánh vào một khối. Ninh tử Mỹ linh lực đánh vào thẩm lăng nhi băng thuẫn thượng, thế nhưng không có cách nào đi tới một chút ít, khi nàng thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha Tiếp cận một cái tay khác vung lên. Một đạo linh lực ngưng tụ thành màu lam rắn nước, gào thét bay về phía Thẩm Lăng Nhi đỉnh đầu. Thẩm Lăng Nhi gợi lên khỏe môi, tay trái chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Mấy đạo băng long liền quấn lên ninh tử Mỹ rắn nước. Sau một lát, rắn nước đã bị nàng băng long bóp nát. Ninh tử Mỹ lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Không dám tin tưởng nhìn Thẩm Lăng Nhi, không nghĩ tới nàng như thế lợi hại. Này như thế nào khả năng? Chính mình đã là thần tôn cao cấp thực lực, như thế nào khả năng sẽ bại bởi nàng Thực lực của ngươi là nhiều ít. Ninh tử Mỹ nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Thực lực của ta là nhiều ít, giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Ngươi đây là muốn nhận thua sao? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. 94 phê đi Ninh tử Mỹ. Nam mơ. Dứt lời Ninh tử Mỹ lại lần nữa gọi ra màu trắng cự mãng. Thuận tiện cho chính mình ăn một viên đan dược, trên tay linh lực lại lần nữa hóa thành hai điều rắn nước, hơn nữa màu trắng cự mãng. Ba đạo công kích đồng thời hướng về Thẩm Lăng Nhi mà đi. Dưới này mọi người xem lo lắng đề phòng, phảng phất có thể nhìn đến Thẩm Lăng Nhi ở Ba Đạo công kích dưới, hóa thành huyết vụ một màn, có chút nhát gan cùng không đành lòng xem người, đều nhịn không được đóng lại hai mắt. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười, bảy điều băng long lại lần nữa vọt qua đi, trong đó ba điều đối với Ninh Tử Mỹ giả thuyết ra tới gián nước, còn thừa bốn điều băng long còn lại là cuốn lên cái kia màu trắng cự mãng. Sau một lát, màu trắng cự mãng phát ra hết thảm một tiếng nằm trên mặt đất, bảy tốc chỗ máu tươi lưu cái không ngừng toàn bộ thân thể cả người là huyết vẫn không nhúc nhích mất đi hô hấp, mặt khác hai điều linh lực ngưng tụ thành rắn nước cũng bị băng long cấp nhiệt dập nát. linh thú tử vong chủ nhân trọng thương, ninh tử mỹ không dám tin tưởng ngã trên mặt đất, nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt tràn đầy ác độc. ngươi như thế nào dám? lời nói còn chưa nói xong, ngực một trận quặn đau, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu lại một năm chính mình chính mình tuyết hồ cũng không biết cái gì thời điểm bị thẩm lăng nhi cái kia con rắn nhỏ cấp can chết, mà nàng quay đầu lại thời điểm. Vừa vặn nhìn đến tiểu ma trong miệng phun ra một tốc ngọn lửa, tuyết hồ toàn bộ hóa thành cho tàn, rơi dụng mà đi. Lạc Lăng, ngươi, Ninh Tử Mỹ Trừng mắt chữ, khiếp sợ nhìn Thẩm Lăng Nhi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình ở sư phó dưới sự trợ giúp, đột phá đến thần tôn cao cấp, thế nhưng cứ như vậy bị một cái tiện nhân đánh bại. Cái này làm cho nàng trong lòng căn bản vô pháp tiếp thu, không nên là cái dạng này. Thắng được rõ ràng hẳn là nàng, như thế nào khả năng? Lạc Lăng như thế nào khả năng thắng chính mình? Như thế nào khả năng? Ta cái gì? Hiện tại ngươi nên nhận thua đi. Thẩm Lăng Nhi không có bất luận cái gì biểu tình nhìn trên mặt đất Ninh Tử Mỹ nói. Này hết thể đều là nàng tự tìm, Thẩm Lăng Nhi cũng không cảm thấy chính mình quá mức. a ta muốn giết ngươi. Ninh Tử Mỹ tê kêu hướng về Thẩm Lăng Nhi nhào tới. Thẩm Lăng Nhi giơ lên tay, một đạo quang mang hiện lên, Ninh Tử Mỹ bị đánh trúng, phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, xùi lơ trên mặt đất. Mắt hung hăng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi hận không thể đem trên người nàng cấp trực xuyên thầm lăng nhi chút nào bất đồng tình nàng phất tay ba đạo quang mang xẹt qua một đạo đánh vào ninh tử mỹ đan điền trùng một đạo xẹt qua nàng đôi tay mặt khác một đạo xẹt qua nàng hai chân đến tận đây vô tâm cung ninh tử mỹ hoàn toàn biến thành phế vật một cái ninh tử mỹ khó thở công tâm trực tiếp ngất đi từ dưới đài nhảy lên tới mấy cái tỷ nữ rồi tay nâng dậy ninh tử mỹ sợ hãi nhìn thầm lăng nhi liếc mắt một cái liền mang theo ninh tử mỹ rời đi Thẩm Lăng Nhi nhìn trên lôi đài màu trắng cự mãng nói, tiểu ma, mang theo đồ ăn, chúng ta đi thôi. Tiểu ma nhìn mắt trên mặt đất đồ ăn, mọi người đều không có nhìn đến nó như thế nào động tác, trên lôi đài màu trắng cự mãng liền biến mất. Đại gia tuy rằng tò mò, lại cũng không dám hỏi. Thẩm Lăng Nhi xoay người, đang chuẩn bị đi xuống đi. Đông nhiên, dưới đài Nguyệt oánh Ánh trong tay roi hung hang hướng tới Thẩm Lăng Nhi hậu bối huy đi, lặc thần ánh mắt tối sầm lại, vung tay lên. Một đạo linh lực trực tiếp đem Nguyệt Thoánh Ánh đánh bay đi ra ngoài. Lan. Lạc thần lạnh lùng nói. Một đạo quang mang xét qua, Nguyệt Thoánh Ánh đan điền liền bị Lạc thần cấp phế đi. Lăng nhi, không có việc gì đi. Lạc thần nhìn Thẩm Lăng nhi khẩn trương hỏi. Cái kia đang chết nữ nhân cũng dám đánh lén hắn Lăng nhi, tìm là tìm chết. Không có việc gì. Yên tâm, đi thôi. Thẩm Lăng nhi nhàn nhạt nói, cho dù Lạc thần không ra tay, Nguyệt Thoánh Ánh cũng không có khả năng bị thương nàng. Mọi người nhìn trên mặt đất đan điền bị phế, hôn mê bất tỉnh Nguyệt oanh oánh, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì sự tình. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, nơi nào còn có thẩm lăng nhi đám người thân ảnh. Trong lúc nhất thời, vô tâm cung ninh tiên tử nhìn trộm lạc lăng nam nhân, lấy mệnh làm đánh cuộc kết quả tu vi bị phế, tay chân gân bị đánh gãy. Bắc cánh quốc công chủ Nguyệt oanh oánh đánh lén không thành bị người phế đi nhắn lại, ở thiên một học viện nội truyền lưu mở ra. Thẩm Lăng Nhi bốn người cũng trở thành thiên một học viện tân nhân trung danh nhân. Ba ngày thời gian, thoảng qua. Thẩm Lăng Nhi bởi vì muốn tới gần cấm địa, cho nên tham gia chính là luyện đan thi đấu. Bởi vì luyện chế ra đan dược giống nhau, bị phân đến bạch hổ phân viện một cái trưởng lão đan trưởng lão môn hạ. Chỉ là thẳng đến thi đấu kết thúc, nàng cũng không có nhìn thấy kia cái gọi là đan trưởng lão là cái cái gì bộ dáng. Lạc thân cùng đản đản còn có Thẩm hàn, cũng đồng dạng đều gia nhập bạch hổ phân viện. Như thế làm Thẩm Lăng Nhi có chút ngoài ý muốn, do hỏi lúc sau, lạc thần chỉ là cười cười lại không nói là như thế nào làm được. Cuối cùng, Thẩm Lăng Nhi bị một cái thiếu nữ đưa tới một cái ký túc xá, nhàn nhạt nói, sư muội học viện đều là dựa theo thực lực an bài dừng chân, ngươi chỉ là luyện đan sư. Cho nên, chỉ có thể an bài ngươi ở nơi này, học tập địa phương đang tới gần học viện cấm địa kia tòa sân thượng. Thẩm Lăng Nhi nhìn chung quanh chung quanh liếc mắt một cái, như mày, này cũng có thể cho người ta trụ. Cũ nát phòng, trừ bỏ một chiếc giường, cái gì đều không có. Nhất thứ đẳng phòng, kém cỏi nhất lão lao sư, những người này hẳn là cảm thấy chính mình giống cái phế vật đi, cho nên mới làm nàng ở nơi này. Hảo, ta đã biết, cảm ơn. Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói. Thiếu nữ nhạt nhạt cười nói, kia sư mọi người sớm chút nghỉ ngơi, ta đi về trước. Thầm lăng nhi gật gật đầu, nhìn theo thiếu nữ rời khỏi sau, đi đến mép giường ngồi xuống. Mới vừa đụng tới giường liền lập tức phát ra kéo kẹt, kéo kẹt tiếng vang. Giống như tùy thời đều sẽ tan thành từng mảnh giống nhau, Thẩm Lăng Nhi tự rêu cười cười, hôm nay một học viện thật đúng là chính là làm nàng mở rộng tấm mắt, không nghĩ tới đại lục nổi danh thiên một học viện cũng có loại địa phương này. Xem ra phê vật đãi ngộ đến nơi nào đều là tương đối đặc biệt. Lăng Nhi Lạc thần cùng đản đản còn có Thẩm Hàn đi tới, thấy Thẩm Lăng Nhi trụ địa phương, trừng lớn mắt phẫn nộ nói, thế nhưng làm ngươi ở nơi này. Đây là người có thể ở lại địa phương. Nếu không phải trên đường có người nói Thẩm Lăng Nhi ở nơi này, bọn họ thật đúng là cho rằng nơi này là nhà sĩ, như vậy cũ nát địa phương cũng có thể trụ người. Thẩm Lăng Nhi nhìn bọn họ, nhợt nhạt cười nói, Ấn, đây là cấp thấp luyện đan sư trụ địa phương, có thể có cái địa phương cấp trụ hạ đều không tồi. Lăng Nhi, ngươi như thế nào đem chính ngươi thực lực gáp thành như vậy? Lạc thân sắc mặt khó coi nói. Nhìn Lăng Nhi trụ địa phương, hắn trong lòng thực tức giận, này đó đôi mắt danh lợi ra hỏa, nghĩ đến bọn họ dừng chân địa phương kia chính là thượng đẳng phòng, Lăng Nhi thế nhưng, nếu không như vậy, ta như thế nào có thể tới gần cấm địa? Như thế nào có thể có được đi cấm địa cơ hội? Thẩm Lăng Nhi khẽ cười nói, chính là, cấm địa. Ngươi là nói ngươi đi tu luyện địa phương ở cấm địa? Đản Đản kinh ngạc hỏi, vẻ mặt khó có thể tin, không nghĩ tới bọn họ muốn đi cấm địa, loại chuyện tốt này thế nhưng như vậy dừng ở Thẩm Lăng Nhi trên đầu. Ân, học tập luyện đan địa phương liền ở cấm địa phụ cận. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy cái này địa phương, thực không thích hợp người trụ, nhưng là nghe được nói ở cấm địa bên cạnh học tập, nàng cũng liền cười tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, này cấm địa mới là bọn họ tới mục đích, đến nỗi ngủ địa phương, nàng có không gian căn bản không sợ không địa phương ngủ. Lăng Nhi, ngươi vận khí thật đúng là hảo. Chỉ là ngươi một người ở nơi này, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Lạc thần lo lắng nói. Tiến vào nơi này, Hắn tổng không có khả năng thời thời khắc khắc đều bồi ở nàng bên người, nếu là có người khi dễ nàng, hắn lại không thể kịp thời đuổi tới làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Ngươi cảm thấy có người có thể đủ khi dễ được ta sao? Lại nói ta bên người còn có Lam Cùng Tuyết U bọn họ đâu. Ngươi đừng lo lắng." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Nàng há là như vậy dễ khi dễ, nếu thật sự ai ngờ khi dễ liền khi dễ nói, phòng trừng nàng đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhưng là ngươi? Thần, yên tâm đi. Ngươi cảm thấy ta thẩm lăng nhi là cái loại này dễ khi dễ mỗi người sao? Làm những người này nếu là đều khi dễ ta nói, ta đây còn có thể đi đến hôm nay sao? Thẩm lăng nhi nhìn lạc thần nghiêm túc nói, người nam nhân này có phải hay không quên thực lực của chính mình? Thật là buồn cười, nàng từ xuyên qua đến nơi này lúc sau, nàng liền không nghĩ tới bị người khi dễ, ai nếu khinh nàng, nàng gấp 10 lần, gấp 100 lần dâng trả. Hào đi! Xem ra ta là nhiều lo lắng, chỉ là ngươi ở chỗ này như thế nào ngủ? Lạc thần bất đắc gì nói, xem ra chính mình là nhiều lo lắng, nhìn Lăng Nhi như thế tự tin, Lạc thần cảm thấy chính mình đối Lăng Nhi vẫn là không đủ hiểu biết. Không có việc gì, nay phòng ở tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng là ngủ vẫn là có thể, Huống chi cùng lắm thì ta trở về không gian ngủ thì tốt rồi. Thẩm Lăng Nhi nói, hảo, kia chính mình cẩn thận một chút. Lạc thần nói, yên tâm đi, ta nơi này không có việc gì, các người đi về trước đi. Đừng làm cho bọn họ biết chúng ta nhóm mục đích. Bằng không này cấm địa đã có thể vô pháp đi vào. Thẩm Lăng Nhi nhìn ba người nói. ân, chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi trước. Lạc thần không tha nói. Thẩm Lăng Nhi vẫy vây tay, nhìn theo bọn họ rời đi, lúc này mới nhìn trước mắt giường, nhíu như mày, thật đúng là về tới không gian đi ngủ đi. Lăng Nhi hẳn là sẽ không ngủ ở nơi đó. Đản đản nhìn Lạc thần nói. Sớm biết rằng bọn họ cũng học Lăng Nhi, đến lúc đó phân phối đến cùng nhau, như vậy có thể chiếu cố nàng, chính là hiện giờ. Tiên tâm đi, nàng đều có đúng mực, chúng ta nhóm có rảnh liền ở học viện hỏi tham hạ nàng nương trước sự tình. Lạc Thần nói: Ân, nghỉ ngơi một đêm ngày mai đi, đi về trước đi, bằng không người khác sẽ nghi ngờ. Đàn đản nhìn độc đáo tiểu viện, cùng Lăng Nhi so sánh với, bọn họ nơi này quả thực là ở tại thiên đường. Ngay kế sáng sớm, thầm Lăng Nhi liền tới đến cấm địa bên trên núi đưa tin, đi vào đi sau, từng luôn nồng đậm dược vị sông vào mũi, hôn tạp các loại dược liệu hương vị, làm nàng nhíu mày lão sư ở sao? Đệ tử mới vô thẩm lăng nhi đưa tin. Thẩm lăng nhi nhỏ giọng hỏi. Sau đó, từ bên trong đi ra một cái ăn mặc dơ không kéo mấy quần áo cũ lao nhân, nhìn thẩm lăng nhi, trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái. Người kêu cái gì tên? Hiện tại là mấy cấp luyện đan sư? Lao giả hỏi. Ta kêu lạc lăng, hiện tại là bát phẩm luyện đan sư. Thẩm lăng nhi nói. ân Nơi này điều kiện không tốt, nhưng là lao sư sẽ tận lực dạy ngươi, lại đây ngồi xuống đi. Lão giả hòa ái nói. Thẩm lăng nhi gật gật đầu, nhìn trung quanh trung quanh liếc mắt một cái, nơi này hoàn cảnh thật là rất kém cỏi, Như vậy địa phương cũng có thể coi như dạy học địa phương, này học viện cũng thật quá đáng. Nhìn trước mắt lao nhân, thẩm lăng nhi cảm thấy giống như thấy chính mình sư phó bạch lao đầu bằng dáng. Lao sư, nơi này theo ta một học sinh sao? Thẩm lăng nhi hỏi. Mới vừa ngồi xuống, một đạo trời quang xét đánh đột nhiên bổ xuống dưới, vừa vặn bổ vào thẩm lăng nhi bên cạnh người. Trên mặt đất bổ ra một cái thật lớn hố, trên mặt đất bốc lên một trận sương khói, xem nhân tâm kinh run sợ. Lại tới nữa. Lão nhân thở dài nói, "Ai, vốn là có mấy cái học sinh, nhưng là bị phụ cận cấm địa bên cạnh là lôi trì, cho nên cấp tao đường, lục tục mấy cái học sinh đều bị đánh chết." Thẩm Lăng nhi khẽ môi hơi chịu, cấm địa chung thế nhưng có lôi trì, hơn nữa này lôi trì cư nhiên sẽ liên lụy đến nơi đây học sinh, xem ra nơi này thật đúng là không phải cái gì hảo địa phương. Tiến độ là cái gì địa phương? Có phải hay không có cái gì bí mật ta? Thẩm lăng nhi cô ý khó hiểu hỏi. Cấm địa chung có cái gì ta cũng không biết, bất quá cấm địa bên cạnh lôi trì bên trong ở một cái lôi hệ cự long thực lực cường đại. Là học viện Lao Sơn đem hắn chân áp ở bên trong, là học viện cấm kỵ thần thú. Nghe nói thực lực ở thần đế phía trên, cho nên, ai cũng khế ước không được như thế cường đại thần thú. Này không, theo hắn thọ mệnh tăng trưởng, thực lực càng thêm cường đại, này càng thêm vô pháp khế ước tới rồi hiện giờ. Liền thành học viện đệ nhị cấm địa, chỉ cần tới gần này lôi trì trung quanh, không có có thể tồn tại ra tới. Lao giả nhìn Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng thở dài giải thích nói. Thì ra là thế, kia nói như vậy, nếu là có người khế ước này lôi hệ ma thu long, chẳng phải là cấp học viện giải vây. Thẩm Lăng Nhi hỏi. Không nghĩ tới này long thực lực như thế cường đại, liền viện trưởng đều không có khế ước thành công, phòng trưng viện trưởng không phải lôi thuộc tính, hơn nữa sợ hãi này lôi long. Đây là tự nhiên, chỉ là... Lôi thuộc tính thuộc về biến dị thuộc tính, có được người vốn dĩ liền thiêu. Liền càng miễn bàn thực lực cường đại đến có thể khế ước cái kia long. Hơn nữa, ai sẽ vì một con ma thú mà mạo sinh mệnh nguy hiểm đi lôi trì? Lao giả vô lực nói. Thẩm lăng nhi gật gật đầu, nói cũng là. trừ bỏ viện trưởng, nơi này người ai có như vậy bản lĩnh, nhưng là viện trưởng nếu không phải lôi thuộc tính, tự nhiên là sẽ không vì này lôi hệ long đi mạo hiểm. Lao giả cấp Thẩm lăng nhi cầm một ít dược liệu lại đây nhàn nhạt nói. Ngươi chỉ là sẽ luyện đan, hơn nữa lại không có linh khí phòng thân, ngươi càng muốn cẩn thận một chút, lao sư không hy vọng ngươi cũng bị lôi cấp đánh chết. Không có gì sự, liền thành thật ngốc tại trong phòng học không cần loạn đi biết không? Ta đã biết, cảm ơn lão sư. Thẩm Lăng Nhi ngoan ngoán gật đầu nói. Lao giả buông dược liệu liền đi tới một bên, không biết đang sở tác cái gì, một lát sau, cầm mấy một lọ đang dược, đi tới giao cho Thẩm Lăng Nhi nói, Nha đầu, đây là lao sư chính mình luyện chế đang dược, ngươi cầm nếu là cấp xét đánh bị thương, vậy ăn bảo có thể giữ được tánh mạng. Lão sư, ngươi là siêu tuyệt phẩm luyện đan sư. Thẩm Lăng Nhi nhìn đan dược kinh ngạc nói, ngươi nhận được này đan dược. Lão giả nhìn Thẩm Lăng Nhi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng nhận thức chính mình nào lấy ra đan dược. Đây là phục hồi như cũ đan, siêu tuyệt phẩm cấp bậc đúng không? Lạc Lăng ở sách vợ thượng thấy quá. Thẩm Lăng Nhi nói, chính mình thiếu chút nữa liền lòi. Không nghĩ tới lão nhân này thật đúng là chính là có vài phần bản lĩnh. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thật đúng là rất thông minh. Lão nhân nhìn Thẩm Lăng Nhi cười nói, chỉ tiếc ta ở chỗ này là kém cỏi nhất, vẫn luôn không có thể đột phá siêu tuyệt phẩm ngũ phẩm, vẫn luôn là siêu tuyệt phẩm ngũ phẩm luyện đan sư, bằng không, ta cũng có thể đi ra nơi này. Siêu tuyệt phẩm ngũ phẩm đan sư, hôm nay một học viện rất nhiều siêu tuyệt phẩm ngũ phẩm trở lên luyện đan sư sao? Không nghĩ tới hôm nay một học viện thật đúng là tàng long ngọa hồ đâu không biết có hay không trí tôn cấp luyện đan sư có hai cái siêu tuyệt phẩm thất phẩm luyện đan sư nhưng là lại bởi vậy quyền cao chức trọng lao giả thở dài nói kia trí tôn cấp luyện đan sư hẳn là cũng có cái đi thẩm lăng nhi hỏi không biết trừ bỏ nàng ở ngoài còn có ai là trí tôn cấp luyện đan sư nàng thật đúng là chính là có chút rất tò mò Người cho rằng dưới bầu trời này ai đều có thể đủ luyện chế trí tôn cấp đan dược sao dưới bầu trời này Mấy ngàn nhiều năm trước xuất hiện một cái trí tôn cấp đan sư gọi là Vong Trần, luyện chế ra trí tôn cấp đan dược lúc sau, thực mau liền biến mất ở Hạ Vũ Đại Lục, nghe đồn nói là đi thần giới, cũng có người nói hắn ở luyện chế lần thứ hai trí tôn cấp đan dược thời điểm, chết ở dông Tố Chi Kiếp Thượng, tóm lại liền không có tái xuất hiện quá. Lão nhân nhìn Thẩm Lăng Nhi cười nói, Vong Trần, Thẩm Lăng Nhi yên lặng mà niệm tên này, không nghĩ tới trí tôn cấp luyện đan sư, trước kia cũng từng xuất hiện quá. Bất quá như thế nào liền như vậy mau liền biến mất đâu. Ân ân, bất quá hiện giờ ta nhất bội phục, đó chính là nổi tiếng cả cái đại lục Đan Minh trưởng lão Thẩm Lăng Nhi, nghe nói nàng mới năm nay mới 20 tuổi, cũng đã là siêu tuyệt phẩm cửu phẩm luyện đan sư, hơn nữa vẫn là thần cấp luyện khí sư, đã từng một người làm cho mọi người mặt, luyện chế ra một kiện thần khí, thu phục luyện khí minh, như vậy tiểu nhân tuổi, thật là không gì làm không được, lão nhân nói sắc mặt biểu tình đều mang theo kích động. Thẩm Lăng Nhi khẽ môi hơi chịu càng thêm lợi hại. Nhìn Lao sư vẻ mặt sùng bái bộ dáng, khen chính mình biểu tình, nàng thật sự rất muốn nói, nàng có như thế hảo sao? Mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, cho dù không có thẩm lăng nhi tiêu ngạo nhân luyện đan trình độ. Ngươi cũng đến nỗ lực, làm chính mình trở thành hôm nay một học viện tiêu ngạo. Không có linh khí không quan trọng, chỉ cần luyện đan lợi hại, mọi người đều sẽ sùng bái ngươi. Lao giả dặn dò nói, thẩm lăng nhi gật gật đầu, trong lòng một trận xấu hổ, nàng thẩm lăng nhi bản nhân liền ở chỗ này làm gì còn muốn sùng bái chính mình a hơn nữa vì cái gì nghe hắn như vậy khen Thẩm Lăng Nhi nàng chính mình trong lòng thế nhưng thật đúng là có chút ghen ghét chính mình Hoa Lão Nhân lần này nên đến phiên các ngươi ban đi lôi chỉ lấy Long Chi Thảo một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh đi tới một cái đầy mặt ghét bỏ biểu tình nhìn bốn phía Lão Nhân mở miệng nói Long Chi Thảo chẳng lẽ lôi chỉ chung có sao Thẩm Lăng Nhi nhìn đến Lão sư nghe vậy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy rất là khó coi cô ý hỏi hàng trưởng lão Long chi thảo sinh trưởng ở lôi trì, có ai có thể thải được đến, lần trước ngươi học viện học sinh, đi vào chính là tử thương thảm trọng cũng không ai bắt được. Hiện tại ta chỉ có một liền linh khí đều không có học sinh, ngươi làm nàng như thế nào đi lôi trì thải lòng chi thảo, này không phải làm nàng đi chịu chết sao? Lão giả trừng mắt cửa hàng trưởng lão mở miệng nói. Hàng trưởng lão nhìn thẩm lăng nhi, vẻ mặt khinh thường nói, chết thì chết, đây chính là quy định, ai làm lần này đến phiên ngươi học sinh đi đâu, ngươi nếu là không bỏ được ngươi học sinh đi chịu chết vậy ngươi liền chính mình đi bái. Hoa lão sư nghe được hắn nói như vậy, trong lòng rất là khó chịu. hàn trưởng lao chính là siêu tuyệt phẩm thất phẩm luyện đan sư, thực lực lại cao cường, ở học viện địa vị lại cao, chỉ tiếc quá mức với nhẫn tâm, đối người khác đánh mạng không chút nào quý trọng, đặc biệt là đối đại chính mình học sinh. Thẩm Lăng Nhi mới đến đến hắn học viện, hắn như thế nào khả năng nhìn nàng đi chịu chết? Ta đi theo ta đi, tóm lại, lạc lăng không thể đi. Thực lực của nàng quá thấp, như thế nào khả năng đi lôi trì Hắn không thể làm chính mình học sinh vừa mới tới rồi hắn học viện liền đi chịu chết, hắn làm không được loại chuyện này. Lão sư, vẫn là làm ta đi thôi. Thẩm lăng nhi nói. Lạc lăng. Hoa Lão sư nhìn thẩm lăng nhi vội vàng nói, lôi chỉ quá nguy hiểm, ngươi vẫn là ngốc tại nơi này đi, chờ lão sư cho ngươi thải tới Long Chi Thảo Liên Hảo, ta không thể làm ngươi vì việc này bỏ mạng. Hàng trường lão hử lạnh một tiếng nói, còn không phải là một cái phế vật sao. Cũng đáng đến ngươi trả giá sinh mệnh đi bảo hộ nàng hoa lão sư căm tức nhìn hàng trưởng lao nói nàng như thế nào là phế vật nàng là luyện đan sư là đệ tử của ta ngươi không phải muốn long chi thảo sao ta đi thải tùy tiện ngươi vì một cái phế vật tìm chết ta nhưng quản không được ngươi hàng trưởng lao khinh miệt nói nhìn thẩm lăng nhi vẻ mặt chán ghét lão sư vẫn là làm ta đi thôi còn không phải là lôi chi sao yên tâm đi ta sẽ không có việc gì còn không phải là long chi thảo sao ta đi mang tới là được tỉnh cấp lão sư mất mặt. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, hoa lão nhân giữ gìn, làm nàng đối hắn ấn tượng thực hảo, tự nhiên sẽ không làm hắn đi chịu chết. Lôi trì, nếu là đi vào, lấy không vào tay long chi thảo nàng cũng mặc kệ, quan trọng nhất chính là, nàng muốn chính là lôi trì bên trong cấm địa. Nếu là có thể đi vào cấm địa, tra được mẫu thân sự tình. Vậy hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi cái này hàn trưởng lão, nàng còn khinh thường giúp hắn hái thuốc. Cái này hoa lão sư đối nàng không tồi, chính mình không thể làm hắn bởi vậy bỏ mạng. Kẻ hèn lôi chỉ đối nàng tới nói, còn không đến mức đem nàng cấp đánh chết. Lạc lăng, ngươi không thể đại ý à, này lôi chỉ đi vào không có mấy cái có thể tồn tại ra tới. Hoa Lão sư lo lắng nói. Hừ, nàng muốn chịu chết khiến cho nàng đi thôi, một cái bát phẩm luyện đan sư, phế tài một cái, có cái gì cũng may chăng. Hàng trường lão vẻ mặt khinh thường nói, coi sinh mệnh như cặn bã. Hàng trường lão, đệ tử của ta không phải phế vật. Hoa Lão sư lại lần nữa lặp lại nói. Hắn cho rằng liền chính hắn học sinh có bản lĩnh sao. Nghe được hắn nói như vậy lạc lăng là phế tài, làm hắn rất là không thoải mái. Ngươi nói không phải liền không phải phế vật đi. Tóm lại, nàng đã đáp ứng đi thải lòng chi thảo, kia bổn trưởng lão liền chờ các ngươi tin tức tốt, cáo tử. Hàng trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Khí hoa lão sư thẳng cắn răng, quá đáng giận, cư nhiên như thế xem thường người. Lão sư, ngươi cũng đừng nóng giận, này lôi chỉ lôi long là trứng mắt, vừa mới hắn như thế mắt cho xem người thớp. Cho nên, này lôi chỉ lôi long mới có thể hận không thể đánh chết bọn họ. Chúng ta nhóm không giống nhau, cho nên ông trời sẽ chiếu cố chúng ta, chờ ta đi đem long chi thảo thải tới sau, đến lúc đó tức chết hắn." Thẩm Lăng Nhi cười nói. Hoa lão sư nhìn Thẩm Lăng Nhi, thở dài nói, nha đầu, ngươi có điều không biết, này lôi cả ngày chỉ lôi điện đan sen. Nay đi bảo, liền rất ít có ra tới, ta biết ngươi tưởng an ủi lão sư, chính là không đáng dùng ngươi tánh mạng đi mạo hiểm, phải biết rằng, lão sư Ngươi khiến cho ta đi thôi, ta sẽ tồn tại trở về. Tin tưởng ta. Thẩm lăng nhi đánh gậy hắn nói, nghiêm túc nhìn trước mắt láo giả. 95 muối đều không bỏ được căn ta. Lạc lăng, người hoa lão sư nhìn thẩm lăng nhi hốc mắt phiếm nước mắt. Cái này nhà đầu đốc, nàng như thế nào liền như thế tử tâm nhãn, như thế hiếu thắng đâu. Nàng chẳng lẽ cho rằng này lôi chỉ là bình thường địa phương sao? Một cái không cẩn thận, kia chính là sẽ không toàn mạng. Hoa lão sư, ta sẽ không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm Lăng Nhi bảo đảm nói Hoa Lão sư nhìn Thẩm Lăng Nhi nghiêm túc biểu tình Không có lại tiếp tục phản đối Hắn biết nếu là chính mình lại không đáp ứng nàng Vạn nhất nàng một người trộm mà chạy tới lôi trì kia hậu quả hắn cũng không dám tưởng tượng Hắn không hy vọng Lạc Lăng ngày đầu tiên đi vào hắn nơi này Cứ như vậy bị hy sinh rớt Chuyện này chờ ta ngẫm lại rồi nói sau Hoa Lão sư nhìn Thẩm Lăng Nhi nói Thật sự là chính mình vô pháp đáp ứng nàng thỉnh cầu Phải biết rằng nếu là hắn đáp ứng đó chính là làm nàng đi chịu chết, hắn không thể như thế làm. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, không hề nhiều lời. Trên bầu trời lại một đạo lôi điện đánh xuống, nóc nhà bị đục lỗ, mặt đất một cái thật lớn hô to, bạo từ từ sương khói. Xem hoa lão sư càng thêm run sợ. Cứ như vậy, hắn như thế nào khả năng làm lạc lăng một cái thực lực không cao nhược nữ tử đi lôi chỉ chịu chết đâu, hắn thật sự là làm không được loại chuyện này. Ban đêm, Thẩm Lăng Nhi trở lại chỗ ở. Hoa lão sư vẫn là không có đáp ứng làm nàng đi lôi chỉ, chỉ là làm nàng trở về ngày mai lại nói. Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến lôi chỉ, mày hơi hơi nhăn lại. Nếu là Hoa lão sư một người tiến đến nói, đó chính là thay thế nàng đi chịu chết, nàng như thế nào khả năng đáp ứng? Thiên Đường, ngươi đi nhìn Hoa lão sư, đừng làm cho hắn một người đi lôi chỉ. Thẩm Lăng Nhi gọi ra Thiên Đường phân phó nói, một đạo ngân quang vẻo lõa ra đi, biến mất dưới ánh trăng trung. Nha. Đây là mấy ngày hôm trước mới tới phế vật lạc lăng đi, nghe nói phía trước ở so đấu trên đài đánh bại vô tâm cung ninh tiên tử, ta xem a, nhất định là dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn. bằng không, nàng hiện tại như thế nào sẽ bị phân đến cái này chỉ có phế vật mới có thể tới địa phương đâu. Nghe nói ngày mai còn muốn đi thải Long chi thảo, hiện tại, có phải hay không sợ hãi ngủ không được a? Mấy cái dáng người cao gầy thiếu nữ đã đi tới, thấy thẩm lăng nhi trụ địa phương, vẻ mặt khinh miệt nói. Thật không nghĩ tới cái này phế vật giống nhau nữ tử, bên người thế nhưng có như vậy xuất sắc nam nhân ở, thật là ghen ghét chết các nàng. Các ngươi có việc. thẩm lăng nhi nhìn các nàng nhướng mày hỏi, không có nửa điểm khủng hoảng, thời buổi này phế vật ở nơi nào, luôn là sẽ có người tìm tra, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng như thế mau Nếu chính mình không phải vì tới gần cấm địa, nàng cũng sẽ không đem thực lực để thấp cùng phế vật giống nhau. Ừ, phế vật chính là phế vật. Chúng ta tới nơi này còn cần hỏi người sao? Ngươi quản chúng ta có hay không sự tình? Thiếu nữ hừ lạnh nói. Nếu không có việc gì, kia vài vị thỉnh cút đi, ta còn có việc. Thầm lăng nhi lạnh lùng nói, nhìn trước mắt vài người, nàng làm một chút cùng các nàng nét mực tâm tình đều không có. Thật muốn một chân đem các nàng đá bay, này đó con rán nơi nơi đều là, các nàng có tâm tình ở chính mình trước mặt sát, nàng còn cảm thấy ghê tầm đâu. Ngươi, dám để cho chúng ta lăn. Hừ, ta đảo muốn nhìn, ngày mai ngươi lại như thế nào bị xét đánh chết thiếu nữ tức giận chừng mắt nhìn thẩm lăng nhi liếc mắt một cái, xoay người muốn đi, lại phát hiện thẩm lăng nhi liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, kia khinh miệt ánh mắt quả thực làm nàng phát điên, một cái phế vật cư nhiên còn dám xem thường nàng, giơ lên tay, một cái tát hướng tới thẩm lăng nhi khuôn mặt đánh đi. Bang, a, thiếu nữ che lại chính mình mặt, lau khô khỏe miệng vết máu, căm tức nhìn thẩm lăng nhi quát, ngươi dám đánh ta, cư nhiên dám thương ta nữ nhân, tìm chết, Lạc thân lạnh giọng nói. Một bộ hồng y ghi nhanh nhẹn rơi xuống đất, ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt mấy cái yêu diễm trang điểm nữ tử, trong mắt sát khí hiện lên. Cái gì? Cái này phê vật như thế nào có thể là người nữ nhân? Nàng họ lạc, không phải muội muội của người sao? Mấy cái thiếu nữ không dám tin tưởng nhìn các nàng trong lòng nam thần lạc thần hỏi. Các nàng biết lạc thần là cùng lạc lăng ở bên nhau, nhưng là bởi vì hai người đều họ lạc, cho nên các nàng đương nhiên cảm thấy bọn họ là thân nhân quan hệ. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Lạc lăng cái này phế vật thế nhưng là hắn nữ nhân, cái này làm cho các nàng nhất thời căn bản vô pháp tiếp thu. Lan! Lại làm ta nhìn đến ai đối ta nữ nhân bất kính, giết không tha. Lạc thần trên người hàn khí không ngừng khuếch tán, mấy cái hoa xi si nữ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thiếu nữ thình lình đánh cái dùng mình, bồi cười nói, lạc, lạc công tử, ta chỉ là, là bởi vì trên mặt nàng có chỉ mối ối, ta muốn đuổi đi trên mặt nàng mối ối, cho nên mới. Bang! Thầm lăng nhi dơ lên tay hung hăng một cái tát đánh vào nàng trên mặt, thiếu nữ má phải nháy mắt hiện ra năm ngón tay ấn, căm tức nhìn Thẩm Lăng Nhi, còn chưa mở miệng liền nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, "Gì? Như thế đại một con muỗi, cũng dám đối sư tỷ ngươi hạ khẩu, thật là đáng chết." "Con hảo ta giúp ngươi đổi đi, sư tỷ không cần cảm tạ ta." "Thần, ngươi nói đúng không?" Lăng Nhi nói chính là, "Lần sau giao cho ta liền hảo. Ngươi như thế nào có thể động thủ, ta nhìn xem, tay đánh đau không có." Lạc Thân bắt lấy Thẩm Lăng Nhi tay, cẩn thận kiểm tra, thiếu nữ nhìn thẩm lăng nhi vô tội biểu tình, tức giận trừng mắt nàng, quá đắng giận, quá vô sỉ. hai người kia, cư nhiên một người cho nàng một cái tát. tiểu thư, người không sao chứ? nếu là tay bị thương nói, không thể như vậy phóng các nàng rời đi, nhất định phải làm các nàng bồi thường mới được. thẩm hàn mặt vô biểu tình nói, như vậy miễn bàn nhiều nghiêm túc. ta không có việc gì, vị này sư tỷ ở ta cửa trên mặt rơi xuống muối, ta này đường sư muội, tự nhiên muốn phụ trách hỗ trợ đuổi đi. Thẩm Lăng Nhi cười nói, trong lòng còn lại là bởi vì Thẩm Hàn nói cười khai, không nghĩ tới Thẩm Hàn cũng như thế phúc hắc. Đem nhân ra tấu, còn muốn cùng nhân ra muốn bồi thường, Thẩm Hàn ngươi quả thực quá tối. Thiếu nữ nhìn Thẩm Lăng Nhi xuất sinh vô hại biểu tình, làm nàng tức giận phát điên, chính là đối mặt trước mắt hai cái tuyệt thế Mỹ Nam, nàng chính là chịu đựng chính mình tính tình, chỉ có thể đem nước đắng trong bụng tắt thở, quá đắng, giận. Cư nhiên nói trên mặt nàng có mũi, ơi, rõ ràng chính là cô ý muốn đánh nàng cái tác. Lăng Nhi nơi này cũ nát muối nhiều vất vả ngươi lạc thần đau lòng nhìn thẩm lăng nhi thẩm lăng nhi đạm đạm cười nói thần không có việc gì chỉ là vất vả vài vị sư tỷ tới nơi này bồi ta huy muối bất quá ta quá mức thiện lương mua đều không bỏ được cán ta ừ không sai lăng nhi chúng ta vào đi thôi chúng ta cho ngươi cầm một ít đồ vật lại đây đạm đạm lạnh lùng nói nhìn đến trong phòng thẩm lăng nhi phá giường hắn thật muốn một chân đá phi cho nàng mua một bộ xinh đẹp Nhưng là nghĩ đến bọn họ tới nơi này mục đích, chỉ có thể mang theo cái đinh thiết chú ý, đem dường cấp đinh ổn điểm. ân đi thôi, các sư tỷ muốn vào tới ngồi sao thẩm lăng nhi nhìn các nàng hỏi, mấy cái thiếu nữ nhìn lạc thần cùng đàn đàn, bị bọn họ thanh lánh biểu tình cấp khí thẳng cắn răng, vì cái gì như thế tuyệt sắc Mỹ Nam, thế nhưng cùng như vậy phế vật ở bên nhau, thử lệnh một tiếng, quay đầu rời đi. Lăng nhi, này mấy người xem ra là muốn đối với ngươi xuống tay, nếu không phải chúng ta kịp thời đổi tới. Các nàng chẳng phải là phải đối ngươi xuống tay. Lạc thần ngư khí lạnh lùng nói. Này mấy cái tiện nữ nhân, thật là đáng chết. Các ngươi nhiều lo lắng, các nàng như thế nào khả năng khi dễ được ta. Không bị ta khi dễ chết đã xem như không tuổi, bất quá các nàng tựa hổ đối với các ngươi rất có hứng thú. Ân thẩm lăng nhi nói không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía ba người. Lạc thần cùng đản đản còn có thẩm hàn khỏe môi hơi chịu, nhìn thẩm lăng nhi ý cười doanh doanh bộ dáng, bất đắc di nói, hoa si một đám. Không cần để ý tới. Hảo đi, nói trọng điểm, ta ngày mai muốn đi lôi trì, nếu không có ngoài ý muốn nói, hẳn là có thể đi vào cấm điện. Thẩm lăng nhi biểu tình nghiêm túc nói. Cái gì? Ngày mai đi lôi trì? tiểu thương, ngươi hôm nay rốt cuộc gặp được cái gì chuyện tốt? Như thế nào như thế mau là có thể đi lôi trì? Thẩm hàn nhìn Thẩm lăng nhi có chút kinh ngạc hỏi. Bọn họ còn tưởng rằng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đi vào. Không nghĩ tới nhà mình tiểu thư thế, nhưng như thế mau liền có thể đi lôi chỉ, tiểu thư vận khí cũng thật tốt quá đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn ba người nói, ai làm ta hiện tại là một cái phế vật luyện đan sư a. Hôm nay, Thẩm Lăng Nhi đem hôm nay phát sinh sự tình, nói một lần cho bọn hắn nghe. Lạc Thần có chút tức giận nói, không nghĩ tới cái này Hàn trưởng lao thật đúng là đủ tàn nhẫn. Lăng Nhi, ta cùng ngươi cùng đi. Lạc Thần trầm giọng nói. Hắn không thể làm Lăng Nhi chính mình tiến đến. Nghĩ đến lôi chỉ trung lôi điện đan sen, hắn như thế nào cũng không yên tâm nàng một người đi. Tiểu thư, ta cũng đi theo ngươi. Thầm hàn vội vàng nói. Ta đi. Đản đản càng là bá đạo phun ra hai chữ. Không được, lần này các ngươi ai cũng không cần đi theo ta, ta không có tính toán mang các ngươi bất luận cái gì một người đi. Lần này ta muốn một người đi vào. Đệ nhất, vì phương tiện hành sự, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý đệ nhị, ta là dựa theo lão sư yêu cầu đi vào hai thuốc. Cho nên ai đều sẽ không nhiều lời cái gì. Thẩm Lăng Nhi nhìn ba người nghiêm túc nói, "Tiểu thư, ngươi không mang theo ta đi có thể lý giải, chính là thần công tử Thẩm Hàn vẫn là có chút không yên tâm nói."